mời các bạn cùng nghe phần 15 của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện com. chương một nghìn hai trăm ba mươi một thần vương cao cấp 14 bốn. y liên cô nương nói không sai. lục chấn cao mày lạnh lùng nói chu mẫn trưởng lão ngươi làm như vậy đối với các đệ tử khác là không công bằng. công bằng. chu mẫn cười lạnh ta là trọng tài lời ta nói chính là công bằng. Hơn nữa từ giờ trở đi ta cũng có thể đặt ra quy củ, đệ tử học viện không được giết hại lẫn nhau, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Ở học viện thần, chu Mẫn vẫn rất có hy vọng trong hội trưởng lão, cũng có thể tùy tiện đặt ra quy củ học viện cho bên mới nói ra lời này. Lục Trấn tức giận nói, trong học viện này, người làm chủ chính là viện trưởng đại nhân, không phải ngươi. chu Mẫn cười lạnh, viện trưởng chưa bao giờ quản chuyện gì, mọi việc chỉ cần thông báo cho vinh trưởng lão là đủ rồi chẳng qua ngươi cho rằng cái quy củ này cần phải được vinh lão phê duyệt sao học viện vốn là nơi để các đệ tử học tập chứ không phải giết hại lẫn nhau loại người tùy ý giết hại đệ tử như nàng ta có quyền trục xuất nàng ra khỏi học viện về phần mấy bằng hữu của nàng nếu đã ở chung với nàng vậy cũng không phải thứ tốt lành gì học viện thần của chúng ta không cần người như vậy dứt lời ánh mắt chu mẫn âm trầm quét về phía mấy người khác Ha ha, Y Liên cười nhẹ nói, ngay từ đầu là Tiêu Vũ muốn giết hại chúng ta. Nếu ngươi muốn đuổi chúng ta đi, vậy Tiêu Vũ cũng không có tư cách ở lại đây. Chu Mẫn liếc Y Liên một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói Tiêu Vũ muốn giết các ngươi có chứng cứ gì? Tại sao ta không biết? Đồ nhi ta trời sinh tính tình thiện lương, không ngoan độc như các ngươi. Cho nên đừng so sánh nàng với các ngươi. Không sai. Đột nhiên, một thanh âm lãnh lệ từ phía sau truyền đến các nàng quả thật không thể so sánh bởi vì đồ đệ ngươi không xứng nghe thấy giọng nói này trong lòng lục trấn vui vẻ ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng viện trường tới giờ thì tốt rồi để xem chu mẫn còn dám cao ngạo cái gì ngươi là ai ánh mắt chu mẫn trầm xuống nhìn lâm nhược ngữ đang bước đến đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới vẻ mặt khinh miệt ta là gì của mộ như nguyệt Lâm nhược ngữ dừng chân, đứng bên cạnh mộ như nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mẫn thanh âm lạnh lẽo, người muốn đổi chất nữ của ta chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Ha ha ha, Chu Mẫn cười phá lên ta có tư cách hay không còn chưa đến lượt một nông phụ nói chuyện. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh rời khỏi nơi này, miễn cho tự chuốc khổ vào thân, loại quái vật khổng lồ như học viện thần, không phải ai cũng có thể đối địch. Nghe vậy, Lục Trấn nhìn Chu Mẫn giống như nhìn ngốc từ. Đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không? Muốn mang học viện thần ra đối kháng viện trưởng đại nhân. Còn dám ăn nói bừa bãi, viện trưởng đại nhân không thể chống lại thế lực dưới tay mình. Vậy không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Phải không? Lâm nhược ngữ cười cười mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta? Cho dù chất nữ của ta có đảo lộn trời đất trong cái học viện thần này, vị vinh lão mà ngươi nói cũng không dám làm gì nàng, hiện tại ngươi thế nhưng muốn trục xuất nàng. Ngươi cho rằng học viện này là của ngươi. Mọi người vốn khinh thường hành vi của Chu Mẫn, bây giờ nghe thấy lời lâm nhược ngữ nói, lại hít một ngụm khí lạnh. mươi 1232, thần vương cao cấp 15. Nữ nhân này có thân phận gì mà dám to gan như thế ngay cả Vinh Lão cũng không để vào mắt. Ngay cả tân học viên đều biết địa vị của Vinh Lão ở học viện. Hiện giờ viện trưởng không ra mặt quản lý, Vinh Lão chính là người đứng đầu học viện danh xứng với thực chu mẫn cũng phải nhượng hắn ba phần thế mà nàng dám nói vinh lão không dám đổi chất nữ của nàng nàng cho mình là ai thật quá kiêu ngạo rồi ha ha ha chu mẫn cười điên cuồng tiếng cười ẩn chưa tức giận tốt rất tốt bây giờ ta sẽ cho ngươi xem chu mẫn ta có thư cách trục xuất nàng ra khỏi học viện thần hay không người tới ánh mắt chu mẫn trầm xuống Lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của bồn trưởng lão, bốn người mộ như nguyệt ly gia y liên thiên diệp vi phạm quy định của học viện, lập tức trục xuất cả đời không được phép bước chân vào học viện thần. Sắc mặt lâm nhược ngữ âm trầm, vừa định nói gì đó, phía dưới bỗng truyền đến một thanh âm. chu mẫn trưởng lão ta có một việc muốn nói. Hoàng Ngọc trừng mắt mộ như nguyệt từ trong đám đông đi ra, nói, mộ như nguyệt có một thủ hạ tên hòa phượng chuyên câu dẫn nam nhân. Chắc chắn là được nàng dạy dỗ, vậy chứng minh nàng cũng thích câu dẫn nam nhân, loại nữ nhân như nàng quả thật không có tư cách ở lại học viện thần. Oanh, Hoàng Ngọc vừa nói xong, một cỗ lực lượng âm lãnh từ phía sau phóng tới làm Hoàng Ngọc dùng mình. Nàng kinh ngạc, vừa quay đầu nhìn liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tà mị Là hắn, Hoàng Ngọc biến sắc, hắn không phải là nam nhân đi cùng mộ như Nguyệt Lúc ở thần Sơn Ư. Tại sao hắn cũng xuất hiện ở học viện? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nam nhân chậm rãi đi về phía mộ như Nguyệt. Dùng nhàn tuấn Mỹ gởi lên nụ cười ôn nhu, mắt tím ấm áp như ánh mặt trời bao phủ mộ như Nguyệt. Ta chỉ mới rời đi một lát sao lại xảy ra biến cố rồi. Dạ vô trần dừng chân trước mặt mộ như Nguyệt cười ta mị, Nguyệt Nhi có cần ta giết nàng ta không? dứt lời, hắn quay đầu quét mắt về phía Hoàng Ngọc. Chỉ trong nháy mắt nụ cười trên mặt hắn biến mất trở nên âm trầm khủng bố, sát khí khuếch tán. Dưới khí thê cường đại của hắn, Hoàng Ngọc cảm thấy khó thở kinh ngạc nhìn hắn. Bồn trưởng lão vừa tuyên bố quy định mới của học viện không cho phép đệ tử giết hại lẫn nhau. Bây giờ lại muốn giết người ngay trước mặt bồn trưởng lão. Đúng là không để bồn trưởng lão vào mắt một khi đã như vậy, ngươi cũng cùng các nàng cút ra khỏi học viện đi. Người tới đưa bọn họ đi thuận tiện quăng luôn nông phụ kia ra ngoài cho bồn trưởng lão. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Chu Mẫn, Lâm Nhược Ngữ bất đắc dĩ thở dài. Sở dĩ nàng không nói ra thân phận là vì không muốn phiền toái, bây giờ xem ra không nói cũng không được. Chu Mẫn, ngươi thật sự cho rằng mình rất cường đại sao. Vậy cứ để Vinh Lão đích thân đến nói một câu, xem ngươi có tư cách tự thiện đặt ra quy định cho học viện hay không. Lâm nhược ngữ cười lạnh ánh mắt lãnh lệ nhìn Chu Mẫn. Thời điểm Chu Mẫn đang muốn chào phúng nàng vài câu, phía sau quảng trường bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Vinh Lão, sao hắn lại tới? Chu Mẫn ngây ngẩn ngạc nhiên hỏi. Nhưng Vinh Lão cũng không thèm nhìn nàng, đi thẳng về phía Lâm Nhược Ngữ. Viện trưởng Đại Nhân, ngài cho gọi ta, mươi 1233, Dạ vô trần giận 1. Viện trưởng Đại Nhân, nét mặt chu mẫn cứng đờ, ngờ ngác nhìn Lâm Nhược Ngữ, nhịn không được hỏi lại, Vinh Lão, ngươi vừa nói cái gì? Nông phụ này làm sao có thể là Viện trưởng Đại Nhân trong truyền thuyết? Vinh Lão, Lâm Nhược Ngữ khẽ cao mày, ánh mắt sắc bén. Đây là trưởng Lão của học viện nếu không phải ta rời núi, phòng trường còn không biết hiện tại học viện thần đã biến thành thế này. nghe vậy, vinh lão liếc mắt chu mẫn bị dọa sợ khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. vinh lão sắc mặt chu mẫn tái nhợt nhìn vinh lão muốn nói gì đó, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. hừ, vinh lão hừ lạnh viện trưởng đại nhân, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết tốt. lời này giống sét đánh ngang tai làm tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ngần nếu nói câu đầu tiên là bọn họ nghe nhầm vậy câu thứ hai thì sao nhất thời mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh tựa như không thể tin vào tai mình vừa rồi ngươi nói muốn quăng ta ra khỏi học viện lâm nhược ngữ cười lạnh ánh mắt cực kỳ sắc bén ta muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì đuổi ta chu mẫn lão đảo lui về phía sau so vài bước đột nhiên ngã trên mặt đất vẻ mặt tràn đầy hối hận viện trưởng nàng thế nhưng là viện trưởng Hoàng Ngọc vội vàng bụng chặt miệng mới ngăn được mình không phát ra âm thanh, nhưng toàn thân nàng lại run dày, sắc mặt trắng bạch. Có điều, người bị đà kích nhất ở đây không ai khác ngoài Tiêu Vũ. Nàng đã sớm nhìn ra lâm nhược ngữ không phải một nông phụ bình thường, nhưng không ngờ nàng lại là viện trưởng. Thân phận cao quý hơn sư phụ nàng rất nhiều. Tiêu Vũ cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, nắm tay khẽ run dày. Trận khảo hài cuối cùng này vẫn do lục chấn chủ trì. Người tới, dẫn Chu Mẫn và Tiêu Vũ xuống cho ta, xử trí hai người kia thế nào, sẽ cho hội trưởng lão quyết định. Tiêu Vũ lảo đảo suýt ngã, nàng biết lần này nàng xong rồi. Những trận đấu tiếp theo do lục chấn làm trọng tài chẳng qua, biến cố vừa rồi đã làm mọi người cực kỳ chấn động. Hiển nhiên, Y Liên và Ly Gia đều thông qua khảo hạch thành công thăng cấp. Đêm, bóng đêm tĩnh lặng như nước. Lúc này, trong một tiểu viện hẻo lánh, chu mẫn nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, nàng biết một khi hội trưởng lão đưa ra quyết định, nàng tuyệt đối không thoát khỏi cái chết. Nhưng hiện tại vinh lão cho người trông giữ các nàng, muốn chạy trốn là rất khó. Sư phụ, tiểu vũ khẽ cắn môi, hai mắt rưng rưng, chúng ta sẽ chết sao? nghe thanh âm bất lực của nàng tim chu mẫn run lên cố gắng đè nén đáy lòng run dày mỉm cười nói yên tâm đi nhất định sẽ không có việc gì cho dù chúng ta làm những chuyện này cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt thôi vinh lão sẽ không giết chúng ta sư tiêu vũ quay đầu lại muốn nói gì đó thanh âm lại đột nhiên im bặt hai mắt trợn to giống như gặp thứ gì đó rất khủng bố làm sao vậy chu mẫn khó hiểu nhíu mày nhìn theo tầm mắt tiêu vũ một thân ảnh từ bào lập tức lọt vào mắt nàng Trường 1234, giả vô trần giận hai. Áo bào tím bay múa trong gió đêm. Nam nhân tựa như tu la hắc ám, đặc biệt là đóa mạn đà la trên mặt hắn, dưới ánh trăng càng thêm khiếp người. Người sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Tìm tiêu vũ run lên, vội vàng trốn sau lưng chu mẫn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Không biết vì sao khí thế của nam nhân này làm nàng có cảm giác run sợ. Nam nhân từ ngoài cửa đi đến quanh người hắn dần nổi lên cuồng phong, khuếch tán khắp căn phòng. Tiêu Vũ, Chu Mẫn, Trần An vỗ vỗ tay. Tiêu Vũ ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Dạ Vô Trần. Ngươi tới đây làm gì? Vẻ mặt nam nhân ngả ngớn, thanh âm tà mị lạnh lẽo. Tới giết các ngươi. Chu Mẫn sừng sốt, sau đó cười phá lên, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi cũng quá tự tin rồi. Dứt lời, Chu Mẫn lập tức công kích về phía Dạ Vô Trần dạ vô trần chậm rãi ngẩng đầu lên lạnh lùng âm hiểm nhìn chu mẫn oanh một tiếng khí thế trên người bộc phát tạo thành một trận cuồng phong màu đen thần hoàng bước chân chu mẫn khựng lại kinh ngạc trợn to mắt ngươi thế nhưng là thần hoàng ta nhớ rõ lúc thí nghiệm thực lực của ngươi là thần vương trung cấp làm sao lại là thần hoàng dạ vô trần nở nụ cười cả thiên địa đều vì nụ cười này mà biến sắc nhưng hai người ở đây không hề cảm thấy nụ cười của hắn kinh diễm chút nào chỉ có cảm giác âm trầm rét lạnh Một khối thạch thí nghiệm mà thôi, nếu ta không muốn người khác biết được thực lực của mình, vậy sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được. Chu mẫn hít một mụn khí lạnh, nam nhân này thế nhưng che giấu thực lực, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Nếu đổi lại là người khác còn trẻ mà có được thành tựu như vậy, tất nhiên sẽ chứng tỏ cho mọi người đều biết nhưng nam nhân này lại ẩn giấu thực lực của mình. Rốt cuộc là vì sao? Giả vô trần chậm rãi bước về phía Chu Mẫn, bởi vì ở bên cạnh nàng ta cam nguyện che giấu hào quang của mình, như vậy ngươi hiểu chưa? Giờ khắc này tim Chu Mẫn run rẩy ý tứ của hắn rất rõ ràng. Vì mộ như Nguyệt hắn cam tâm tình nguyện thu liễm thực lực làm mình trở nên bình thường, không quá xuất chúng. Ha ha, Chu Mẫn đột nhiên cười điên cuồng, cho dù ngươi là thần hoàng thì thế nào? Cũng không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi đã muốn chết vậy bổn trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, Chu Mẫn bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, nhanh chóng nhằm về phía Dạ Vô Trần. Nhưng thời điểm nàng sắp tiếp cận Dạ Vô Trần, khí thế cường hãn trên người hắn lại tăng lên, trực tiếp phóng thẳng lên không trung. Phanh, Chu Mẫn lui về phía sau vài bước ngã mạnh xuống đất, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị phía trước. Ngươi dùng bí thuật, loại bí thuật này có kèm theo di chứng, vì giết ta mà ngươi vận dụng bí thuật hắc ám này, đáng không? Chu Mẫn thất thanh hét lên, thanh âm lộ ra nỗi sợ hãi vô tận. Chỉ cần có thể giết ngươi, đáng giá. Nam nhân khẽ cong khóe môi, chậm rãi nâng tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm đen, thần sắc âm lãnh chém về phía Chu Mẫn. Sư phụ, Tiêu Vũ sợ tái mặt cả kinh thét lớn. Chương 1235, Dạ vô Trần giận ba. Thời điểm hắc kiếm chém xuống, Chu Mẫn nhanh chóng né sang một bên, dù vậy, một cánh tay vẫn bị chặt đứt, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt đất. A chu mẫn thét một tiếng tê tâm liệt phế, sắc mặt tái nhợt muốn ngất đi nhưng ý chí lại quá mạnh, ngay cả hôn mê cũng là hy vọng xa vời. Người là ma quỷ, không sai, nam nhân này nhất định là ma quỷ. Để ta tính xem, Dạ vô trần cười nói. Lần đầu tiên, người phái nàng đến phong Bắc Bình Nguyên, muốn lợi dụng các thế lực ở đó giết nàng. Lần thứ hai, người nhốt nàng trong trận pháp, muốn hại nàng táng thân dưới móng vuốt ma thú. Lần thứ ba, người cố ý rút thăm chúng một thần vương cao cấp vọng thưởng mượn tay hắn diệt trừ nàng Mỗi lời dạ vô trần nói ra tâm Chu Mẫn lại lạnh đi một phần Người đang làm trời đang nhìn, làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng Giờ khắc này, Chu Mẫn thật sự tin câu nói này Nhưng nàng không hối hận, nghĩ đến đây, Chu Mẫn quay đầu nhìn tiêu vũ sắc mặt trắng bạch cười nói Ta làm tất cả đều là vì đồ nhi của ta cho nên ta không hối hận Chỉ cần đồ nhi vui vẻ, dù giết nhiều người hơn nữa ta cũng nguyện ý đáng tiếc duy nhất chính là ta không thể giết được nữ nhân kia Có điều, nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết nàng. Sư phụ tiêu vũ rơi nước mắt, nói, là ta hại ngươi. Không, vũ nhi, có thể nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ, chỉ là có một câu ta vẫn chưa nói với ngươi. Chu mẫn cười nhạt từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nhận ra ngươi chính là nữ nhi, năm đó ta đưa cho người khác thu dưỡng. Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng tiêu vũ thân thể nàng cứng đờ, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cười khổ của chu mẫn, ngươi ngươi nói cái gì? Nàng là nữ nhi của sư phụ, làm sao có thể? Chu Mẫn cười khổ nói, năm đó lúc sinh ngươi ra ta bị phụ thân ngươi phụ bạc, vì trả thù hắn ta liền vứt bỏ ngươi, nói với hắn là ngươi bị ta ném xuống huyền nhai, khiến hắn đau lòng nhưng mấy năm nay, không lúc nào ta không nhớ ngươi nhưng không ngờ ta có thể gặp lại ngươi, bắt đầu từ khi đó ta quyết tâm hảo hảo bù đắp cho ngươi. Bước chân tiêu vũ lảo đảo, lắc đầu liên tục nàng đột nhiên giống như nổi điên gào khóc đánh về phía Chu Mẫn. Tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết, tại sao không nói với ta trước khi ta đối địch với thiên diệp. Ta hận thiên diệp như vậy không chỉ là vì tề mặc đại ca ta ghen ghét nàng a, ta ghen ghét nàng có thân phận tôn quý, ghen ghét nàng là công chúa của đế quốc nếu sớm biết ngươi là mẫu thân ta, ta căn bản sẽ không ghen ghét nàng. Thân thể Chu mẫn rôn lên, bi thống nhắm mắt lại. Tiêu vũ thật xin lỗi, ta sợ ngươi không tha thứ cho ta, không nhận ta cho nên. Ta hận ngươi tiêu vũ không đợi Chu mẫn nói xong. Hùng tượng giống lên. Ta biến thành như vậy đều là ngươi hại, sớm biết ta có một mẫu thân lợi hại, ta cũng sẽ không đối địch với Thiên Diệp, nói không chừng Tề Mặc đại ca còn vì ngươi là trưởng lão học viện mà hồi tâm chuyển ý, nhưng mà ngươi lại hủy hoại tương lai của ta, còn liên lụy tính mạng của ta. Chương 1236, Dạ vô Trần giận bốn. Chu Mẫn trợn to mắt run giọng nói, Vũ Nhi ta. Câm miệng, ngươi không xứng gọi ta như vậy. Tiêu vũ nhìn Chu mẫn trong mắt không còn tôn kính như trước nữa chỉ tràn ngập hận ý. Nếu chúng ta gặp lại nhau, ngươi không muốn nhận ta, vậy hiện tại ta càng không muốn nhận ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi hủy hoại tương lai của nữ nhi ngươi. Tâm hư vinh, mỗi nữ nhân đều có. Đặc biệt là tiêu vũ từ nhỏ đã bị khi dễ mà lớn lên, tâm hư vinh thường sẽ mạnh hơn người khác. Hiện giờ, nàng không hề nghĩ đến nguyên nhân vì sao Chu mẫn ra nông nỗi này. Nàng chỉ nghĩ mình bị Chu mẫn hại thảm nếu sớm biết chu mẫn là mẫu thân của mình nàng còn cần ghen ghét thân phận thiên diệp sao thân thể chu mẫn cứng đờ không ngờ sau khi nói ra chuyện này nhận lại chỉ là hận ý của tiêu vũ thật xin lỗi là ta hại ngươi nếu có thể bắt đầu lại từ đầu ta tuyệt đối sẽ không vì trả thù nam nhân kia mà vứt bỏ ngươi chu mẫn che cánh tay cụt đẫm máu từ trên mặt đất đứng dậy sắc mặt tái nhợt bước chân lảo đảo như có thể té ngã bất cứ lúc nào Dạ Vô Trần, dù chết ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ một con đường sống cho Nữ Nhi. Oanh, trên người Chu Mẫn bộc phát lực lượng cường hãn, bất chấp tất cả nhằm về phía Dạ Vô Trần, vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhưng đối mặt với công kích của nàng, nam nhân không hề có động tác gì. Thời điểm Chu Mẫn đến gần quanh người Dạ Vô Trần hiện ra vô số ngọn lửa màu đen, bao trùm Chu Mẫn. A! đau đớn kịch liệt làm chu mẫn la hét tê tâm liệt phế thanh âm kia khiến người ta sờn tóc gáy nhưng tiêu vũ chứng kiến một màn này lại không có bất cứ biểu tình gì vũ vũ nhi trong lúc hấp hối chu mẫn vươn tay về phía nữ tử muốn bắt lấy cái gì ánh mắt tràn ngập lưu luyến ái náy môi mấp máy như muốn nói ra ái náy trong lòng tiêu vũ chậm rãi nhắm mắt lại lúc này tâm tình nàng rất phức tạp Nàng hận Chu Mẫn, không phải vì năm đó Chu Mẫn vứt bỏ nàng, mà là thân phận của người mẫu thân vô dụng này làm hậu thuẫn cho nàng ở học viện. Nhưng dù sao Chu Mẫn luôn bảo hộ bênh vực nàng mọi lúc mọi nơi, cuối cùng còn vì nàng mà cam tâm tình nguyện từ bỏ sinh mệnh. Chu Mẫn thiệt vọng, bi thống nhìn Tiêu Vũ từ từ biến thành cho tàn. Một trận gió thổi qua cho tàn bị cuốn đến khắp các ngóc ngách. Tiêu Vũ mờ to mắt lạnh lùng nhìn dạ vô trần. Dù sư phụ phạm sai lầm thì cũng nên để học viện quyết định xử trí. Ngươi là đệ tử không thể vượt quyền. Đương nhiên, nếu ngươi thả ta ta sẽ giải vây cho ngươi. dạ vô trần quét mắt về phía tiêu vũ, nở nụ cười lạnh lẽo ta thật cảm thấy bị ai thay sư phụ ngươi. Nàng dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi cuối cùng ngươi lại dùng cái chết của nàng để bảo mạng mình. Đây là chuyện nàng cam tâm tình nguyện làm. Tiêu vũ cười lạnh nhìn dạ vô trần. Sư phụ có thể bỏ mạng vì ta vậy ta nhất định phải sống sót dù sư phụ có ở đây cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta bất luận thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận mình tham sống sợ chết Dạ vô trần cười lạnh đi về phía tiêu vũ khí thế bắt đầu khởi động cuồng phong nổi lên quanh người nam nhân bất cứ kẻ nào vọng tưởng tổn thương nàng đều phải chết chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy phù quận chủ xảy ra chuyện một sắc mặt tiêu vũ trắng bệch lui về phía sau vài bước hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân vung tay lên, một đạo hắc quang đánh vào ngực tiêu vũ, hoàn toàn biến mất vào ngực nàng. Không, còn người tiêu vũ trợn to tuyệt vọng, sợ hãi thét lên, sau đó từ từ ngã xuống đất. dã vô trần thu tay, đi ra khỏi phòng. Thời điểm hắn vừa rời đi oanh một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, thiêu rụi căn phòng phía sau. Phụt, dã vô trần nhịn không được phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt. Xem ra không thể thường xuyên vận dụng bí thuật này. Dạ Vô Trần lau vết máu ở khóe miệng, cười nhạt chẳng qua cuối cùng có thể giải quyết xong những người này. Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, sau đó không quay đầu lại rời đi. Nam Dương Quận phủ quận chủ, một đạo hơi thở cường đại từ ngoài cửa truyền đến làm hai huynh đệ họ Vương suýt nữa không thở nổi, bọn họ còn chưa kịp hồi phục tinh thần liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Đây chính là phủ quận chủ. Xem ra cũng chẳng ra gì, không biết phụ quận chủ này đắc tội ngư nhi cô nương thế nào, làm cô nương muốn diệt toàn bộ phụ quận chủ. Sắc mặt hai huynh đệ họ Vương đại biến, ngươi là ai? Vương Hải siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn đám người trên không trung. Nam nhân trung niên đứng giữa không trung, quanh thân lộ ra hơi thở cường đại, nhưng càng khiến người ta giật mình chính là lực lượng của nam nhân này. Ha ha, nam nhân cười khẽ, nói, là người tới giết các ngươi vừa dứt lời khí thế cường đại rời non lấp biển nhanh chóng khởi động dưới cỗ uy áp này sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bạch mộ như nguyệt đâu kêu nàng lăn ra đây cho ta quận chủ vương hải sửng sốt vội vàng nói lão đại của chúng ta không có ở đây nàng ở đâu nam nhân trung niên nheo mắt lạnh lùng hỏi không biết xem ra những người này nhằm vào quận chủ bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách thông báo cho nàng để nàng chú ý an toàn Đáng tiếc cách đây không lâu Hải Uy đã cùng sư phụ hắn rời khỏi Nam Dương quận cho nên hiện giờ Nam Dương quận không có bất kỳ cao thủ nào tỏa chấn. Hừ các ngươi không chịu nói ta cũng có thể hỏi thăm rõ ràng còn bây giờ để các ngươi xuống địa ngục trước chờ nàng đi. Nam nhân trung niên cười lạnh chậm rãi nâng tay ngưng tụ một trận cuồng phong nhằm về phía huynh đệ họ vương. Vương thụ cẩn thận, vương hải biến sắc vội vàng la lớn nhưng không còn kịp nữa rồi cuồng phong đã tới trước mặt trong mắt mọi người đều hiện lên tia tuyệt vọng vương hải ngây ngốc nhìn cuồng phong ập tới khóe môi gợi lên nụ cười khổ nhưng đúng lúc này một âm thanh chấn động thiên địa bỗng vang lên những hòn đá trên mặt đất bay lên ngăn cản công kích của nam nhân kia trong lúc hai huynh đệ họ vương còn chưa biết phát sinh chuyện gì thì thấy khổng phàm lảo đào chạy tới vương hải vương thụ trận pháp quận chú bố trí không che chắn được bao lâu hai người các ngươi mau chạy đi Trường 1238, phụ quận chủ xảy ra chuyện hai Tim bọn họ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương. Vậy còn ngươi, nghe vậy, khổng phàm cười khổ ta già rồi, chạy không nổi, đi cùng sẽ liên lụy các ngươi mà thôi. Các ngươi mau chạy nhanh đi, nhớ kỹ, đừng chạy trốn cùng một hướng, nếu không sẽ dễ trở thành mục tiêu của bọn họ. Những người này nhằm vào quận chủ cho nên nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là đi thông báo cho nàng, dặn nàng chú ý an toàn. Lão quản gia vương hải vội vàng bắt lấy cánh tay khổng phàm nói không được chúng ta không thể bỏ một lão nhân ở lại muốn đi thì cùng nhau đi đi mau khổng phàm dùng hết sức lực đẩy vương hải khàn giọng quát nếu không chúng ta ai cũng không đi được vương hải lui về phía sau vài bước sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn muốn nói gì đó lại nghe thấy một tiếng động lớn bức tường đá đã bị nam nhân trung niên đánh nát muốn chạy nam nhân trung niên từ trên không trung hạ xuống cười lạnh nói ta muốn nhìn xem ai có thể chạy thoát khỏi tay ta Ngay thời điểm nam nhân muốn truy kích khổng phàm đột nhiên hồi phục tinh thần, nhào lên giữ chặt hai chân hắn, quay đầu quát to hai huynh đệ họ vương, mau rời khỏi nơi này, đi mau. Đi thông báo quận chủ đại nhân, lão bất tử, sắc mặt nam nhân trung niên trầm xuống, nhấc chân hung hăng đá khổng phàm. Nhưng cánh tay khổng phàm giống như gọng sắt làm thế nào cũng không chịu buông. Đi mau khổng phàm dồn toàn lực quát lớn, phanh. Nam nhân trung niên đánh một trường vào đầu khổng phàm, làm hắn thất khiếu chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía huynh đệ họ vương. Nhị đệ chúng ta đi. Vương hải siết chặt nắm đấm, lúc xoay người, một giọt nước mắt chảy xuống. Lão bất tử, muốn chết. Sắc mặt nam nhân trung niên càng thêm âm trầm, rút kiếm ra đâm vào đỉnh đầu khổng phàm, đá hắn bay ra ngoài, va mạnh vào một gốc cổ thụ. Hai mắt khổng phàm trừng lớn, máu nhiễm đỏ mặt hắn, không ngừng chảy xuống nhiễm đỏ mặt đất Giống như chết không nhắm mắt, lúc này, người của phụ quận chủ đều ở trong sân, nơi nào nam nhân trung niên đi qua đều sẽ xuất hiện một đường máu yêu diễm, phụ quận chủ vốn nhộn nhịp, hưng thịnh biến thành thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầm đìa. Học viện thần, mộ như Nguyệt đang nói chuyện với lâm nhược ngữ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Mộ như Nguyệt bên ngoài có người tìm ngươi. Nghe vậy, mộ như Nguyệt sững sốt nàng trầm ngâm một lát đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc hai người chạy như điên mà đến nên bộ dáng cực kỳ chật vật giống như rất nhiều ngày không chạy đầu rửa mặt làm mộ như Nguyệt suýt nữa không nhận ra. Vương Hải, Vương Thụ, sao các ngươi lại đến đây? Hơn nữa, nhìn giống chạy nạn. Hai huynh đệ họ Vương lập tức quỳ xuống, bi thống khóc lên. Lão đại, chúng ta thật xin lỗi ngươi. Trong lòng mộ như Nguyệt lột bột, nhìn biểu tình hai người, bất giác nhíu mày có phải phụ quận trù xảy ra chuyện gì không? Trường 1239, phù quận chủ xảy ra chuyện ba Lão đại vương hải thống khổ nói. Có một kẻ mạnh tới phù quận chủ, nói muốn tìm lão đại khổng phàm quản gia vì tranh thủ thời gian để hai chúng ta chạy thoát mà chết trong tay người nọ. Dọc đường đi, nếu không có liễm khí đan làm hắn không cảm nhận được hơi thở của chúng ta chỉ sợ chúng ta cũng không thể đến báo cho lão đại. Dọc đường đi, không ai biết bọn họ gian khổ thế nào. Không dám lưu lại bất cứ đâu, càng không dám xuất hiện ở phố xá sầm ớt. Mãi đến khi chạy tới học viện thần, bọn họ mới dám thở ra một hơi. Chỉ cần có thể báo tin cho lão đại, dù chết bọn họ cũng không còn gì lo lắng. Là ai? Lửa giận trong lòng mộ như nguyệt dân lên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh băng, trong mắt tràn ngập hàn ý. Là ai giết người phụ quận chủ ta? Vương Hải cắn chặt răng, nói ta không biết người nọ là ai, nhưng có nghe hắn nhắc tới ngư nhi cô nương. Ngư nhi? Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp hỏi Ngư Nhi này là ai thì một thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Lâm Nhược Ngữ vừa ra khỏi ký túc xá liền nghe được lời Vương Hải nói, nàng đè nén nghi hoặc trong lòng hỏi Ngư Nhi cô nương kia có phải tên là Trúc Ngư Nhi hay không? Không rõ lắm ta chỉ nghe hắn nhắn sưng hô như vậy, lão đại người mau trốn đi một thời gian, phòng trưởng người kia sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Ánh mắt mộ Như Nguyệt trầm xuống, nghe Lâm Nhược Ngữ nói vậy hình như có quen biết người tên Ngư Nhi kia. Y liên, phiền ngươi dẫn hai huynh đệ họ đến chỗ lục trấn nhờ hắn an bài cho bọn họ nghỉ ngơi. Lão đại, chúng ta không mệt ngươi mau đi thôi, nếu chậm sẽ không kịp. Vương Hải nôn nóng nói, nếu các ngươi đã tới đây, ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì, bây giờ ta còn có chuyện cần giải quyết chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt lại đến tìm ta. Dứt lời, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn lâm nhược ngữ, ngữ gì ta có lời muốn hỏi ngươi trong phòng sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại mộ như Nguyệt và Lâm Nhược Ngữ yên lặng thật lâu mộ như Nguyệt mở miệng hỏi Ngữ gì người tên trúc Ngư nhi kia là ai Lâm Nhược Ngữ nhìn mộ như Nguyệt nói trước khi trả lời ngươi ngươi trả lời ta một vấn đề trước đã chuyện này từ sau khi khảo hạch kết thúc ta đã muốn hỏi ngươi ngươi và vô vong có quan hệ gì vì sao ngươi biết nhất kiếm phá thiên của hắn Mộ như Nguyệt rũ mắt khóe môi khẽ cong lên, vốn dĩ ta tính trước khi cha ra nguyên nhân hắn mất tích sẽ không nói thẳng với ngươi, hiện tại ta không thể không nói, hòa phượng xuất hiện đi. Một ngọn lừa từ trên người mộ như Nguyệt bắn ra, hòa phượng xuất hiện bên cạnh nàng. Sau khi thấy hòa phượng bỗng nhiên xuất hiện, lâm nhược ngữ liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt diễm lệ của hòa phượng. Hòa phượng, ngươi sao ngươi lại ở đây? Tuy lúc Hoàng Ngọc đến gây phiền toái cho mộ nhưng Nguyệt đã nhắc đến Hỏa Phượng, nhưng không nói nàng là ma thú, cho nên Lâm Nhược Ngữ chỉ cho là trùng hợp thôi, không ngờ lại thật sự là nàng. Lâm cô nương, đã lâu không gặp, lần này ta bồi chủ nhân của ta đến đây. Chương 1240, phụ quận chủ xảy ra chuyện 4. Chủ nhân, Lâm Nhược Ngữ ngạc nhiên nhìn Hỏa Phượng, không phải chủ nhân của ngươi là vô vong sao? Không, Hỏa Phượng lắc đầu nói. Vô vong là đại chủ nhân, nàng là tiểu chủ nhân, cũng là chủ nhân hiện tại của ta ta và nàng đã lập khế ước, sau này ta sẽ che chở nàng an toàn, lâm cô nương cảm ơn ngươi đã trợ giúp chủ nhân của ta. Lâm nhược ngữ hiền nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần, nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Hòa phượng, chuyện rốt cuộc là thế nào? Ngươi không phải tùy tiện nhận chủ nhân, hơn nữa, nàng làm sao biết nhất kiếm phá thiên, hai bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Hòa phượng cười cười, bởi vì nàng là nữ nhi của vô vong, huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh cho nên nàng học được nhất kiếm phá thiên. Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng lâm nhược ngữ cả người ngây ngốc. Nàng nàng là nữ nhi của vô vong, lâm nhược ngữ nỉ non tựa hồ bị dọa sợ thật lao sau nàng mới vui sướng, kích động nói, khó trách khó trách lần đầu tiên gặp nàng ta đã cảm thấy bọn họ rất giống nhau, thì ra nàng là nữ nhi của hắn. Buồn cười lúc đầu nàng thế nhưng không phát hiện điểm này cùng lắm chỉ cho rằng mộ như nguyệt là đồ đệ ngẫu nhiên có được truyền thừa của hắn thôi. Ngữ gì, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chúc từ ngư kia rốt cuộc là ai không? Lâm nhược ngữ hồi phục tinh thần, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, chúc Tử ngư là thuộc hạ của phụ thân ngươi, thực lực cường đại, quốc sắc thiên hương, nhưng phụ thân ngươi chỉ yêu một mình mẫu thân ngươi cho nên sự si tình của nàng cũng chỉ có thể đổ sông đổ biển, có điều, nàng cực kỳ si mê phụ thân ngươi, ngàn năm không thay đổi, hơn nữa còn thay hắn phát triển thế lực của hắn trở nên lớn mạnh tại sao nàng muốn tổn thương ngươi. Thế lực của vô vong. Đúng vậy, ngàn năm trước cha ngươi đã lập nên một thế lực gọi là thần môn. Thần môn Mộ như Nguyệt ngây ngẩn. Trong đầu nàng bỗng hiện ra hai thầy trò hải uy. Hai người kia là người thần môn. Nếu người diệt phụ quận trù thật sự là người thần môn có lẽ bọn họ sẽ trở thành kẻ địch của nàng. Mộ như Nguyệt đè nén sát khí trong lòng hỏi quan hệ của Trúc Ngư Nhi và cha ta thật sự không tồi. Có thể vì yêu sinh hận hay không? Cái này lâm nhược ngữ nhíu mày lắc lắc đầu. Ít nhất ta không nhìn ra, ta nhớ sau khi cha ngươi cự tuyệt cố ý giữ khoảng cách với nàng, nàng cũng không có bất kỳ oán hận gì, chỉ yên lặng giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng có một câu chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết nàng là loại người thế nào ta rất không thích chúc từ ngư, không biết có phải vì giác quan thứ 6 của nữ nhân hay không, ta cảm thấy nàng cũng không giống như biểu hiện mặt ngoài. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, nếu thật sự là nàng giết người của ta, mặc kệ nàng có thân phận gì, nhất định phải chết. Lâm Nhược Ngữ khẽ thở dài, Nguyệt nha đầu, ngươi là nữ nhi của hắn, bất luận xảy ra chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, mộ như Nguyệt không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Ngữ, nói ta muốn đến phù quận chủ một chuyến. Phù quận chủ, Lâm Nhược Ngữ sừng sốt, vậy không phải tự chui đầu vào lưới sao, ta cần phải đến đó. Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt nói, nơi đó còn có rất nhiều oan hồn đang chờ ta, ta không thể để sau khi bọn họ chết vỗi còn không thể xuống mộ an nghỉ. Chương 1241, phụ quận chủ xảy ra chuyện năm. Lâm Nhược Ngữ trầm ngâm nửa ngày, nói: "Một mình ngươi đi ta không yên tâm, nếu không ta đi cùng ngươi một chuyến." "Không cần." Mộ Như Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Ngươi không cần lo lắng, Phong Bắc Bình Nguyên còn có sư công của ta tọa chấn, hắn khẳng định đã biết phụ quận chủ xảy ra chuyện, nói không chừng hiện tại đang đuổi đến Nam Dương quận có hắn ở đó, ta sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cho nên ta cần ngươi ở lại học viện, nơi này có người ta không yên tâm." Người mà mộ như Nguyệt nói dĩ nhiên là ba người Lê Gia, Y Liên và Thiên Diệp. Nếu Lâm Nhược Ngữ cũng đi, người thần môn tìm đến cửa thì sẽ không có ai ngăn được bọn họ cho nên bất luận thế nào, Lâm Nhược Ngữ không thể rời đi. Ta hiểu, người phải chú ý an toàn. Lâm Nhược Ngữ gật đầu nói, nếu thật sự đánh không lại thì trở về tìm ta ta thay ngươi đi đánh. Lần này rời khỏi học viện thần, mộ như Nguyệt không thông báo cho bất kỳ ai biết mà lẳng lặng đi một mình, ngay cả hai huynh đệ họ vương đến mật báo cũng không biết nàng đi khi nào. Phụ quận chủ trong sân tràn ngập mùi máu tươi. tim mộ như Nguyệt giống như bị búa tạ hung hăng nện vào, lồng ngực khó chịu đào mắt qua thi thể chồng chất trong sân, nhàn nhạt nói, xin lỗi ta về trễ. Hiện tại cách thời điểm bọn họ chết đã lâu, mặc dù muốn giúp bọn họ đoạt sát trọng sinh cũng không thể làm được. Trừ phi trước khi nàng tới, linh hồn bọn họ tìm được thân thể mới, nếu không bọn họ sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Nếu như nàng không rời khỏi phụ quận chủ, nói không chừng chuyện này sẽ không xảy ra. Mộ như nguyệt đào mắt qua, dừng lại trên thi thể khổng phàm, nàng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vươn tay vuốt mắt hắn, ngữ khí kiên định, đáng tin, lão quản gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi Gió nhẹ thổi qua tóc đen tung bay. Mộ như Nguyệt đứng dậy, lửa giận trong lòng đã dâng lên cực hạn thần môn. Chúc ngư nhi, nếu các ngươi đã động vào người của ta, mộ như Nguyệt ta thề sẽ có một ngày bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Quận chủ, bỗng nhiên, một thanh âm kinh hỉ từ phía sau truyền đến. Mộ như Nguyệt vừa xoay người liền nhìn thấy Thu Mi đang đi tới. Vừa rồi nghe nói ngươi đã trở lại nên ta tới xem thử, không ngờ ngươi thật sự trở lại Nam Dương quận kỳ thật ngươi không nên tới. Mộ như Nguyệt nhìn cảnh tượng huyết tinh trong sân, hai mắt dần đỏ như máu. Thu mi ta có thể nhờ ngươi một việc không? Việc gì? Giúp ta an táng những người này mộ như Nguyệt khẽ nâng mắt hỏi còn nữa, nói cho ta biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Thu mi ngẩn ra một chút nhấp môi nói, ngày đó có một cường giả đến tàn sát nơi này, lúc ta và văn gia đến liền nhìn thấy cả sân chất đầy thi thể, sau đó, một số cường giả ở nơi khác nghe được chuyện bên này liền chạy tới phủ quận chủ cướp đoạt toàn bộ đan dược. Nàng và Văn Gia muốn ngăn cản những người đó cướp đoạt xảy ra tranh chấp dưới sự liên hợp của đông đảo các thế lực thương vong vô số. Trường 1242 tính sổ 1. Ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống cười lạnh nói Thu Mi nhớ kỹ những người đến cướp phù quận chủ cho ta ta sẽ tính sổ bọn họ từng người một. Thu Mi gật gật đầu nàng biết mộ như Nguyệt trở lại chính là lúc tính sổ với những người đó. Vùng phụ cận Nam Dương quận thực lực của đoàn trưởng đoàn Long bạo xem như cường đại nhất, lúc trước hắn thấy phụ quận chủ gặp nạn nên chạy đến cướp đoạt đan dược, bây giờ nghe tin mộ như Nguyệt trở lại, hắn sợ đến mức suýt ngã từ trên ghế xuống. Người nói cái gì, đoàn trưởng Long nham kéo vạt áo quân sư, sắc mặt tái nhợt hỏi, người nói quận chủ đã trở lại. Đúng đúng vậy, quân sư nuốt nước miếng, cẩn thận nói, có người nhìn thấy nàng về phụ quận chủ, đoàn trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? tay đoàn trưởng bất giác buông lỏng sắc mặt tái nhợt nàng đã trở lại nàng thế nhưng đã trở lại tuy hắn chưa từng gặp mộ nhưng nguyệt nhưng đã nghe nói về nàng đã biết là ngay cả người lăng gia cũng bị ma thú trong tay nàng xử lý huống chi là đám tép diêu bọn họ long nham vốn cho rằng nàng sẽ sợ cường già kia mà làm rùa đen rút đầu không ngờ nàng lại có gan trở về nghĩ đến đây long nham hung hăng nuốt một ngụm nước bọt trong lòng dâng lên sợ hãi Còn thất thần làm gì, lấy tất cả đan dược ra đây cho ta, đi bồi tội với nàng. Lòng nham hung ác đạp quân sư một cước giữ tợn nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nói ra chủ ý này, ta cũng sẽ không đi cướp đan dược phụ quận chủ. Vâng, vâng, vâng, ta lập tức đi chuẩn bị. Quân sư vâng dạ liên tục, sợ đến mức tè trong quần, lăn từ trong phòng ra ngoài cùng lúc này các thế lực lớn đều nghe tin mộ như nguyệt trở về vội vàng chuẩn bị lễ vật đến phù quận chủ bồi tội nhất thời phù quận chủ lại trở nên náo nhiệt trong đại sành mộ như nguyệt ngồi ghế chủ vị ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám người không chút để ý nói ta nghe nói các ngươi nhân lúc ta không có ở đây bỏ đá xuống giếng đối với phù quận chủ ta nghe vậy mọi người đều lau mồ hôi lạnh hiểu lầm đều là hiểu lầm Long nham cười ha ha nói Chỉ vì ta thấy đan dược của phụ quận chủ cứ để như vậy sẽ bị người khác cướp đi cho nên tạm thời thay quận chủ bảo quản một thời gian. Hiện tại trả vật về nguyên chủ, người tới đem toàn bộ đan dược đưa lên cho quận chủ đại nhân. Mọi người ngây ngốc không dám tin nhìn long nham tươi cười nịnh nọt. Gia hỏa này thế nhưng vô sỉ như vậy. Cái gì mà thay nàng bảo quản? Ngày đó hắn là người cướp đoạt thống khoái nhất. Mộ như nguyệt cười lạnh bất luận các ngươi muốn cướp đồ của ta hay thay ta bảo quản đan dược hiện tại ta chỉ cho các ngươi một con đường ta muốn toàn bộ thế lực của các ngươi đều thuộc sở hữu của ta. cái gì? Long Nham giải ra nói thật hắn rất sợ Mộ Như Nguyệt nhưng lại không muốn mất tự do. Quận chủ này chỉ sợ không tốt lắm đâu. trong lòng Long Nham dối dám tuy nói thế lực trong tay Mộ Như Nguyệt rất mạnh nhưng hắn không muốn làm thuộc hạ của bất cứ kẻ nào. đây là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Mộ Như Nguyệt thong thả đứng dậy, thần sắc đạm mạc, thản nhiên nói: nếu không ta sẽ tính sổ chuyện các ngươi bỏ đá xuống giếng phù Quận chủ. Chương 1243, tính sổ hai. Nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi cân nhắc lợi và hại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, Bẩm quận chủ đại nhân, người Trần gia đến cầu kiến. Trần gia? Mọi người sững sốt, chẳng lẽ là Trần gia trong tứ đại gia tộc của Phong Bắc Bình Nguyên? Không đợi bọn họ kịp hồi phục tinh thần, từng tiếng bẩm báo lại vang lên. Quận chủ đại nhân, người Phương gia đến cầu kiến. Bẩm quận chủ, người Lâm gia và Đồng gia cũng tới. Nghe vậy, mọi người giống như bị kinh hách cực hạn, khiếp sợ không nói nên lời. Trần Gia, Phương Gia, Lâm Gia, Đồng Gia tứ đại gia tộc đều đến đông đủ. Cho bọn họ vào đi. Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt nói. Chuyện ở phù quận chủ đương nhiên không giấu được bốn gia tộc này cho nên bọn họ tới cầu kiến là điều hiển nhiên. Có điều, biến cô bên này truyền đến tai bọn họ mất một khoảng thời gian, bởi vậy bây giờ bọn họ mới tới Nam Dương quận. Dưới ánh mắt khiếp sơ của mọi người, bốn thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Phương Bình Minh bước nhanh về hướng mộ như Nguyệt quận chủ đại nhân, chúng ta đến trễ. Ngồi đi, mộ như Nguyệt phất tay, nhàn nhạt nói. Vâng, thần sắc Phương Bình Minh cung kính giống như đối với chủ tử, làm mọi người như lọt vào sương mù. Mộ như Nguyệt đúng là có một ma thú cường đại, nhưng tứ đại gia tộc của Phong Bắc Bình Nguyên đều có cường giả thần hoàng tọa chấn. Hiện tại thế nhưng nghe mệnh lệnh của nàng này tình huống này rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà chuyện kinh hách hơn còn ở phía sau, không đợi người của tứ đại gia tộc ngồi xuống, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, bầm quận chủ đại nhân tôn giả áo xám đến bái phỏng. Tôn giả áo xám, mọi người trợn tròn mắt tưởng mình nghe nhầm, tôn giả áo xám là nhân vật nào. Nghe nói, cho đến nay không ai biết thực lực hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, được tôn sùng là đệ nhất cường giả của phong Bắc Bình Nguyên, hiện tại cường giả như vậy lại đến bái phỏng phụ quận chủ. Mộ như nguyệt rốt cuộc là ai? Tại sao lại quen biết nhiều cường giả như vậy? Hắn tới, trong lòng mộ như Nguyệt vui vẻ, vội vàng đứng lên, mau theo ta đi nghênh đón. Không cần, bỗng nhiên, một thanh âm ngoài cửa truyền đến, mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nam nhân anh Tuấn mặc áo xám đi vào, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt theo bước chân hắn, một trận gió nổi lên làm hô hấp mọi người đều cứng lại. Cường, đúng vậy, chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền nhìn ra nam nhân này rất cường đại. Không hổ là đệ nhất cường giả phong bắc bình nguyên, chỉ đi đường cũng có thể phát ra khí thế cường đại như thế. Sư công, mộ như nguyệt cười cười, người đã đến rồi. Sư công, sưng hô này giống như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Tôn giả áo xám lại là sư công của nàng. Khó trách khó trách tứ đại gia tộc lại cung kính với nàng như thế, thì ra là vì có tôn giả áo xám chống lưng cho nàng. Nhà đầu này, ngươi hình như trêu chọc hơi nhiều kẻ địch rồi. Cách đây không lâu ta nghe nói phụ quận chủ bị người ta tàn sát cho nên vội vàng đuổi tới đây, may là ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không ta biết ăn nói thế nào với Hoa Nhi. Ngươi chính là đệ tử duy nhất của nàng nha. Tôn giả áo xám bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười chua sót. Trường 1244 tính sổ 3. nha đầu, ngươi trở lại phong bắc Bình Nguyên, những người đó tất nhiên cũng sẽ biết cho nên trong khoảng thời gian này, ta tạm thời ở lại đây. Nhà đầu ngươi thiên phú không tồi, trước khi hoàn toàn trưởng thành còn không thể chết được. Hắn tin rồi sẽ có một ngày, nữ nhân này sẽ đứng trên đỉnh cao đại lục. Cho nên, trước khi nàng hoàn toàn trưởng thành, hắn sẽ bảo hộ nàng an toàn. Mộ như Nguyệt cười nói, sư công ta còn có chút chuyện phải giải quyết chờ xong việc ta lại đến tìm ngươi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn đám người đang đứng ngốc một bên, nhếch môi nói, thế nào? Các ngươi suy nghĩ sao rồi? Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội lần này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt dần lộ vẻ kiên định. Quận chủ ta nguyện ý. Người lên tiếng đầu tiên chính là Long Nham. Ngay cả tôn giả áo sám cũng là sư công của nàng. Tứ đại gia tộc đều tán thành nàng, vậy bọn họ còn do dự cái gì? Phải biết rằng, đây chính là cơ hội duy nhất để lôi kéo quan hệ với tôn giả áo sám. Có Long Nham mở màn, những người khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Hiển nhiên, tất cả đều đồng ý trở thành thuộc hạ của nàng. Tốt, mộ như Nguyệt đứng lên. Bây giờ các ngươi có thể đi xuống, ngoại trừ lúc ta có việc muốn tìm các ngươi, bình thường thế nào thì vẫn như thế, bây giờ ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước. Nàng ngáp một cái, đi về phía phòng ngủ, bây giờ nàng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới có đủ tinh thần đối phó chuyện kế tiếp. Lúc này, trong sơn cốc nam nhân trung niên bị chặn đường, mắt lạnh nhìn lão già trước mặt. Ánh mắt thông huyền lãnh lệ, lạnh lùng hỏi, lâm nghiệp có phải ngươi đi diệt phụ quận chủ Nam Dương quận hay không? Đúng thì thế nào? Lâm Nhiệp cười lạnh, thông huyền trưởng lão ta nghe nói ngươi và phụ quận chủ kia có chút quan hệ còn cho đồ đệ hải uy của ngươi trợ giúp quận chủ kia luyện đan, hy vọng ngươi có thể nhân lúc còn sớm chặt đứt mối quan hệ này đi, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy. Hừ, ánh mắt thông huyền âm trầm, Lâm Nhiệp tại sao ngươi muốn giết nàng, cho ta một lý do. Xin lỗi, không có bất kỳ lý do gì, Lâm Nhiệp liếc thông huyền một cái, lạnh lùng nói chuyện này cũng không cần lý do. Không có lý do gì. Thông huyền cười lạnh, không có lý do, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Oanh, trên người thông huyền lập tức phát ra khí thế cường đại, khuếch tán khắp sơn cốc. Sư phụ, Hải Uy căng thẳng, khẩn trương nhìn hai người tranh phong tương đối. Hải Uy, ngươi tránh qua một bên đi, lão phu thật vất vả mới nhìn chúng một thiên tài, vậy mà suýt nữa đã bị hỗn đản này giết rồi, hiện giờ thần môn ngày càng xa suốt ngươi có biết đối với chúng ta thiên tài có ý nghĩa gì không? Nếu có thể làm nàng gia nhập thần môn, nói không chừng thần môn chúng ta có thể khôi phục huy hoàng như xưa, giống như lúc vô vong đại nhân còn sống. Đủ rồi, đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Thông huyền ngẩn ra, vừa quay đầu liền nhìn thấy nữ tử đi về phía mình, ngư nhi cô nương, sao ngươi lại ở đây? Thông huyền, nhớ kỹ đừng đem bất cứ kẻ nào ra so sánh với vô vong, ai cũng không có tư cách. Cho dù là nữ nhi của hắn. Ngư nhi cô nương, lời ta nói là sự thật nha đầu kia đúng là thiên tài, nói không chừng thần môn chúng ta còn cần dựa vào nàng, vậy mà tên gia hỏa lâm nghiệp này lại muốn giết nàng, bất luận thế nào ta cũng không thể để hắn thực hiện được. Trường 1245, tính sổ 4. Dựa vào nàng, ha ha chốc ngư nhi cười khẽ thản nhiên nói, ta không cho rằng thần môn chúng ta lại cần dựa vào một nha đầu miệng còn hôi sữa, hơn nữa chuyện này là mệnh lệnh của ta. Lời này tựa như xét đánh ngang tai làm thông huyền cứng người, hắn thật hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Tại sao, thông huyền hung hăng nuốt nước bọt ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Ngư Nhi? Tại sao ngươi muốn giết nàng? Nàng cũng không làm chuyện gì. Ngươi không biết sao, ánh mắt Trúc Ngư Nhi xẹt qua tia sáng khác thường. Ta nghi ngờ nữ nhân này có quan hệ với đan gia, mà lúc trước đan gia ám toán vô vong cho nên ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có quan hệ với đan gia. Nghe vậy, thông huyền thở vào một hơi, thì ra là thế, ngư nhi cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, nguyệt nha đầu không có bất kỳ quan hệ gì với đan gia, thậm chí không hề lui tới, nàng tất nhiên không phải người đan gia. Chúc ngư nhi cười lạnh thông huyền trưởng lão, đừng suy nghĩ mọi việc đơn giản như thế, ngươi hiểu nàng được mấy phần. Biết nàng là loại người gì? Làm sao ngươi biết nàng có âm thầm qua lại với đan gia hay không? Có vọng thưởng muốn trà trộn vào thần môn chúng ta hay không? Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi đừng bị người nào đó che mắt huống chi, hiện tại ta là chủ tử của thần môn. Ngươi là trưởng lão thần môn thì nhất định phải nghe lệnh của ta. Thông huyền kinh ngạc há miệng thở dốc, bắt đầu từ khi nào ngư nhi cô nương trở nên bá đạo như thế. Ngư nhi cô nương ta sẽ không quên, thần môn là của vô vong đại nhân, dù hắn đã biến mất điểm này vẫn sẽ không thay đổi, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp thần môn trong tay vô vong đại nhân, mà ngư nhi cô nương ngươi chỉ là môn chủ đại diện mà thôi. Trong lòng chúc ngư nhi cuồng nộ, nàng đột nhiên nở nụ cười, ý cười mang theo chút lương bạc. Xem ra thông huyền trưởng lão đối với ta không phục lắm a Nghe vậy, thông huyền cười ha ha, nói, sao lại nói là không phục chứ. Ta chỉ đang trần thuật một sự thật thôi. Sư phụ, hải uy lo lắng khẩn trương nhìn khuôn mặt già nua của thông huyền. Tốt, rất tốt, chúc ngư nhi đè nén lửa giận điên cuồng trong lòng, cười lạnh nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút nói tiếp thông huyền trưởng lão đã lấy vô vong ra bức ta, nếu ta cứ tiếp tục cường thế thì cũng hơi quá đáng cho nên ta có thể cho nàng một cơ hội. Trong lòng thông huyền mừng rỡ, vội vàng chờ câu nói kế tiếp của chúc ngư nhi chúc ngư nhì rũ mắt nói, nửa năm nữa sẽ diễn ra đại hội đan dược sư của thần môn. Vốn dĩ người ngoài thần môn không được tham gia đại hội này, nhưng ta có thể nể mặt thông huyền trưởng lão cho phép nàng tham gia đại hội, đến lúc đó, nếu nàng thắng ta sẽ buông tha nàng, nếu thua ngươi cũng biết hậu quả. Được, thông huyền nói, ta sẽ nói với nàng về đại hội này, trước đó, người thần môn không được gây phiền toái cho nàng, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy nàng tuyệt đối không phải người đan gia. Chúc Ngư Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt, trong trận đấu kia, không chỉ là mộ nhưng nguyệt ngay cả Thông Huyền, nàng đều sẽ giải quyết hết một lượt. Bất luận là thần môn hay là vô vong, hiện tại đều đã là của nàng, nàng tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào cướp đi đồ vật trong tay mình. Chương 1246, tính sổ năm. Hải Uy, chúng ta đi Nam Dương quận." Thông Huyền nhìn Trúc Ngư Nhi lần cuối, xoay người rời khỏi sơn cốc. Thấy vậy, Hải Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười khổ. Tính tình sư phụ cứ hay đấu đá lung tung như thế, đã từng rất nhiều lần chống đối ngư nhi cô nương, lần nào cũng khiến hắn lo lắng đề phòng, sợ ngư nhi cô nương sẽ hỏi tội sư phụ. Còn may, hắn mạng lớn, nhiều lần đều sống sót. Trong đại sảnh yên tĩnh, mộ như Nguyệt đang phân phó gì đó thì nghe một tiếng cười to từ bên ngoài truyền vào. Nguyệt nha đầu, đã lâu không gặp, xem ra gần đây ngươi không thay đổi nhiều lắm. Mộ như Nguyệt nhướng mày, ngước mắt nhìn hai người đi đến, nhàn nhạt nói, vậy các ngươi cho rằng ta nên biến thành bộ dáng thế nào? Ha ha, Thông Huyền tươi cười, nhanh chóng tiến vào ta cho rằng ngươi sẽ lừa giận công tâm, thương tâm muốn chết. Mộ như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thông Huyền, xem ra ngươi đã biết rồi. Nếu không biết ta cũng sẽ không tới đây, chính vì nghe nói chuyện này nên ta mới tới. Nga, mộ như Nguyệt buông chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi biết là ai ra tay với phụ quận chủ sao? Nghe vậy thân thể thông huyền cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài, là người thần môn Mộ như Nguyệt rũ mắt cười nói, vậy ngươi còn tới tìm ta Ta không quên, hai thầy cho các ngươi đều là người thần môn nha đầu chính vì như vậy ta mới muốn đến xin lỗi ngươi, là người thần môn tổn thương người phụ quận chủ ngươi Tuy ta là người thần môn nhưng không ảnh hưởng đến giao tình của chúng ta ít nhất ta đứng về phía ngươi Thông huyền thành khẩn nói, hơn nữa ta đã thuyết phục ngư nhi cô nương, nàng sẽ không ra tay với ngươi nữa, nhưng mà nàng cũng đưa ra một điều kiện, nửa năm sau sẽ để ngươi tham gia đại hội đan dược sư của thần môn, nếu ngươi có thể đoạt được khôi thủ, sau này nàng sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa. Đại hội đan dược sư, ánh mắt mộ như Nguyệt Trầm xuống, Trầm Tư thật lâu mới thản nhiên nói, được ta sẽ tham gia. Nàng muốn biết suốt cuộc vô vong còn sống hay đã chết, điều này, chúc ngư nhi nhất định biết. Nghe vậy thông huyền thở vào nhẹ nhõm, hắn lo mộ như nguyệt sẽ cự tuyệt nếu vậy hắn cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Cũng may nàng đồng ý rồi, đêm ánh trăng chiếu trên khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử. Bạch Trạch lặng lặng nhìn nữ nhân trước mặt bạch mi khẽ nhíu lại thanh âm mềm nhẹ vang lên. Ta thấy gần đây ngươi tâm thần không yên, xảy ra chuyện gì sao? Vì có khế ước cho nên Bạch Trạch có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mộ như nguyệt. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, cứ cảm giác hình như tiểu Hoàng Nhi đã xảy ra chuyện. Hoàng Nhi, bạch chạy càng nhíu chặt mày, nếu ngươi lo lắng như vậy, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Mộ như Nguyệt rũ mắt che đi tia sáng kỳ lạ xẹt qua đáy mắt. Được tiểu Hoàng Nhi rời đi đã khá lâu ta có chút không yên lòng cho nên muốn đi tìm hắn cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Trường 1247 tính sổ 6. Dứt lời, nàng trầm mặc một lát, rời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, nỉ non, có điều, không biết tiểu Hoàng Nhi rốt cuộc đang ở đâu. Lúc này, dưới ánh trăng, một đám hắc y nhân vây quanh một tiểu hài tử. Tóc bạc bay múa trong bóng đêm làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu. Chẳng qua trên người tiểu hài tử lại phát ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm đáng người trước mặt. Các người cuối cùng vẫn tìm được ta. Thanh âm non nớt lộ vẻ âm trầm, không hề là bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt mộ như Nguyệt nữa. Ha ha, hắc y nhân cầm đầu cười to, nói, ma thần, ta khuyên ngươi một câu, thuốc thủ chịu chói đi, nếu ngươi còn lực lượng cường hãn như trước kia, có lẽ chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng với thực lực hiện tại, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Dẫy dụa vô ích chỉ sẽ làm ngươi càng nhanh chết hơn mà thôi. Giả tư hoàng nâng đôi mắt thị huyết khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Ta không thể thúc thủ chịu chói, bởi vì ta không thể chết được. Ha ha, hắc y nhân cười nói. Đã từng là ma thần không sợ trời không sợ đất bây giờ lại sợ chết sao? Quả nhiên đầu thai một lần, lá gan cũng nhỏ lại. Giả tư hoàng cười âm lãnh, ban đêm rõ ràng không có gió, một thân hồng y lại bay múa trong cuồng phong. Không phải ta sợ chết mà là sợ hãi mất đi bọn họ. Hiện tại ta thật sự không thể chết được bởi vì ở một nơi nào đó còn có người đang chờ ta vì bọn họ ta sẽ sống sót năm đó hắn ngạo nghễ cả đời đương nhiên không sợ trời không sợ đất dù phá hủy toàn bộ thần giới bị đông đào cường giả đuổi giết hắn cũng chưa từng sợ hãi nhưng hiện tại hắn có vướng bận con người ta một khi có vướng bận thì nhất định sẽ nỗ lực sống sót hừ hắc y nhân hừ lạnh nói Sống hay chết không phải do ngươi nói, hiện tại rất nhiều người ở thần giới nghe nói ma thần trở về, nhưng nhân sĩ chính nghĩa từng bị ngươi giết hại cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ cho nên thế giới này căn bản không có chỗ cho ngươi. Giả tư hoàng tư cười âm trầm, lạnh lẽo. Trên đời này, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tả ác? Chỉ vì ta đã từng nuốt máu tươi của thần ma giới cho nên bị những người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa các ngươi đuổi giết. Năm đó ta không có ý muốn tổn thương bất kỳ ai, sở dĩ phạm vào giết chóc ngập trời cũng là bị các ngươi bức. Đặc biệt là những người tự xưng là đại diện cho chính nghĩa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi giết người còn ít sao? Ta nhớ rõ ngươi, tông chủ đại nhân Vô Thượng Tông, ngươi đã từng vì cướp đoạt thần khí là diệt trừ các môn phái khác. Những chuyện này, các ngươi đều đã quên sao? Sắc mặt Hắc Y Nhân trầm xuống, cười lạnh nói, so với ngươi ta còn tốt hơn rất rất nhiều. Ngươi giết nhiều người như vậy, khiến cả thần giới chìm trong tinh phong huyết vũ, cho nên ngươi chính là ác ma. Ma thần, ngươi nuốt máu tươi của hắn, ngươi đã sớm không còn là nhân loại nữa, tương lai của ngươi chính là bị danh môn chính phái đổi giết. Giả tư Hoàng cười cười tinh phong huyết vũ, tại sao bản đế phải giết nhiều người như vậy, còn không phải bị các ngươi bức, không phải các ngươi tự xưng là chính nghĩa, có thể đuổi giết bất kỳ ai sao? Vậy bản đế sẽ khiến các ngươi hiểu rõ cái giá mà các ngươi phải trả cho hành vi của mình. Trường 1248 tính sổ 7. Hắn dừng một chút sau đó nói tiếp. Có điều, bản đế quả thật chẳng phải người tốt nhưng các ngươi cũng không phải nhân sĩ chính nghĩa gì các ngươi chẳng qua là ngụy quân từ gia vẻ đạo mạo mà thôi. Người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta ta cũng không cần phải nén giận. Oanh, trên người giả tư hoàng bộc phát lực lượng cường hãn cuồng phòng gào thét cuốn đến đâu tàn sát đến đó hiện tại ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay đám ngụy quân từ các ngươi bởi vì ở một nơi nào đó còn có người chờ ta về nhà có lẽ nghĩ đến khuôn mặt ấm áp kia ánh mắt giả tư hoàng trở nên nhu hòa đúng vậy ở một nơi nào đó có một nữ nhân đang chờ hắn về nhà đó cũng là người quan trọng nhất với hắn trên đời này vì nàng mà kệ nguy hiểm thế nào hắn nhất định phải sống sót ha ha ha Hắc y nhân cười phá lên thân thể trợt lóe nhằm về phía dạ tư hoàng kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén. Ma thần, nếu ngươi chết trong tay ta, phòng trừng cả thần giới này sẽ không có ai mà không phục ta. Ngươi cho rằng trốn đến một đại lục cấp thấp khác thì có thể an toàn sao? Đương nhiên, nếu ngươi không trở về, nói không chừng chúng ta cũng không thể tìm được ngươi, nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vậy hiện tại ngươi chết đi cho ta. Oanh, lực lượng cường hãn bắn về phía dạ tư hoàng. Giả tư hoàng nhìn kình phong mãnh liệt kia trên người bắt đầu phát ra hơi thờ cường đại biến thành hai thanh đại đao trên không trung, Oanh, công kích hai bên va chạm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh, nháy mắt đã san bằng mặt đất bốn phía. Những người khác đều ngây ngẩn nhìn hai người giữa chiến trường, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đây là lực lượng của cường giả sao? Quá cường đại quá kinh tâm động phách mà ma thần không hổ là ma thần hiện tại vẫn có được lực lượng như vậy tin chắc không bao lâu nữa sẽ khôi phục thực lực kiếp trước khụ khụ hắc y nhân ho khan hai tiếng kinh ngạc nhìn tiểu hài từ phấn điêu ngọc trác phía trước vệt máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống trong bóng đêm nhìn thấy ghê người ta nói rồi ta không thể chết được dạ tư hoàng lau vết máu ở khóe miệng ngước mắt nhìn vẻ mặt khiếp sở của hắc y nhân Đây là hứa hẹn của ta với nàng, vì nàng, bất luận xảy ra chuyện gì ta nhất định phải sống sót bởi vì ta không muốn làm nàng thương tâm khổ sở. Nếu mình chết có thể tưởng tượng được bộ dáng cực kỳ thương tâm của nàng. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh này tim giả tư hoàng liền đau đớn. Hừ, hắc y nhân hừ lạnh, không ngờ đường đường ma thần cũng sẽ có tình cảm. Ta cho rằng loại động vật máu lạnh như người đối với bất kỳ ai cũng giống nhau. Giả tư hoàng cười khẽ đôi mắt thị huyết tàn nhẫn. Đó là vì không có bất kỳ kẻ nào nguyện ý tiếp cận bản đế. Đời này trọng sinh, bản đế được hưởng thụ tình thân và sự thương yêu điều này cũng không có gì là không tốt. Vì bọn họ ta có thể bất chấp tất cả. Oanh, trên người giả tư hoàng bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bầu trời ảm đạm biến sắc một bóng đen khổng lồ từ phía trước bay nhanh đến. Trường 1249, tính sổ tám Là Ma Long. Hắc y nhân cả kinh vội vàng quát mau chạy mau, Ma Long tới. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi bởi vì chẳng mấy chốc Ma Long đã xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Khí thế cường hãn áp xuống, lúc này bọn họ đều cho rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây. Ma Long cúi đầu ánh mắt tàn bạo nhìn về phía giả tư hoàng thanh âm âm trầm trong màn đêm càng thêm khiếp người. Hoan nghênh ngô thần trở về. Ma Long, giả tư hoàng lạnh lùng nói. Giết bọn họ, vâng, giống một tiếng lòng giống chấn vang chân trời trong lòng mọi người đều chấn động kinh ngạc ngây ngốc nhìn ma long trên bầu trời mẹ nó long tức ma long muốn phun long tức mọi người rốt cuộc hồi phục tinh thần sắc mặt đại biến vội vàng bỏ chạy về phía chân núi nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa trong lúc bọn họ hoảng loạn bỏ chạy một ngụm long tức phun ra nháy mắt đã san bằng cả sơn cốc Giữa không trung, giả tư hoàng đứng trên lưng Ma Long, lạnh lùng nhìn đám người biến thành cho tàn dưới Long tức khóe môi nở nụ cười âm lãnh. "Ma Long, chúng ta đi." Ma Long hỏi, "Chủ nhân, chúng ta đi đâu?" Ma giới Đáy mắt giả tư hoàng sệt qua lạnh ý, lạnh giọng nói, ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ có cường giả cường đại hơn tìm tới cửa thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, người cũng không thể phát huy hết sức chiến đấu, cho nên ở lại thần giới sẽ còn gặp nguy hiểm, hiện tại ta muốn đi ma giới, chỉ có nơi đó mới có thể làm ta nhanh chóng trưởng thành hơn. Quan trọng nhất chính là, nếu hắn ở lại đây, mẫu thân nhất định sẽ đến tìm hắn. Lúc đó, sợ là mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm, dựa theo tính tình của nàng, hẳn là sẽ không cho hắn rời đi. Nhưng hắn lại không muốn kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm. Được chủ nhân, bây giờ chúng ta lập tức đi ma giới. Mà lòng giống to một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng bay về phía trước, biến mất giữa bầu trời đêm. Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có đống hỗn độn trong sơn cốc là chứng tỏ vừa rồi đã có người chiến đấu ở đây. Nữ tử đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, xẹt qua cảm xúc khác thường, hoàng nhi biến mất. Bạch chạch nhíu mày, nhìn mộ như nguyệt biến mất. Không sai. Mộ như Nguyệt gật đầu tuy Hoàng Nhi không ở bên cạnh ta, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hiện tại hơi thở của hắn đã biến mất giống như đã rời khỏi thần giới. Rời khỏi thần giới, hắn đi đâu chứ, địa ngục hay là ma giới? Hắn không thể trở về 18 tầng luyện ngục và đại lục kia, như vậy cũng chỉ còn hai nơi đó. Không rõ lắm, mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, lắc lắc đầu, nếu tiểu Hoàng Nhi rời khỏi thần giới... Vậy ta sẽ tập trung chuẩn bị cho đại hội đan dực nửa năm sau, bất luận thế nào ta nhất định sẽ không thua càng không thể bỏ mặc vô vong. Quan trọng hơn, nàng sở dĩ đồng ý tham gia thi đấu chính là vì lẫn vào thần môn tìm ra nguyên nhân mấu chốt vô vong mất tích. Nàng tin ở một nơi nào đó, hắn nhất định còn sống. Chẳng qua không đợi mộ như Nguyệt Bế Quan, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong phù quận chủ. năm 1250 tính sổ 9 hai mắt hải uy sáng lên vội vàng nghênh đón thế nào gió nhẹ lướt qua áo tím tung bay thời điểm nhìn thấy nàng nam nhân liền không thể rời mắt hắn lảo đảo chạy về phía mộ nhưng nguyệt hung hăng ôm nàng vào ngực thanh âm hơi run rẩy nàng rời đi vì sao không nói cho ta biết trời biết lúc huynh đệ họ vương nói cho hắn biết chuyện này hơn nữa nàng còn một mình tới đây hắn đã lo lắng sợ hãi thế nào mấy ngày liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này thậm chí không dừng lại dù chỉ một khắc Cũng may, nàng không sao, vậy là đủ rồi, dạ vô trần ôm chặt mộ nhưng Nguyệt giống như chân bảo mất đi mà tìm lại được không muốn buông tay. Vô trần, trong lòng mộ nhưng Nguyệt có chốt ái náy. Ngày đó đi gấp cho nên chưa kịp giải thích với chàng, xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được hoảng loạn và sợ hãi trong lòng nam nhân có thể tưởng tượng được dọc đường đi, hắn mang tâm trạng thế nào. Chẳng qua hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Nàng nở nụ cười, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Nguyệt Nhi, hứa với ta, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói cho ta biết, để ta bồi nàng dạ vô trần chậm rãi buông tay ra, đôi mắt tím nghiêm túc nhìn nữ từ trước mắt. Bởi vì ta không muốn lại lo lắng đề phòng, sợ nàng sẽ bỏ lại ta mà đi. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như không có nàng, hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Vô trần tim mộ như Nguyệt run lên, chăm chú nhìn nét mặt lo lắng của nam nhân, mím môi nói. Xin lỗi ta, Nguyệt Nhi, Dạ vô trần rũ mắt thanh âm mang theo lệ khí ngập trời. Nàng phải nhớ kỹ một điều, nếu nàng gặp bất kỳ nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này trôn cùng nàng. Mà kệ đối phương là ai, trong lòng mộ như Nguyệt rung động mãnh liệt, nàng hiểu, mình không từ mà biệt làm Dạ vô trần thống khổ cỡ nào. Về sau, sẽ không bao giờ nữa. Mộ như Nguyệt dựa vào ngực Dạ vô trần, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Giả vô trần khẽ nhe mắt hung hăng ôm chặt nàng, âu yếm hôn nữ từ trong ngực. Tựa như muốn đem lo lắng sợ hãi tích tụ mấy ngày nay phát tiết qua nụ hôn này. Thời gian nửa năm chớp mắt đã trôi qua. Trong nửa năm này, mộ như Nguyệt đã đột phá thần vương cao cấp bước vào cảnh giới đỉnh thần vương tốc độ đột phá như vậy nếu lâm nhược ngữ và đệ tử học viện biết nhất định sẽ bị kinh hách lần nữa. Theo cấp bậc của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược hoàng giai sơ cấp cho nên trận tỷ thí ở đại hội đan dược sư cũng có tác dụng rất lớn. Sư phụ quận chủ đã bế quan nửa năm, đại hội sắp bắt đầu rồi, không biết nàng có thành công đột phá hay không hải uy nhíu mày, lo lắng nói. Thông huyền đang muốn trả lời thì thấy cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt bọn họ. Quận chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi, ta còn tưởng ngươi quên mất thời gian. Trường 1251 tính sổ 10. Mộ như Nguyệt cười cười cũng không nói thêm gì, hỏi khi nào chúng ta xuất phát. Bây giờ đi luôn, thông huyền nhìn mộ như Nguyệt không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trải qua lần bế quan này, thực lực của nàng hình như tăng lên không ít. Còn hơn một tháng là đến ngày thi đấu, nếu hôm nay xuất phát thì có thể đến kịp lúc. Được ta chuẩn bị một chút rồi cùng các ngươi xuất phát. Mộ như Nguyệt gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, giả vô trần đang chờ nàng. Vừa bước vào phòng nàng liền thấy nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào người hắn tạo nên cái bóng thật dài. Dường như cảm nhận được nàng tới, nam nhân chậm rãi xoay người, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ta mị. Tất cả mọi chuyện ta đã giúp nàng phân phó rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Chàng muốn đi cùng ta sao? Mộ như nguyệt nhướng mày hỏi. Phải, giả vô trần cười khẽ, ta không yên tâm. Kẻ địch của nàng là thần môn, mặc dù có tôn giả áo xám làm hậu thuẫn, hắn vẫn không yên tâm để nàng một mình vào hang sói cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải đi cùng nàng. Vậy được rồi, mộ như Nguyệt cười nói, vô trần chúng ta xuất phát thôi, nếu không sẽ không đến kịp. Thần môn chúc ngư nhi, trong đầu bỗng hiện ra năm chữ này làm sắc mặt mộ như Nguyệt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch. Bất luận thế nào ta nhất định phải đến thần môn một chuyến, mà lần thi đấu này chính là cơ hội. Giả vô trần biết áp lực trong lòng mộ như Nguyệt ánh mắt ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, dù xảy ra chuyện gì ta đều ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Trong lòng mộ như Nguyệt ấm áp, đời này, nàng lựa chọn hắn thì vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bọn họ đang đợi chúng ta, vô trần, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng xoay người đi ra khỏi cửa. Thần Môn, trong một căn phòng u ám ẩm ướt, Trúc Ngư Nhi nhìn nam nhân trung niên trước mặt mình, nói, đan trưởng lão trận đấu lần này là một cơ hội để loại bỏ thông huyền Ánh mắt nam nhân chợt lóe. ngươi muốn làm gì? Đan trưởng lão, có một việc ta cần ngươi hỗ trợ mới có thể hoàn thành, bất luận thế nào ta cũng không thể để thông huyền tồn tại, phe lão giả hòa kia có quá nhiều người, người tin phục hắn cũng không ít, nếu còn tiếp tục như vậy, chuyện của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ, ngươi giúp ta một lần cuối cùng, từ nay về sau, thần môn chính là thuộc hạ của đan gia. Mà đan thư cũng sẽ thuộc về ngươi. Nam nhân trung niên cười âm trầm, đáng sợ, không biết nếu vô vong nghe được quyết định của ngươi có thể bị thức chết hay không, dù sao thần môn là do một tay hắn lập nên, hiện tại ngươi vì muốn giết thuộc hạ trung thành của hắn và người ủng hộ nữ nhi hắn mà dùng thần môn làm điều kiện để đổi lấy cơ hội này. Chúc ngư nhi siết chặt nắm đấm, hắn sẽ hiểu cho ta, mặc kệ ta làm gì đều là vì hắn. Nếu nữ nhi hắn chết thì sẽ không còn ai có thể làm hắn tỉnh lại. Hắn cũng không cần thống khổ nữa còn thần môn nếu thuộc sở hữu của đan gia ta tin tưởng, đan gia sẽ làm thần môn ngày càng cường đại hơn, như vậy ta cũng không làm gì sai. Trường 1252 Tính Sổ 11 Trúc Ngư Nhi, ngươi đừng quên, đan gia và thần môn từ trước đến nay luôn là quan hệ đối địch ngươi cho rằng hắn sẽ lý giải ngươi sao. Nghe vậy tim Trúc Ngư Nhi run lên, thống khổ nhắm mắt lại thật lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Ta cũng không còn cách nào khác tìm ngươi giúp ta làm việc thì cần phải trả giá, mà thứ duy nhất có thể trả giá cũng chỉ có thần môn. Nam nhân trung niên xem như hiểu rõ chút ngư nhi. Nữ nhân này cực kỳ ích kỷ, vì đạt được mục đích riêng mà có thể nói ra lý do đàng hoàng như vậy. Sao nàng biết vô vong không muốn tỉnh lại? Nếu biết nữ nhi hắn còn sống, phòng trường kích động còn không kịp sao có thể nguyện ý ngủ say cả đời? Tất cả đều là vì Trúc Ngư Nhi sợ sau khi hắn thức tỉnh liền rời xa nàng, vì muốn giam cầm hắn bên cạnh cả đời mà có thể diệt trừ bất cứ kẻ nào. Được ta đồng ý điều kiện của ngươi, nam nhân trung niên cười nói, hắn không phải loại người thiện lương, với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn lợi ích, chỉ cần có thể cho hắn lợi ích, hắn không quan tâm Trúc Ngư Nhi là loại người gì. Phẩm tính của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến giao dịch của bọn họ. Trong lòng trúc ngư nhi vui vẻ, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Thông huyền, đây chính là kết cục của kẻ dám đối nghịch ta. Nếu ngươi ủng hộ nàng như vậy, hẳn là không ngại chết cùng nàng. Mỗi năm thần môn sẽ tổ chức thi đấu một lần, ngoại trừ đệ tử trong thần môn, bất kỳ ai cũng không thể tham gia trận đấu lần này. Cho nên trước khi đề mộ như nguyệt tham gia thi đấu đã tuyên bố nàng là đệ tử thông huyền mới thu nhận bên ngoài. Nhất thời, mọi người đều nghị luận sôi nổi về vị đệ tử mới này. Hải Uy còn chưa tìm được hắn sao? Thông Huyền nhíu mày nhìn Hải Uy bên cạnh. Hải Uy lắc đầu nói, đến nay còn chưa có bất kỳ tin tức gì. Phải không? Vậy hắn chạy đi đâu rồi chứ? Thông Huyền trầm mặc vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Làm sao vậy? Mộ như nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Thông Huyền. Xảy ra chuyện gì? Nga, là thế này, một tiểu đệ tử của ta mất tích ta đã tìm hắn hơn một năm trời mà vẫn không có tin tức gì, bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác cũng không biết đã đi đâu nữa. Mất tích, mộ như nguyệt nhú mày. Nàng biết các đệ tử của thần môn đều giao lệnh bài linh hồn của mình cho sư phụ cho nên nếu thông huyền không nói hắn đã chết như vậy hắn còn sống, nhưng người đời đều tranh nhau sứt đầu mẻ chán để vào thần môn, hắn càng không có khả năng không từ mà biệt. Phẩm tính đồ đệ kia của ngươi thế nào, có thể rời khỏi thần môn hay không? Sẽ không, thông huyền lắc đầu, nói, đồ nhi kia của ta rất ngoan ngoãn nghe lời, lại nhát gan sợ phiền phức, sẽ không chủ động trêu chọc người khác, cũng sẽ không không nói một tiếng mà rời khỏi thần môn, cho nên ta hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện. Mất tích trong thần môn, mộ như nguyệt nhíu mày càng chặt, sau đó bất chợt giãn ra, lắc lắc đầu. Một đệ tử mất tích mà thôi, không liên quan gì tới nàng. Thông huyền trưởng lão ta muốn đi dạo một vòng, được ta dẫn ngươi đi, không cần ta muốn đi dạo một mình, mộ như nguyệt cười nói, huống chi nếu chúc ngư nhi đã nói ra điều kiện kia, vậy sẽ không động thủ với ta ở thần môn. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 1253 tính sổ 12. Thông huyền nhíu mày thật lâu sau mới nói, vậy cũng được nhưng ngươi tuyệt đối đừng đến cái sân hẻo lánh ở phía tây, nếu không ta cũng không thể cứu được ngươi. Phía Tây, mộ như Nguyệt Trầm ngâm nửa ngày ánh mắt chợt lóe Được ta đã biết, nếu Tây huyền là cấm địa không cho bất cứ kẻ nào tiến vào chứng tỏ nơi đó có ẩn giấu bí mật. Cho nên, bất luận thế nào, nàng đều phải tìm hiểu đến cùng. Tuy nói Tây huyền hẻo lánh, lại bị bao phủ giữa một rừng cây, không hề giống một nơi không có người ở. Nơi này chính là Tây huyền. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, vô trần, chàng có cảm nhận được chỗ này có hai đạo lực lượng cường đại hay không? Không sai, Dạ vô trần ôm chặt eo nàng, đôi mắt tím xẹt qua tia sáng khác thường. Nơi này quả thật có chút bất thường, nếu như không có ai ở đây, tại sao lại có người canh gác? Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống. Ta nghe ngữ di nói, sở dĩ phụ thân bị đan ra tổn thương là do gian tế trong thần môn ám toán hắn, hiện tại Trúc Ngư Nhi lại muốn giết ta, vậy tên gian tế kia có thể có quan hệ với nàng hay không? Tình cảm rất dễ làm người ta mất đi lý trí Trúc Ngư Nhi mặt ngoài tôn kính vô vong, nhưng ai biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào. Cho nên sau khi nghe Lâm Nhược Ngữ nói, người đầu tiên mộ như Nguyệt Hoài nghi chính là Trúc Ngư Nhi. Vô trần, biết chỗ này có vấn đề là đủ rồi, chúng ta đi thôi, không cần rút dây động rừng, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta hành sự sau này. Mộ như Nguyệt chậm rãi lôi ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng nhìn Tây Huyền một lần cuối, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh rốt cuộc trong đó có cái gì dù thế nào nàng nhất định phải làm rõ chuyện này vừa về đến phòng mộ như nguyệt nhìn thấy thông huyền đi đến hắn thấy mộ như nguyệt đã về liền thở phào một hơi nha đầu ngươi đã trở lại chuẩn bị một chút đại hội đan dược sắp bắt đầu rồi mộ như nguyệt gật đầu chợt nhớ tới điều gì nàng hỏi thông huyền trưởng lão ngươi từng đến tây huyền kia lần nào chưa thông huyền nghi hoặc nhìn mộ như nguyệt ngươi hỏi cái này làm gì Trước kia có thể vào Tây Huyền, nhưng từ ngàn năm trước sau khi ngư nhi cô nương tiếp nhận thần môn thì không cho phép bất cứ ai bước vào đó nữa. Ngàn năm trước, mộ như nguyệt gật gù trầm tư. Trùng hợp vậy sao? Thế nhưng bắt đầu từ ngàn năm trước. Thông huyền trưởng lão, vậy ngươi biết trong Tây Huyền có thứ gì không? Cái này thông huyền nhíu mày lắc đầu nói. Ta không rõ lắm trước giờ ta chưa từng đến đó cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nghe vậy. Đáy mắt mộ như Nguyệt xẹt qua một tia sáng nghiêm túc đánh giá thông huyền. Ngươi không tò mò sao? Nếu trong tây Uyển không có gì, vậy tại sao lại cấm các ngươi đến đó? Hơn nữa thời gian còn trùng hợp là từ ngàn năm trước. Tim thông huyền run lên, nhíu chặt mày hỏi ngươi muốn nói gì? Không ta chỉ tò mò mà thôi. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng chỉ nói đến đây thôi, tin tưởng dựa vào trí thông minh của thông huyền, sẽ biết nàng đang ám chỉ điều gì quả nhiên thông huyền trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía mộ như nguyệt chương một nghìn hai trăm năm mươi bốn tính sổ 13. ba giờ khắc này thần sắc hắn trịnh trọng chưa từng có nguyệt nha đầu mặc kệ ngươi hoài nghi điều gì cũng không được vào tây huyền ta nói vậy là vì tốt cho ngươi nơi đó nhất định có đi mà không có về những chuyện khác ta sẽ giải quyết ngươi chỉ cần thi đấu cho tốt mộ như nguyệt nhún vai cười khẽ thông huyền đại sư ngươi nói nơi đó có đi mà không có về đúng vậy Thông huyền gật đầu, đã từng có mấy đệ tử đi vào Tây huyền, kết quả đều mất tích. có người nói Tây huyền kia là thông đạo đến ma giới, tất cả những người đến đó đều bị truyền tống đến ma giới, có người lại nói trong Tây huyền có nuôi một ma thú cường đại, một khi tới đó sẽ trở thành thức ăn của ma thú. Thông huyền đại sư, người hẳn là biết bất kỳ thông đạo nào dẫn đến ma giới, xung quanh đều có hơi thở ma giới, nhưng trong thần môn lại hoàn toàn không có, còn ma thú mà ngươi nói, Ngươi có từng nghe thanh âm của ma thú không? Thông huyền ngây ngẩn. Nàng nói đúng quả thật là như thế chẳng những không có hơi thở ma giới mà còn không có tiếng gầm rú của ma thú. Vậy trong Tây huyền rốt cuộc sẽ là cái gì? Thông huyền trưởng lão, đồ nhi người mất tích nói không chừng đang ở trong Tây huyền. Mộ như Nguyệt ngừng một chút nói tiếp chẳng qua, dù biết hắn ở trong Tây huyền cũng không có biện pháp gì bởi vì ngay cả ngươi cũng không biết trong Tây huyền rốt cuộc có thứ gì. Dứt lời, nàng đi thẳng vào phòng trong. Có lẽ lời mộ như Nguyệt vừa nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng Thông Huyền, nhất thời làm hắn tràn ngập nghi ngờ, lông mày ngày càng nhíu chặt. Tại sao ngư nhi cô nương không có bất kỳ ai đến Tây Huyền, hơn nữa còn là sau khi vô vong đại nhân mất tích liền phong tòa Tây Huyền. Trong Tây Huyền rốt cuộc có cái gì? Xem ra thần môn này có rất nhiều bí mật. Thông Huyền cười lạnh. Trong lòng hắn không còn tin tưởng Trúc Ngư Nhi như trước nữa, có lẽ, vô vong đại nhân mất tích có liên quan đến nữ nhân Trúc Ngư Nhi kia cũng chưa biết chừng. Quảng trường thần môn, mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử đi bên cạnh thông huyền. Vị cô nương kia chính là đệ tử của thông huyền trưởng lão. Chật chật thông huyền trưởng lão có hai đệ tử, một là hải uy, một tiểu đồ đệ khác thì mất tích vị cô nương này xem như nữ đệ tử duy nhất, có điều, dung mạo nàng đúng là không tệ Xinh đẹp thì có ích gì, phải có thiên phú cường đại mới được đại hội lần này có hai người lợi hại nhất cạnh tranh nhau, chính là đại đồ đệ Hải Uy của thông huyền trưởng lão và đệ tử phong thu của huyền quan trưởng lão, hai vị trưởng lão này ngày thường đã không hợp nhau trận tỷ thí này nhất định muốn so cao thấp. Ta nhớ trận đấu năm ngoái hình như là Hải Uy thắng. Đó là năm ngoái, ngươi không nghe nói sao, hiện tại phong thu đã đột phá tới đỉnh vương giai rồi, lần này Hải Uy khẳng định không so được với hắn mọi người đang nghị luận sôi nổi bỗng rời sự chú ý về phía lôi đài. Xịt nói nhỏ thôi, ngư nhi cô nương tới. Vừa thấy trúc ngư nhi tiến vào đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh tất cả mọi người đều sùng bái nhìn trúc ngư nhi. trong lòng đệ tử thần môn đều xem trúc ngư nhi là thần nếu không có nàng chỉ sợ thần môn cũng không thể duy trì đến bây giờ. chương một nghìn hai trăm năm mươi tính sổ 14. bốn mà ngư nhi cô nương cũng thật rộng lượng. Đã từng bị vô vong đại nhân tổn thương vậy mà không so đo hiểm khích trước đây, trợ giúp hắn phát triển thế lực chỉ có nữ nhân như vậy mới là nữ nhân yêu tú nhất thần giới, không ai có thể so sánh được. Trúc Ngư Nhi bước lên đài cao thong thả ngồi xuống. Nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy mộ như nguyệt trong đám người, ánh mắt có chút hoảng hốt. Giống quá giống, khí chất của nữ nhân này quá giống vô vong cho nên nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nàng chính là Trúc Ngư Nhi. Mộ Như Nguyệt cũng nhìn thấy Trúc Ngư Nhi trên đài cao cười lạnh nói, ta rốt cuộc đã biết vì sao phụ thân không thích nàng rồi, bởi vì cái loại nữ nhân vừa nhìn đã muốn đánh này, nếu ta là nam nhân cũng sẽ không chọn nàng. Dạ Vô Trần không nói gì, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. nhạt. Ha ha, hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ. Trước khi trận đấu bắt đầu, một tiếng cười nhạt từ phía trước truyền đến. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đến, tất cả đều ngây ngẩn. Nói thế nào nhỉ? Đó là một nông phụ thô giáp mặc y phục vải bố, nhìn thế nào cũng không giống người có thể tham dự đại hội này. Lâm nhược ngữ, chúc ngư nhi không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc hô lên. Cường già cấp thần có tuổi thọ rất dài, nơi này lại có rất nhiều lão gia hỏa đã sống cả ngàn năm, dĩ nhiên cũng từng nghe cái tên lâm nhược ngữ này. Nghe nói, lâm nhược ngữ là bằng hữu tốt nhất của phu thê vô vong, từ sau khi vô vong mất tích cũng không thấy nàng xuất hiện nữa. Không ngờ lại gặp nàng ở đây. Nhưng mà đây vẫn là lâm cô nương phong tư chắc Việt Nam đó sao? Trở thành một thôn phụ người ta không dám nhận thức, ha ha, ngàn năm không gặp, không ngờ chúc cô nương còn nhớ rõ ta. Lâm nhược ngữ cười cười, ta còn tưởng ngươi đã sớm quên ta rồi, mấy năm nay ngươi bận rộn thu phục thế lực thần môn, còn ta thì tìm kiếm tung tích vô vong, cho nên cũng không có giao tình gì. Không biết vì sao, giờ khắc này mọi người đều có cảm giác hai bên đang tranh phong. Ánh mắt chúc ngư nhi âm trầm, nói, không biết lâm cô nương, à không, lâm viện trưởng tới đây có việc gì. Cũng không có gì, nếu không phải chất nữ của ta đến đây, ta cũng sẽ không tới cổ vũ cho nàng. Dứt lời, lâm nhược ngữ xoay người đi về phía mộ như nguyệt nét mặt tươi cười nhu hòa, nha đầu chắc ngươi sẽ không không chào đón ta chứ. Mộ như nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ biết, sau khi nghe chuyện này, lâm nhược ngữ sẽ không yên tâm để một mình nàng xâm nhập thần môn. Nếu ta không chào đón, ngươi sẽ đi sao? Lâm nhược ngữ cười nói, sẽ không? Vậy không phải được rồi sao? Mộ như Nguyệt nhún vai. Hơn nữa, ngươi có thể tới đây, ta rất vui. Nghe vậy, thần sắc Lâm nhược ngữ càng thêm nhu hòa, nở nụ cười nhạt. Nguyệt Nha đầu thông huyền ngơ ngác nhìn hai người. Các ngươi quen nhau sao? ân, mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, ngươi hẳn là biết ta đang học ở học viện thần, nàng lại là viện trưởng học viện, chúng ta cũng vì vậy mà quen nhau lâm nhược ngữ biết mộ nhưng nguyệt không muốn để người khác biết quan hệ của nàng và vô vong cho nên cũng không nói thêm gì ý cười trên mặt càng đậm dường như nhớ tới điều gì đó nàng nói đúng rồi suýt nữa quên mất ta còn có một việc chưa nói dứt lời nàng quay đầu nhìn trúc ngư nhi trúc cô nương có một việc không biết ngươi có nên giải thích một chút hay không chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu tính sổ 15 cái gì trúc ngư nhi cao mày ngươi muốn nói cái gì cũng không có gì chỉ là chất nữ của ta là quận chủ nam dương quận ta nghe nói nửa năm trước ngươi phái người tàn sát người của phụ quận chủ không biết chất nữ ta đắc tội trúc cô nương lúc nào khiến ngươi hạ sát thủ như vậy muốn giết chất nữ ta sắc mặt trúc ngươi nhi trầm xuống siết chặt nắm đấm ánh mắt càng thâm âm trầm từ ngàn năm trước nàng và lâm nhược ngữ đã không ưa gì nhau nữ nhân thích xen vào việc người khác này thế nhưng dám tới cảnh cáo nàng đừng có tình cảm không nên có với vô vong Nàng cũng không tin nữ nhân này có thể áp chế tình cảm của mình, có thể chơ mắt nhìn nam nhân mình yêu ân ái với nữ từ khác. Lâm nhược ngữ làm như thế đều chỉ vì chính bản thân nàng ta mà thôi. Nữ nhân ngu ngốc nguyện ý thành toàn cho người khác, vì vậy Trúc Ngư Nhi mặt ngoài thì đáp ứng lâm nhược ngữ không xen vào tình cảm phu thê bọn họ nhưng vẫn âm thầm chờ cơ hội. Cũng may, nàng rốt cuộc chờ được cơ hội rồi. Hiện tại vô vong chỉ có thể ở bên nàng, không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào khác. Nàng cũng sẽ không để Lâm Nhược Ngữ khoa tay múa chân với mình. Lâm Nhược Ngữ chuyện ta muốn làm còn cần hỏi ý kiến ngươi sao? Trúc Ngư Nhi cười lạnh. Chẳng qua ngươi vẫn giống như trước kia thích xen vào việc người khác. Không ta không xen vào việc người khác. Lâm Nhược Ngữ lắc đầu cười lạnh nói, Nguyệt Nhi là chất nữ của ta. Nàng xảy ra chuyện bị người ta khi dễ ta làm gì nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng. Lúc nói chuyện ánh mắt Lâm Nhược Ngữ sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía Trúc Ngư Nhi lúc này sắc mặt trúc ngư nhi xanh mét đáy mắt hiện lên tia phẫn nộ trong lòng ngoan độc hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân này bầu không khí càng thêm dương cung bà kiếm làm mọi người không dám thở mạnh thật lâu sau một thanh âm nhàn nhạt vang lên phá vỡ bầu không khí này ngữ di công đạo này ta sẽ tự đòi hiện tại trận đấu quan trọng hơn bất luận thế nào ta đều sẽ không thua thần sắc mộ như nguyệt thiên định khóe môi gợi lên nụ cười lạnh nhạt Nhìn mộ như Nguyệt như vậy, trong lòng lâm nhược ngữ mềm nhũn không biết vì sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vô vong. Có nữ nhi như ngươi, cha mẹ ngươi nhất định sẽ rất tự hào. Mộ như Nguyệt cười nói, ta sẽ không để bọn họ mất mặt. Bởi vì nàng là nữ nhi của vô vong, lực lượng huyết mạch cũng đã thức tỉnh cho nên dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không thua. Hơn nữa, nàng tin tưởng, trong lúc thi đấu nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tốt, lâm nhược ngữ mỉm cười. Ngữ Di tin tưởng, ngươi sẽ mang vị trí quán quân về cho Ngữ Di. Quán quân, mọi người vốn đang sừng sốt vì sự xuất hiện của Lâm Nhược Ngữ, sau khi nghe lời này liền khịt mũi coi thường. Trận đấu này chẳng những có hải uy mà còn có phong thu, nàng muốn đoạt quán quân, chỉ sợ không có khả năng. Cho dù nàng có là chất nữ của Lâm Nhược Ngữ, là nhân vật thiên tài của học viện thần. Hừ chúc Ngư Nhi cười lạnh, nói ta cũng muốn biết vị trí quán quân sẽ thuộc về ai Lâm cô nương, nếu nàng là người ngươi nhìn chúng, vậy hẳn là có chỗ hơn người. Trường 1257, vu An hãm hại một. Lâm nhược ngữ không nói gì, chỉ cười lạnh. Mộ như Nguyệt là nữ nhi của vô vong, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém cỏi Trúc Ngư Nhi liếc mộ như Nguyệt một cái rồi thu hồi tầm mắt lạnh lùng nói, các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Nàng hơi ngừng một chút nói tiếp trận đấu này không có bất kỳ yêu cầu gì, trong vòng một nén nhang các ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất của mình để phân thắng bại. Quy tắc thi đấu của thần môn rất đơn giản, không dườm giả rắc rối như các môn phái khác mà trực tiếp luyện chế đan dược các ngươi am hiểu nhất, để ngươi tự do phát huy. Quan trọng hơn là, dược liệu luyện chế cũng sẽ do chính ngươi chuẩn bị. Nguyệt nha đầu, lâm nhược ngữ quay đầu nhìn mộ như nguyệt thần sắc ngưng trọng. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi là nữ nhi của hắn, sẽ không kém. Nữ nhi của hắn, bốn chữ này rơi vào tai thông huyền làm hắn nhịn không được nhíu mày. Xem ra lâm cô nương quen biết cha mẹ Nguyệt Nha đầu có điều, không biết cha mẹ nàng là ai mà lâm nhược ngữ đánh giá cao như vậy. Mộ như Nguyệt cười cười cũng không nói thêm gì, nàng rời mắt về phía trúc ngư nhi thời điểm bốn mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy vẻ ngoan độc trong mắt đối phương chúc ngư nhi lạnh lùng thu hồi tầm mắt nụ cười trên mặt lộ ra hàn ý. Trận đấu chính thức bắt đầu các đệ tử đều lấy đan đỉnh và dược liệu của mình ra. Lúc này toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt thông huyền nhìn chằm chằm vào mộ như nguyệt. Nói thật hắn cũng không biết hiện tại mộ như nguyệt ở cấp bậc nào. Nhưng lấy thực lực của nàng, ba thứ hạng đầu hàn là không vấn đề gì. Mộ như nguyệt tập trung nhìn đan đỉnh phượng hoàng trước mặt thần sắc ngưng trọng ngọn lửa mãnh liệt từ đầu ngón tay nàng bắn về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng. ngọn lửa đỏ tươi làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc. trúc ngư nhi lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt. nàng muốn biết thân là nữ nhi của hắn, nữ nhân này rốt cuộc trưởng thành đến mức nào. đương nhiên, nếu nàng ta trưởng thành ở thần giới, nói không chừng thực lực hiện tại đã rất mạnh. chẳng qua nàng lớn lên ở một đại lục khác, cho nên nhất định thực lực không quá cường đại. Mộ như Nguyệt tựa như không nhận thấy ánh mắt sắc bén kia tâm tư đều dồn hết vào đan đỉnh, vẻ mặt trịnh trọng. Đây là lần thứ hai nàng luyện chế đan dược hoàng giai. Lần đầu tiên may mắn thành công, vì thời gian gấp rút nên không thể luyện tập nhiều hơn, lần này không biết có luyện chế thành công hay không. Nhưng bất luận thế nào, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Sắc mặt mộ như Nguyệt dần trở nên tái nhợt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống nếu ở một nơi khác nàng có thể vận dụng đan thư để bổ sung nguyên khí nhưng ở đây vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của đan thư cho nên nàng không sử dụng nghĩ đến đây nàng lấy một viên đan dược ra ăn vào sắc mặt từ từ khôi phục huyết sắc nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tái nhợt ngay sau đó nàng lại ăn tiếp một viên đan dược giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ chương một nghìn hai trăm năm mươi tám vu oan hãm hại hai nàng đang luyện chế đan dược cấp bậc nào Sao lại tiêu hao nguyên khí như vậy? Chắc không phải nữ nhân này muốn luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn trình độ của mình chứ? Ha ha căn bản không có khả năng thành công, càng không thể vượt qua đệ tử phong thu của huyền quan đại sư. Nữ nhân này đúng là muốn thanh danh không cần mạng, lúc trước cũng không phải chưa có người thử phương pháp này, cuối cùng tinh thần lực bạo loạn trở thành kẻ điên, phòng trừng nàng cũng nhanh biến thành kẻ điên rồi. Thấy một màn như vậy, mọi người đều khịt mũi coi thường, hiển nhiên không tin mộ nhưng nguyệt có thể thành công đúng lúc này một tiếng nổ vang lên ha ha nhìn đi nàng quả nhiên thất bại giữa đám người truyền ra tiếng cười nhạo bắng nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn qua lại phát hiện tiếng nổ phát ra từ đan đỉnh của đan dược sư bên cạnh mộ như nguyệt vẻ mặt thanh niên kia như khóc tang bị ai nhìn đan đỉnh bị nổ vỡ nát trước mặt thất bại ta thế nhưng thất bại hắn thất thần lẩm bẩm vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của sư phụ hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy Chẳng qua, biến cố này không hề ảnh hưởng đến những người khác, mọi người vẫn tập trung luyện chế đan dược của mình. Phong thua nhìn thoáng qua mộ như Nguyệt và Hải Uy, bất luận thế nào hắn nhất định sẽ không thua hai người kia. Hải Uy dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng chỉ khẽ nhíu mày cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Phanh, phanh phanh phanh, lúc này, đan đỉnh trước mặt hắn phát ra tiếng động va chạm kịch liệt. Thành sao, Hải Uy sư huynh hẳn là luyện chế thành công rồi. Mọi người kinh hỉ nhìn chằm chằm về phía Hải Uy. Cùng lúc này, đan đỉnh của Phong Thu cũng tỏa ra mùi hương nồng đậm làm mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng vô cùng thoải mái. Xem ra Phong Thu Sư Huynh cũng luyện chế thành công. Hai người lấy đan dược trong đan đỉnh ra, có điều, sau khi nhìn thấy đan dược trong tay hai người, trong lòng mọi người đều chấn động sâu sắc. Đỉnh Vương Giai, đúng vậy, đan dược hai người luyện chế đều là đỉnh Vương Giai. Thì ra bất luận là Hải Uy hay Phong Thu đều đột phá đến đỉnh Vương Giai rồi ân trên đài cao lão giả bên cạnh trúc ngư nhi hơi nhíu mày xem ra các ngươi đều luyện chế đan dược giống nhau muốn xác định quán quân đại hội lần này cần phải xem độ hóa nguyên và độ dung hợp của đan dược trong mắt lão giả chỉ có hai người kia mới đủ năng lực cho vị trí quán quân còn những người khác đều kém xa tề lão vậy làm phiền ngươi trúc ngư nhi gật đầu nói đi nghiệm chứng đan dược của bọn họ được tề lão mỉm cười tiến lên phía trước Thấy vậy, huyền quan nhịn không được quay sang nhìn thông huyền, cười lạnh châm chọc nói, không ngờ đồ nhi của ngươi cũng có thể nhanh đột phá đỉnh vương dây, nhưng mà đồ đệ ta luyện chế đan dược độ hóa nguyên và độ dung hợp vượt xa đồ đệ ngươi. Năm trước, nếu không phải vì xảy ra chút sự cố, vị trí quán quân cũng không đến lượt hải uy. Trường 1259, Vu an hãm hại ba. Thông huyền cười lạnh, vậy thì chưa chắc. Mọi người nghe cuộc nói chuyện của bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh tập trung nhìn theo hướng tề lão. Các người đoán trận đấu này ai thắng? Đương nhiên là phong thu sư huynh, độ hóa nguyên đan dược của hải uy sư huynh vẫn có chút tranh lệch so với phong thu sư huynh, giống như lời huyền quan trưởng lão nói, nếu năm ngoái không xảy ra chút sự cố thì phong thu sư huynh đã là quán quân rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm hướng tề lão tề lão nhận lấy đan dược của Phong Thu, lẻ lưỡi nếm một chút chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt ra. Độ hóa nguyên 85%, độ dung hợp 89%. Đám đông lập tức sôi trào. Bất luận là độ hóa nguyên hay độ dung hợp đều đạt 85% trở lên, đây là điều cả đời bọn họ cũng không làm được. Ngay cả sư phó của Phong Thu cùng lắm chỉ có thể đạt tới 80%. Tề lão chậm rãi đi đến chỗ hải uy, nhận lấy đan dược trong tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nhấm nháp một chút bỗng nhiên, hắn chấn động, kinh ngạc nhìn hải uy. Nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau tề lão mới hít sâu một hơi, nói, độ hóa nguyên 95%, độ dung hợp 92%. Thanh âm của lão giả giống như búa tạ hung hăng đập vào lòng mọi người. 95% và 92%. Này làm sao có thể? Sắc mặt Phong Thu tái nhợt, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Từ khi nào nam nhân này trở nên cường đại như thế? Ha ha, Thông Huyền cười to, khinh bỉ liếc mắt Huyền Quan, khóe môi cong cong nói, Huyền Quan lão nhân, có một số việc đừng nói quá sớm, nếu không sẽ biến thành cẩm đá nện vào chân mình. Hừ, Huyền Quan hừ lạnh, dù Hải Uy mạnh hơn đệ tử ta thì thế nào? Quán quân lần này ta nhường cho ngươi, có điều ta muốn so đấu chính là thực lực của cả chỉnh thể, một đệ tử của ngươi thắng, không có nghĩa tất cả đệ tử của ngươi đều ưu tú hơn đệ tử của ta. Lúc nói chuyện, hắn rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười trào phúng. Lần lượt có người luyện chế thành công, không bao lâu, trên quảng trường chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt. Sắp hết thời gian một nén nhang rồi, sao nàng còn chưa luyện chế xong? Phòng trừng nàng lần này thất bại rồi. Thanh âm nghị luận rơi vào tay Thông Huyền, tâm tình hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cây nhang sắp cháy hết. Rốt cuộc nàng luyện chế đan dược gì vậy? Tại sao mất nhiều thời gian như thế? Thông Huyền khẽ cao mày nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng động tác trên tay nàng vẫn không ngừng, nhíu chặt mày nhìn đan đỉnh phượng hoàng trước mắt. Trong đan đỉnh phát ra tiếng nổ mạnh, sắc mặt nữ tử dưới ánh mặt trời càng có vẻ tái nhợt. Một hạt bụi cuối cùng rơi xuống, Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu ngọn lửa về. Còn tốt vẫn kịp thời gian nàng lau mồ hôi trên chán nở nụ cười suy yếu chương một nghìn hai trăm sáu mươi vu an hãm hại bốn trúc ngư nhi nhíu mày nhàn nhạt, nhạt nói nếu đã hoàn thành vậy ngươi lấy đan dược ra đi mộ như nguyệt nhướng mày nâng tay lên một viên đan dược từ trong đan đỉnh phượng hoàng bay ra vừa nhìn thấy viên đan dược kia tất cả mọi người đều ngây ngẩn sinh mệnh không sai viên đan dược này đã mở ra sinh mệnh Đến một cấp bậc nhất định, đan dược cũng sẽ bắt đầu có sinh mệnh, chẳng qua cấp bậc của mộ như miệt còn chưa đủ cao cho nên đan dược chỉ mới bắt đầu có ý thức giống như một đứa trẻ sơ sinh mới đến thế giới này. Nhưng có thể luyện chế ra đan dược có sinh mệnh, chỉ có một đan dược sư có thể làm được. Hoàng Giai, thực lực nữ nhân này đã đạt đến Hoàng Giai. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như thờ giống như bị kinh hách cực hạn, gió nhẹ thổi qua yên tĩnh đến mức làm người ta sờn tóc gáy. Đan dược sư Hoàng Giai Chúc Ngư Nhi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm mộ Như Nguyệt ánh mắt kia như muốn lăng trì mộ Như Nguyệt. CMN, Thông Huyền nhịn không được trực tiếp chửi tục một câu, trong mắt có chút ai oán. Nha đầu này bất chi bất giác đã đột phá tới hoàng giai, mà nàng lại còn không biết. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường dường như nổ tung. Một vị trưởng lão giao hảo với Thông Huyền không khỏi mở miệng hỏi, "Thông Huyền, đệ tử này của ngươi rốt cuộc ở đâu ra, sao có thể biến thái đến mức này?" Thiên phú như thế cũng có thể sánh ngang với vô vong đại nhân rồi. Thông huyền cười khổ, mộ như nguyệt sao có thể là đệ tử của hắn chứ. Đây chẳng qua là cái cớ để nàng thuận lợi tham gia thi đấu thôi. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao nàng biến thái như vậy, người biết tại sao hải uy tiến bộ đến thế không. Đều là nàng dạy, lời hắn nói tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mộ như nguyệt hận không thể lập tức nhào qua. Sắc mặt huyền quan cực kỳ khó coi, nắm đấm từ từ buông lỏng, thở dài một hơi, ta thua. Lúc này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, thông huyền cười to, ta đã nói rồi, đệ tử của ta đều sẽ không kém, là ngươi không chịu tin, chật chật bây giờ thấy rõ rồi chứ. Nhìn bộ dáng khoe khoang của lão nhân này, huyền quan hận không thể hung hăng đánh hắn một quyền. So với mọi người chấn động sâu sắc, tâm tình chúc ngư nhi lại trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Nếu để nữ nhân này tiếp tục trưởng thành, sau này mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào, hôm nay mình nhất định phải thuận lợi giải quyết chuyện này. Các vị, Trúc Ngư Nhi cười lạnh ung dung đứng dậy, nhân đại hội hôm nay, ta có một việc muốn vạch trần cho mọi người cùng biết. Đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Trúc Ngư Nhi, khó hiểu nhíu mày. Ngư Nhi cô nương, có việc gì ngươi cứ nói đi. Huyền quan nhíu mày hỏi. Được chúc Ngư Nhi cười lạnh quét mắt về phía thông huyền. Không biết vì sao ánh mắt nàng làm thông huyền có cảm giác không thoải mái. Các vị hẳn đã biết chuyện vô vong đại nhân mất tích sống chết không rõ, cũng biết trong thần môn có phản đồ, phản bội vô vong đại nhân, khiến hắn trọng thương mất tích. Trường 1261, vu an hãm hại năng. Ánh mắt Trúc Ngư Nhi ngày càng lạnh, nói, ngàn năm qua ta vẫn luôn điều tra nguyên nhân hắn mất tích và phản đồ trong thần môn, hiện tại ta rốt cuộc đã tìm ra người kia. Dứt lời, nàng rời mắt về phía thông huyền. Phản đồ kia chính là thông huyền. Là hắn bắt tay với đan gia, tổn thương vô vong đại nhân. Không sai, ta quả thật đã tìm mộ như Nguyệt gây phiền toái cũng là vì báo thù rửa hận cho vô vong đại nhân. Thanh âm nàng hữu lực kèm theo phẫn nộ. Sau khi điều tra, ta biết được mộ như Nguyệt có liên quan đến chuyện vô vong đại nhân mất tích. Sao có thể, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm không dám tin. Vị một cô nương này mới khoảng 30 tuổi, còn vô vong đại nhân mất tích đã ngàn năm. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện chết mà sống lại, gọi là đoạt xác trọng sinh sao? Thông qua dấu vết điều tra được chính hai người bọn họ đã liên hợp hại vô vong đại nhân. Thông huyền tức sun người, ánh mắt âm trầm, hắn không thể ngờ Trúc Ngư Nhi lại dùng phương pháp này vu oan hãm hại. Ha ha ha chúc ngư nhi toàn bộ thần môn đều biết ta trung tâm với vô vong đại nhân ngươi muốn dùng cách này hãm hại ta thì ngươi lầm rồi thông huyền ta cây ngay không sợ chết đứng không làm chính là không làm vu oan hãm hại chúc ngư nhi cười lạnh ta vu oan các ngươi thì có lợi ích gì thông huyền á khẩu quả thật chúc ngư nhi căn bản không có lý do vu oan hắn nhưng hắn vẫn luôn trung tâm với vô vong đại nhân làm sao có thể hãm hại hắn chúc ngư nhi Ánh mắt lâm nhược ngữ sắc bén, ngữ khí lạnh lùng, ngươi nói nguyệt nha đầu hãm hại vô vong. Nhưng ta cho rằng người hãm hại vô vong chính là ngươi. Ha ha, chúc ngư nhi cười khẽ, lạnh giọng nói, trong lòng ta, vô vong đại nhân chính là trời ta làm sao có thể tổn thương hắn. Lâm nhược ngữ, có phải ngươi cũng bắt tay với bọn họ hại vô vong đại nhân hay không? Ngươi vô sỉ, lâm nhược ngữ tức xanh mặt. Nguyệt Nha đầu là nữ nhi của vô vong, khi vô vong xảy ra chuyện nàng đã bị đưa đến đại lục khác làm sao có thể hại hắn. Hơn nữa thông huyền cũng không có khả năng làm chuyện này. Ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười to từ trên không trung truyền đến. Mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Nam nhân trung niên cười lạnh thanh âm lãnh lệ, chúc ngư nhi ta thật sự rất bội phục ngươi, có thể tra ra nhiều tin tức hữu dụng như vậy, nhưng dù ngươi biết thì thế nào. Vô vòng đã chết hắn vĩnh viễn không sống lại được Nếu tiểu đồ đệ của thông huyền ở đây tất nhiên có thể nhận ra nam nhân này chính là trưởng lão đan gia đã ở trong mật thất với Trúc Ngư Nhi ngày đó Nhưng hiện tại hắn đang bị Trúc Ngư Nhi giam cầm cho nên không ai biết được quan hệ của hai người Nhất thời, mọi người phẫn nộ nhìn về phía thông huyền Thì ra là ngươi hại vô Vong đại nhân Ngay cả trưởng lão đan gia cũng xuất hiện khẳng định ngươi chính là phản đồ Vô vong đại nhân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Thông huyền, chúng ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Đúng là tiểu nhân âm hiểm. Rốt cuộc đan gia cho ngươi bao nhiêu lợi ích mà ngươi phản bội thần môn, phản bội vô vong đại nhân. Trường 1262, ai mới là phản đồ một? Nghe thành âm nghị luận của mọi người, sắc mặt thông huyền xanh mét, hung hăng trừng mắt trưởng lão đan gia, đan ẩn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta bắt tay với ngươi ám toán vô vong đại nhân khi nào? Đan ẩn khẽ nhíu mày liếc Thông Huyền một cái, không nóng không lạnh nói: Nếu nàng đã tra ra chứng cứ, vậy ta cũng không cần phủ nhận. Ta không giống ngươi, đến lúc này mà còn chối. Thông Huyền thân là nam nhân, dám làm dám chịu. Tuy lúc trước ta chứng mắt hành vi của ngươi, nhưng vì đạt được mục đích nên vẫn lợi dụng ngươi. Hiện tại nếu vẫn phủ nhận chuyện này, vậy còn là nam nhân sao? Thúi lắm. Thông Huyền xanh mặt hùng tỵ nói: Đan ẩn, ngươi và trúc Ngư Nhi liên hợp hãm hại ta chuyện này, ta nhớ kỹ trong lòng. Huống chi Đan ẩn, ngươi vốn chẳng phải quân tử gì. Ánh mắt đan ẩn trầm xuống, định nói gì đó thì trúc ngư nhi đập bàn đứng lên, phẫn nộ nói thông huyền, năm đó vô vong đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, cuối cùng ngươi lại vì tư lợi mà hại vô vong đại nhân, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho vô vong, Người tới, bắt tất cả bọn họ lại cho ta. Lập tức toàn bộ người thần môn đều rút vũ khí ra oán hận nhìn chằm chằm thông huyền. Sư phụ, hải uy căng thẳng, đứng bên cạnh thông huyền, cảnh giác nhìn mấy người phía trước. Đúng lúc này, trong đám người chợt có một thanh âm truyền đến. Khoan đã, một lão giả chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy lão nhân này, đáy mắt thông huyền hiện lên tia kinh ngạc huyền quan, ngươi muốn làm gì? Mọi người đồng loạt rời mắt về phía huyền quan, chẳng lẽ huyền quan muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng dù vậy cũng nên chờ sau khi bọn họ bắt thông huyền nha. Ngươi nhi cô nương, có phải ngươi nhầm lẫn rồi không? Huyền quan khẽ cao mày. Ta và lão nhân thông huyền này tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng rất hiểu đối phương, lấy tính cách cao ngạo của hắn tuyệt đối không làm chuyện này, dù năm đó hắn nhỏ tuổi hơn ta nhưng vô vong đại nhân từng nói tính toán bồi dưỡng hắn, vậy tại sao hắn phải trợ giúp đan gia Cũng chính vì một câu nói của vô vong làm trong lòng hắn không phục cho nên mới tranh đấu với thông huyền nhiều năm qua, muốn đệ tử mình thắng đệ tử hắn. Thông huyền kinh ngạc không ngờ mình ở thần môn có nhiều bằng hữu như vậy, cuối cùng chỉ có một đối thủ đứng ra nói chuyện vì mình. Huyền quan, ngươi nói chuyện thay hắn, sắc mặt chúc ngư nhi trầm xuống, lạnh giọng hỏi, không ta chỉ nói sự thật Huyền quan lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Cũng chính vì mấy năm nay đấu với hắn cho nên không ai hiểu hắn hơn ta. Không ai hiểu rõ nhân phẩm của thông huyền hơn hắn, thông huyền đối với vô vong đại nhân gần như sùng bái cồm nhiệt ngàn năm không thay đổi, làm sao hắn có thể là hung thủ hại vô vong đại nhân. Hy vọng các vị đừng chỉ tin lời một bên, Thông Huyền là người thế nào, chẳng lẽ các ngươi làm bằng hữu của hắn nhiều năm như vậy mà không rõ sao? Giờ khắc này mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Thông Huyền quả thật vô cùng sùng bái vô vong, điều này người thần môn đều biết rõ, phòng Trừng bảo hắn chết vì vô vong đại nhân, hắn cũng không nhíu mày do dự. Cho nên, người như vậy làm sao có thể hại vô vong đại nhân chứ? Chương 1263, ai mới là phản đồ hai? Ngư Nhi cô nương, nếu ngươi luôn miệng nói đã tra được chứng cứ, vậy lấy ra đi, chỉ dựa vào lời nói của Đan Ẩn thì không thuyết phục. Sắc mặt Trúc Ngư nhi xanh mét, "Chứng cứ? Nàng lấy chứng cứ ở đâu ra? Đây chẳng qua là nói miệng mà thôi." Vốn cho rằng người thần môn tâm phục khẩu phục mình, chỉ cần mình nói họ sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, cộng thêm Đan Ẩn châm ngòi thổi gió sẽ dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của mọi người, đương nhiên sự tình sẽ phát triển theo hướng nàng nghĩ. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một huyền quan. Không phải bọn họ là đối thủ một mất một còn ư. Tại sao trong thời khắc mấu chốt lại đứng ra nói giúp thông huyền? Cũng chính vì bọn họ là đối thủ cho nên mọi người mới tin vào lời giải thích của huyền quan. Huyền quan trưởng lão, sắc mặt chúc ngư nhi trầm xuống. ngươi không tin lời ta nói. Huyền quan cười cười ta tin tưởng chứng cứ chỉ cần ngư nhi cô nương lấy ra chứng cứ khiến ta tin phục vậy ta liền không có ý kiến gì nữa. To gan. Chúc Ngư Nhi hung hăng đập bàn, giận dữ nói ta làm tất cả đều vì vô vong đại nhân, ta yêu hắn như vậy, chẳng lẽ còn có thể để hung thủ hại hắn ông dung ngoài vòng pháp luật. Đặc biệt là thông huyền và nữ nhân này. Oanh, đột nhiên, một lực lượng cường đại thư Tây huyền phát ra khiến mọi người đều mênh ngẩn. Là Tây huyền, Tây huyền xảy ra chuyện gì? Đi chúng ta mau qua xem một chút. Mọi người lập tức chạy nhanh về phía Tây huyền. Cảm nhận được động tĩnh phía Tây huyền, Chúc Ngư Nhi biến sắc không tốt. Tuyệt đối không thể để bọn họ đến đó. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy về phía Tây Huyền. Nam nhân lẳng lặng đứng trên không trung Tây Huyền tóc bạc bay múa cao cao tại thượng như thần tiên. Trước mặt nam nhân là mấy thân ảnh cao lớn, ánh mắt sắc bén mà hung tàn cản đường hắn. Nơi này không phải nơi các ngươi có thể tới, lập tức cút cho ta. Bạch chạy từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái cao quý, nếu ta nhất quyết muốn vào thì sao? Hừ! bất kỳ ai muốn vào nơi này đều chỉ có một con đường chết oanh khí thế trên đám người bắt đầu khởi động như sóng to gió lớn thổi quét khắp nơi giữa cuồng phong bạch chi tung bay dung nhan nam nhân cao quý thản nhiên không có bất cứ biểu tình gì hắn cứ lặng lặng nhìn đám người trước mắt bình đạm mà cao ngạo hắn chậm rãi nâng tay lên một thanh bạch kiếm lập tức xuất hiện thanh âm đạm mạc như gió vậy ta cũng muốn biết đường chết đi như thế nào mọi người đều biến sắc Bọn họ không ngờ có người cuồng vọng đến thế. Thời điểm khí thế hai bên bắt đầu khởi động chỗ không xa truyền đến từng đạo hơi thờ cường đại. Không tốt, người cầm đầu sắc mặt đại biến. Vừa rồi động tĩnh của bọn họ quá lớn, đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong thần môn. Xem ra tình huống hiện tại có vẻ không ổn. Ngư nhi đại nhân, đột nhiên tầm mắt bọn họ nhìn về phía trúc ngư nhi phía sau đám người đang bước nhanh đến. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, lời bọn họ muốn nói đều nuốt hết xuống bụng. mươi 1264, ai mới là phản đồ ba? ngươi là ai? Huyền quan nhíu mày, tại sao lại xâm nhập vào thần môn chúng ta? Bạch trẻ quay đầu nhìn đám người phía dưới, không nói lời nào tầm mắt rời về phía mộ nhưng Nguyệt khóe miệng khẽ cong lên. Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, bọn họ không cho ta vào đó cho nên ta tò mò rốt cuộc bên trong có cái gì. Thông huyền kinh ngạc nhìn bạch trạch hắn đương nhiên biết nam nhân tuấn Mỹ cường đại như thần tiên này là ma thú của mộ như nguyệt nhưng hắn đã sớm dặn dò không thể tới nơi này tại sao bây giờ còn cố ý xông vào. Nhà đầu này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? To gan, sắc mặt trúc ngư nhi lạnh lẽo. Người dám xâm nhập thần môn ta sẽ khiến ngươi hối hận vì việc này, người tới bắt nam nhân này lại cho ta. Khoan đã, đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người bỗng nhiên vang lên mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra liền thấy dạ vô trần và mộ như nguyệt từ trong đám đông đi ra dạ vô trần im lặng theo sát bên cạnh mộ như nguyệt trên người lại ẩn hiện lực lượng khiếp người bạch trạch là người của ta mộ như nguyệt nhàn nhạt nói cho nên không phải hắn thực tiện xông vào thần môn mà là ta mang hắn vào nhất thời mọi người đều kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt xem ra các ngươi đã sớm có dự mưu chúc ngư nhi cười lạnh xông vào trọng địa của thần môn chúng ta Rõ ràng là có mưu đồ gây dối, bắt hết những người này cho ta. Ánh mắt nàng lãnh lệ gần từng chữ một, chúc ngư nhi, sắc mặt lâm nhược ngữ âm trầm. Đừng quên, thần môn không phải của ngươi, nó thuộc về vô vong, cho dù hắn không có ở đây, thần môn cũng chỉ thuộc về hắn, ngươi có thư cách gì dùng thần môn tổn thương nguyệt nha đầu. Thần môn hiện tại do ta quản, mấy năm nay nếu không có ta, thần môn sao có thể phát triển được như bây giờ? Nói không chừng đã sớm bị thế lực khác thâu tóm rồi, ta công hiến cho thần môn thế nào chẳng lẽ các ngươi không biết? Lâm nhược ngữ, hiện tại ta thật hoài nghi ngươi cũng tham gia vào chuyện năm đó, nếu không thì tại sao lại thiên vị bọn phản đồ kia như vậy? Ngươi cũng yêu vô vong, còn từng đến cảnh cáo ta, Lại chuyện vì yêu sinh hận hoàn toàn có khả năng phát sinh, hắn lại tín nhiệm ngươi như thế cũng chỉ có ngươi mới có thể thành công đánh lén hắn. Chúc ngư nhi, sắc mặt lâm nhược ngữ lạnh lẽo trong mắt hàm chứa hàn ý. Năm đó ta khuyên ngươi không nên chen chân vào giữa phu thê bọn họ nhưng ngươi không nghe. Ta cho ngươi biết hôm nay có lâm nhược ngữ ta ở đây, không cho phép bất kỳ ai động đến một cong lông tơ của Nguyệt Nha Đầu. Ở đây, rất nhiều lão nhân đều biết rất rõ lâm nhược ngữ. Trong lòng nữ nhân này chỉ có hai người quan trọng nhất chính là phu thê vô vong, vậy mà hiện tại lại bảo hộ Nha Đầu này như vậy. Nàng và Nha Đầu này rốt cuộc có quan hệ gì, ngữ gì? Mộ như nguyệt cười khẽ chậm rãi đi đến trước mặt lâm nhược ngữ tầm mắt đào qua những người có mặt ở đây. Ta nghe nói cái quy định cấm mọi người tiến vào Tây Biển này không phải do vô vong đặt ra, mà là do Trúc Ngư Nhi lập ra sau khi tiếp quản thần môn, không biết có chuyện này hay không. Nghe vậy, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi trong mắt tràn đầy hoài nghi. Trường 1265, ai mới là phản đồ bốn? Không sai, đúng là sau khi Trúc Ngư Nhi đảm nhiệm vị trí môn chủ thần môn mới đặt ra quy định này, nhưng việc này thì có liên quan gì chứ? Huyền quan nhíu mày, ngươi muốn biểu đạt điều gì? Không có gì ta chỉ tò mò tại sao Tây Huyền trở thành cấm địa, đều là một phần của thần môn, vậy tại sao lại không cho phép bất kỳ ai vào? Hay là trong cấm địa này có bí mật gì? Mọi người vốn dĩ không nghĩ đến phương diện này, sau khi nghe mộ như Nguyệt nói vậy liền bắt đầu nghị luận rôm giả. Vị cô nương này nói không sai tại sao Tây Huyền trở thành cấm địa Năm đó vô vong đại nhân cũng không cấm chúng ta đến Tây Huyền hay là trong đó thật sự có bí mật gì. Thông Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt thản nhiên tự tin của mộ như Nguyệt. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng. Đúng vậy, mộ như Nguyệt quả thật cố ý để bạch trạch tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Nàng biết mình không thể qua mặt nhiều cao thủ như thế để tiến vào Tây Huyền, cho nên chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó lại gieo vào lòng họ một mầm mống hoài nghi. câm miệng, Trúc Ngư Nhi giận tím mặt trên người bắt đầu tản ra khí thế cường đại nhằm về phía mộ như Nguyệt. Thấy vậy, đám người thông huyền biến sắc vội vàng nói, Nguyệt nha đầu, mau tránh ra. Nhưng Dạ vô trần nhanh tay lẹ mắt vươn tay kéo mộ như Nguyệt vào ngực thần sắc âm trầm nhìn Trúc Ngư Nhi. Oanh! Trong nháy mắt này, Lâm Nhược Ngữ bỗng bước tới trước mặt hai người, hung hăng đánh một chưởng về phía Trúc Ngư Nhi. Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước cánh tay Lâm Nhược Ngữ tê dại, suýt nữa học máu. Ngàn năm không gặp thực lực của Trúc Ngư Nhi đã tiến bộ đến mức này. Lâm Cô Nương, thông huyền biến sắc nôn nóng hỏi, Lâm Cô Nương, ngươi không sao chứ? Lâm Nhược Ngữ lắc đầu cười lạnh nhìn về phía Trúc Ngư Nhi bị mình bước lui mấy bước. Chúc ngư nhi, lâm nhược ngữ ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng mơ thường tổn thương bọn họ. Hừ, chúc ngư nhi hừ lạnh khí thế trên người lại bắt đầu khởi động, có lẽ vì kiên kỵ lực lượng của lâm nhược ngữ từ đầu đến cuối nàng không nói thêm gì. Nguyệt nha đầu các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Ánh mắt lâm nhược ngữ trầm xuống, lạnh giọng nói, ở đây có ta chống đỡ. Mà kệ thế nào, mộ như Nguyệt là nữ nhi của hắn, dù phải bất chấp tất cả nàng cũng sẽ bảo hộ mộ như Nguyệt an toàn. Nguyệt Nhi, Dạ vô trần ôm chặt nữ tử trong ngực đôi mắt tím âm trầm quét qua đám người, thanh âm trầm thấp có một số việc cứ giao cho ta xử lý là được. Không, vô trần, ta phải đích thân xử lý chuyện này. Mộ như Nguyệt cười lạnh, rời mắt về phía chúc ngư nhi, nếu trong lòng ngươi không có quỷ tại sao thẹn quá thành giận. Nếu ngươi không sợ hãi, vậy không bằng cho chúng ta vào xem trong tây huyền rốt của có bí mật gì. Ngươi chúc ngư nhi biến sắc, phẫn nộ trừng mắt mộ như Nguyệt. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nàng không nên cho nàng ta cơ hội tham gia đại hội mà nên giải quyết phiền toái này từ nửa năm trước rồi. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng vô ích tên đã lên dây không thể không bắn. Thật nhàm chán, đàn ẩn cười lạnh, chúc ngư nhi, ngươi làm môn chủ thật quá thất bại, trong thần môn lại có nhiều người không tin phục ngươi như vậy, nếu có phu thê vô vong ở đây, chỉ cần bọn họ nói một câu cho dù là nói dối, mọi người cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu ai mới là phản đồ năm sắc mặt trúc ngư nhi hoàn toàn thay đổi trong tình cảnh này đan ẩn thế nhưng còn bỏ đá xuống giếng chỉ cần nghĩ đến thanh âm châm chọc của hắn trúc ngư nhi siết chặt nắm đấm trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng không nàng vất vả lắm mới đi được tới bước này tuyệt đối không thể thất bại người tới bắt hết những người nói hưu nói vượn này lại cho ta tĩnh toàn bộ tây huyền đều chìm trong yên tĩnh không ai có động tác gì, giống như không nghe thấy lời nàng nói. Trúc Ngư nhi tuyệt vọng, nàng cực khổ cống hiến cho thần môn bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ lại đối đãi với nàng như vậy. Ha ha, nghĩ đến đây nàng nhịn không được cười phá lên. Tốt một đám các ngươi đều rất tốt, lựa chọn tin tưởng Lâm Nhược Ngữ này mà không chịu tin ta các ngươi đã quên sao. Thời điểm thần môn không gượng dậy nổi, là ai đứng ra chống đỡ thần môn? ta đối với vô vong một mảnh tình thâm, đối với thần môn cũng rất nhiều tình cảm ta sẽ hại hắn sao? nếu các ngươi đã không tin tưởng ta, vậy vị trí môn chủ thần môn ta không làm cũng được để cho lâm nhược ngữ làm đi. lời này giống như thằng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng khởi dậy tầng tầng gợn sóng, làm mọi người hít sâu một hơi. Chúc ngư nhi nói không sai, ngàn năm qua nàng đã vì thần môn trả giá quá nhiều, làm sao có thể tổn thương nam nhân mình yêu chân thành chứ? ngư nhi cô nương, xin lỗi. Chúng ta cũng chỉ muốn biết trong tây huyền rốt cuộc có thứ gì mà thôi, không phải là không tín nhiệm ngươi. Ngư nhi cô nương làm tất cả vì thần môn, chúng ta đều biết rõ, sẽ không tùy tiện nghe mấy lời ba sạo của người ngoài. Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi, hy vọng ngư nhi cô nương tiếp tục ở lại trợ giúp thần môn chúng ta. Thành âm ái náy, cầu khẩn của mọi người đều lọt vào tai chúc ngư nhi. Khóe môi nàng gợi lên ý cười không dễ phát hiện ánh mắt nhìn lâm nhược ngữ lộ ra nhàn nhạt đắc ý. Lâm nhược ngữ chỉ bằng ngươi, mơ thưởng đấu với ta. Ta trợ giúp thần môn cả ngàn năm, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ ta để đi theo nữ nhân như ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho tất cả mọi người, bắt hết những người hại chết vô vong đại nhân lại cho ta, không buông tha một bất cứ ai. Chúc ngư nhi vứt tay, lạnh giọng ra lệnh. Vâng, ngư nhi cô nương. Mọi người lập tức lấy vũ khí ra, như hổ rình mồi vây công đám người mộ như nguyệt. Áo bào tím thông bay trong gió, ta mị bức người. Nam nhân bảo hộ mộ như Nguyệt trong ngực, đôi mắt tím âm trầm nồng đậm hàn ý làm nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài phần. Cùng lúc này, đám người thông huyền cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhìn một màn này, huyền quan bất đắc dĩ thở dài. Lời nên nói hắn đã nói rồi, ngư nhi cô nương khăng khăng như thế, hắn cũng không còn cách nào, đáng tiếc từ nay về sau hắn mất đi một đối thủ. Oanh, lúc mọi người tới gần, trên người mộ như Nguyệt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa trực tiếp bắn thẳng lên không trung, biến thành một con phượng hoàng đỏ rực. Chẳng mấy chốc trước ánh mắt của mọi người, thân thể phượng hoàng được ánh lửa bao trùm, sau đó một thân ảnh quyến rũ xuất hiện giữa không trung. Hỏa phượng, trong lòng huyền quan chấn động thất thanh kêu lên, là hỏa phượng cô nương tại sao ngươi lại ở đây. Năm đó, hỏa phượng là ma thú bên cạnh vô vong, người thần môn không ai là không biết điều này. Chương 1267 âm mưu bại lộ 1. Nhưng mà tại sao Hòa Phượng lại ở đây? Trúc Ngư Nhi đột nhiên biến sắc kinh ngạc nhìn Hòa Phượng bay lượn trên không trung hít sâu một hơi. Không phải Hòa Phượng bị Vô Vong mang đưa đi rồi ư tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, trong lòng mọi người vô cùng chấn động, sắc mặt Trúc Ngư Nhi càng thêm khó coi. Tuy hiện tại thực lực của Hòa Phượng không còn mạnh như trước nhưng khiến Trúc Ngư Nhi để ý chính là thân phận của nàng. Thân là khế ước thú bên cạnh Vô Vong, không có lời nói của ai có sức thuyết phục hơn nàng. Hòa phượng, sao ngươi lại ra đây? Mộ như nguyệt nhíu mày nhìn hòa phượng, thân phận hòa phượng quá mẫn cảm trước khi chưa xác định được trong Tây Huyền có bí mật gì, nàng không tính để hòa phượng bại lộ. Không ngờ hòa phượng lại nhân lúc nàng không chú ý từ trong đan thư chạy ra. Chủ nhân ta cảm nhận được, tầm mắt hòa phượng nhìn về nơi cách đó không xa trong mắt ẩn chứa tia kích động. Ta cảm nhận được hơi thở của vô vong chủ nhân. Không sai, nàng chờ vô vong chủ nhân nhiều năm như vậy, chính là nơi này. Thì ra nam nhân kia còn sống, nghĩ đến đây trong lòng hòa phượng vô cùng kích động thanh âm run rẩy. Cái gì, mọi người sừng sốt kinh ngạc nhìn chằm chằm hòa phượng diễm lệ trên không trung tựa như không thể tin vào tai mình. Nàng vừa nói cái gì, vô vong đại nhân ở nơi này, nơi này không phải là Tây Huyền sao, vô vong đại nhân sao lại xuất hiện ở Tây Huyền. Hòa phượng cô nương, ngươi nói vậy là có ý gì còn nữa tại sao ngươi xuất hiện ở đây. Thông huyền hung hăng nuốt nước miếng ánh mắt lộ vẻ khó hiểu Nếu hắn không nhìn nhầm vừa rồi hỏa phượng cô nương đột nhiên bay ra từ trong cơ thể mộ như nguyệt Này tình huống này rốt cuộc là thế nào Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống lạnh lùng nhìn Trúc Ngư Nhi trên người tản ra hàn khí dày đặc Chúng ta đi Dạ vô trần khẽ cau mày không hề nói lời nào Hắn ôm chặt mộ như nguyệt xoay người muốn đi vào Tây Huyền Đứng lại sắc mặt Trúc Ngư Nhi đại biến Nàng tuyệt đối không thể để những người này đi vào tây huyền, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, khí thế toàn thân nàng bắt đầu khởi động nhằm về phía hai người. Dạ vô trần ôm mộ như nguyệt nghiêng người xông lên cuồng phong kịch liệt bắn về phía cửa phòng đóng chặt trong tây huyền ầm một tiếng cánh cửa sập xuống. Một thiếu niên nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất hiển nhiên đã bị tra tấn đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi. Tiểu đồ nhi, sau khi nhìn thấy thiếu niên kia thông huyền hơi sừng sốt lập tức cuồng nộ. Hiện tại hắn không nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng chạy đến trước mặt tiểu đồ đệ của mình. Chúc ngư nhi lui về phía sau vài bước toàn thân lảo đào. Nàng biết hôm nay tất cả âm mưu của mình đều bại lộ rồi. Thì ra ngươi thật sự bị nữ nhân này giam cầm. Trong lòng thông huyền dâng lên lửa giận điên cuồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm chúc ngư nhi, ngư nhi cô nương, ngươi thế nhưng tổn thương đồ nhi của ta ta nhất định phải đòi lại công đạo cho hắn chúc Ngư Nhi cắn chặt răng, là đồ đệ ngươi làm trái môn quy, vọng tưởng phá hủy thần môn cho nên ta mới nhốt hắn lại. Trường 1268 âm mưu bại lộ 2. Ha ha, Thông Huyền cười phá lên, hai mắt đỏ bừng. Đồ Nhi của ta trời sinh tính tình khiếp nhược sao có thể làm chuyện đó chứ? Hắn chẳng qua hay tò mò có lẽ đã nhìn thấy chuyện gì không nên thấy cho nên mới bị người ta hại ra nông nỗi này. Nếu như hắn chết ta nhất định sẽ làm ngươi trôn cùng. Thông huyền phẫn nộ vô cùng. Trong thần môn ai mà không biết thông huyền trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, bệnh vực người mình. Hắn chỉ có hai đồ đệ bảo bối, sao có thể cho phép người khác hại đồ đệ ngay trước mặt mình. Ta trong mắt trúc ngư nhi hiện lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ta là môn chủ thần môn, chẳng lẽ quyền xử trí một đệ tử cũng không có. Hừ, thông huyền hừ lạnh. Cho dù tiểu đồ nhi của ta phạm lỗi cũng nên giao cho hội trưởng lão sử trí, mà không phải ngươi lén lút tổn thương hắn, huống chi, người có thể giải thích lời vừa rồi hòa phượng cô nương nói không, vì sao hơi thở của vô vong đại nhân lại xuất hiện ở Tây Nguyền. Sắc mặt chúc ngư nhi tái nhợt, siết chặt nắm đấm, thật lâu sau nàng mới chậm rãi mở miệng, năm đó hòa phượng rời khỏi vô vong đại nhân, còn giải trừ khế ước, ai biết nàng hiện tại có còn trung tâm với vô vong đại nhân hay không, đừng quên hiện giờ bọn họ đã không có khế ước trói buộc, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể phản bội vô vong đại nhân, làm sao có thể chỉ tin lời nói một bên của nàng. Chúc ngư nhi, đến giờ mà ngươi còn muốn xảo biện hay sao? Nếu bên trong thật sự không có gì, vậy ngươi để chúng ta vào xem chứng tỏ sự trong sạch của ngươi. Thông huyền đè nén lửa giận trong lòng gần từng chữ một. Vào xem, làm sao chúc ngư nhi có thể cho bọn họ vào xem. Nếu để hòa phượng vào tây huyền, nàng hoàn toàn có thể phát hiện ra vô vong, đến lúc đó cho dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích. Thông huyền trưởng lão cho hắn ăn đan dược này trước đã. Mộ như nguyệt khẽ co mày, lấy một bình ngọc từ trong vạt áo ra, đưa một viên đan dược tới trước mặt thông huyền. Thông huyền gật đầu, nhận lấy đan dược cho tiểu đồ nhi ăn vào. Không bao lâu, sắc mặt tiểu đồ nhi khôi phục huyết sắc hơi thở mỏng manh cũng dần ổn định lại. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng thông huyền vui vẻ, lo lắng khẩn trương nhìn thiếu niên. Sư sư phụ, thiếu niên sừng sốt, sau đó đột nhiên nhào vào lòng thông huyền khóc sống lên. Sư phụ cứu ta, ngư nhi cô nương nàng muốn giết ta. Thông huyền vỗ vỗ vai thiếu niên an ủi, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ lần trước ta vô tình luyện được thuật độn thổ ta muốn thí nghiệm một chút không cẩn thận chạy đến Tây Huyền còn còn nghe được ngư nhi cô nương đang nói chuyện với trưởng lão đan gia. Thiếu niên rè dặt cẩn thận liếc nhìn chúc ngư nhi sắc mặt tái nhợt. Hắn đương nhiên sẽ không nói với thông huyền, hắn vì tò mò nên mới lén chạy tới Tây huyền, không ngờ lại nghe được một bí mật động trời như thế cho nên bất cần gây ra tiếng động rồi bị bắt nhốt. Ngư nhi cô nương và trưởng lão đan gia nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hai người. Tại sao ngư nhi cô nương lại nói chuyện với trưởng lão đan gia Nội dung cuộc nói chuyện là gì? Sư phụ thiếu niên chớp chớp mắt tò mò nói. Trong lúc nghe bọn họ nói chuyện trong mật thất ta còn nhìn thấy một nam nhân rất đẹp mắt giống như thần tiên vậy, hình như bọn họ nói muốn giết nữ nhi của nam nhân kia tại sao trong Tây Huyền lại có một nam nhân đẹp mắt như vậy? Trường 1269, âm mưu bại lộ 3. Ánh mắt thông huyền trầm xuống, nam nhân kia là ai? Không biết ta không quen, thiếu niên lắc lắc đầu. Nhưng mà, nhìn rất giống nam nhân trong bức họa sư phụ treo trong phòng ngủ, đúng vậy, bọn họ giống nhau như đúc sư phụ, hắn là người trong tranh đi ra sao? Trong lòng thông huyền trầm xuống, ánh mắt tràn ngập sát khí quét về phía Trúc Ngư Nhi. Trúc Ngư Nhi tại sao vô vong đại nhân ở trong Tây Huyền mà ngươi lại nói hắn mất thích hơn ngàn năm? Chuyện này, ngươi phải cho ta một lời giải thích, lời này giống như sấm sét giữa trời quang tất cả mọi người đều mây ngẩn. Vô vong đại nhân mất tích hơn ngàn năm thế nhưng ở ngay trong thần môn. Vậy tại sao ngư nhi cô nương lại muốn lừa gạt mọi người? Ngươi nói láo, chúc ngư nhi phẫn nộ gào lên. Vô vong căn bản không ở đây, ngươi đừng vu oan cho người khác. Ngư nhi cô nương, huyền quan khẽ cao mày nói. Vô vong đại nhân có trong Tây huyền hay không? Chúng ta điều tra sẽ biết, không biết ngư nhi cô nương có thể tránh đường hay không? Những người khác cũng sôi nổi phụ họa lời huyền quan nói. Trong lòng bọn họ vẫn muốn tin tưởng Trúc Ngư Nhi, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng nàng, chỉ có cách lục xoát mới chứng minh được nàng trong sạch. Trúc Ngư Nhi, ngươi đúng là quá vô dụng. Đàn ẩn cười lạnh châm chọc nói. Ngươi biết vì sao ngàn năm qua thần môn ở trong tay ngươi không thể phát triển được như trước không? Bởi vì ngươi không có năng lực làm bọn họ đoàn kết một lòng, thực lực của ngươi trước nay không bằng vô vong. Tuy đan gia và vô vong có thủ oán nhưng không thể không thừa nhận vô vong là người duy nhất đời này đan ẩn bội phục. Không, hiện tại có lẽ thêm một người nữa, là nữ nhi của hắn. Không thể không nói, nữ nhi của vô vong cũng yêu tú như hắn vậy. Cho nên ta thật hoài nghi hứa hẹn ngươi nói với ta có thể thành công hay không. Chúc ngư nhi ta hối hận đã hợp tác với ngươi, dù ngươi tặng toàn bộ thần môn cho ta nhưng với thực lực hiện tại của thần môn còn chưa đủ tư cách trao đổi điều kiện với ta. Sắc mặt chúc ngư nhi trắng bệch như thờ giấy, phẫn nộ giống lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đàn ẩn ha ha cười to, nói chúc ngư nhi ước định giữa chúng ta liền hủy bỏ đi, hiện tại ta cũng không quá hứng thú với thần môn, thư có thể làm ta cảm thấy hứng thú, chỉ có đan thư và nữ nhân này. Dứt lời tầm mắt hắn quét về phía mộ như nguyệt nở nụ cười hứng thú. Nếu có thể khiến nữ nhân này gia nhập đan gia còn tốt hơn rất nhiều so với thu phục thần môn. Về phần vô vong, cũng chỉ có nữ nhân ngô xuẩn này mới có thể lo lắng hắn sẽ thức tỉnh. Bởi vì hắn bị lực lượng của ma giới đánh trúng trái tim cả đời này không thể thức tỉnh, chẳng qua, nếu đổi lại là người khác, sau khi chịu một kích đó nhất định sẽ chết cũng chỉ có hắn là có thể bảo trì trạng thái nửa sống nửa chết như vậy. Ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp không trung sau đó, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Đưa toàn bộ thần môn cho đan ra. Chúc Ngư Nhi, ngươi dám làm ra loại chuyện này. Cho đến khi đàn ẩn biến mất mọi người mới hồi phục lại tinh thần, đồng loạt phẫn nộ nhìn Chúc Ngư Nhi, hận không thể xé nữ nhân này thành trăm mảnh. Ngươi cho mình là ai? Thần môn là do vô vong đại nhân cực khổ lập nên, ngươi thế nhưng muốn đem giang sơn của hắn đưa cho kẻ địch. Chúng ta tin tưởng ngươi như thế, ngàn năm qua chưa từng mảy may hoài nghi ngươi, bây giờ xem ra, năm đó vô vong đại nhân mất tích nhất định có liên quan đến ngươi. Buồn cười, ngươi còn muốn vu oan hãm hại thông huyền trưởng lão luôn trung tâm với vô vong đại nhân. Trường 1270 âm mưu bại lộ 4. Thành âm mọi người nghị luận như một cây tim hung hăng đâm vào lòng nàng. Chúc ngư nhì lui về phía sau mấy bước hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Xong rồi, giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được mình xong rồi. Nhưng nàng không cam lòng, nếu không có mộ như Nguyệt xuất hiện, nàng vẫn là môn chủ thần môn cao cao tại thượng được nhiều người sùng bái kính ngưỡng, được làm bạn bên cạnh hắn. Hiện tại tất cả đều hết rồi. Chúc ngư nhi, ngươi nhất định phải trả giá vì chuyện này, bây giờ chúng ta cần đi tìm vô vong đại nhân tiểu tử, ngươi còn nhớ lúc đó nhìn thấy vô vong đại nhân ở chỗ nào không? Thông huyền quay đầu nhìn tiểu đồ nhi của mình, nhớ mày hỏi. Thiếu niên gật gật đầu, biết sư phụ ta biết hắn ở đâu? Tốt ngươi làm rất tốt, sư phụ không trách ngươi. Nhưng lần sau bất luận làm việc gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ trước, đừng mắc sai lầm như lần này, bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi gặp vô vong đại nhân. Thiếu niên vui sướng gật đầu, hắn vào thần môn lâu như vậy, vẫn luôn bị sư phụ của trách hiện tại cuối cùng cũng được sư phụ khen. Sư phụ ta còn nhớ rõ đường, mau đi cùng ta. Lúc này không còn ai để ý tới chúc ngư nhi, đều vội vàng đi vào Tây Huyền. Lâm Nhược Ngữ đi ngang qua Chúc Ngư Nhi thì dừng lại một chút, nói: "Ngươi biết thân phận Nguyệt Nhi?" Chúc Ngư Nhi hừ lạnh không trả lời. Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ cũng không tức giận, nàng khẽ cười nói: "Nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm Chúc Ngư Nhi, mặc kệ ngươi che giấu thế nào cũng sẽ có ngày bị người khác phát hiện, bây giờ ngươi đi cùng ta, đừng tưởng mọi người mặc kệ ngươi thì ngươi có thể lén lút rời đi." Chúc Ngư Nhi biến sắc không tợn trừng mắt Lâm Nhược Ngữ: "Tại sao ngươi cứ thích xen vào chuyện người khác như vậy?" Người cũng thích vô vong đúng không? Vậy vì sao phải giúp nữ nhi hắn? Nếu không phải bị ngươi ngăn cản, vừa rồi ta đã giết được nàng, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chúc ngư nhi, đúng là ta thích vô vong, thích một người là vô thư cho đi chứ không phải tổn thương người đó, thay vì giam giữ hắn bên cạnh rồi sống thống khổ cả đời, không bằng cố gắng bảo hộ người hắn quan tâm, dù chết vì hắn cũng có thể khiến hắn nhớ kỹ ngươi cả đời. Chúc ngư nhi cười chào phúng, nhìn hắn ân ái với nữ nhân khác ngươi không thống khổ sao? Ta thật sự không làm được cho nên năm đó nữ nhân kia gặp nguy hiểm, có người tới báo cho vô vong đại nhân, là ta ngăn cản người kia không để hắn kịp báo cho vô vong, cuối cùng vô vong vẫn đến chậm một bước, nàng ta hương tiêu ngọc vẫn. Chẳng qua chuyện này vẫn bị vô vong phát hiện, ha ha! Hắn muốn giết ta, ta bồi hắn tranh chiến bao nhiêu năm, vậy mà hắn muốn giết ta, ta giúp đan gia phản bội hắn chính là bị hắn bức. Người biết lúc đó ta tuyệt vọng cỡ nào không? Hắn vì một nữ nhân mà muốn giết người bồi bạn bên hắn nhiều năm là ta. Tại sao hắn không nhìn thấy ta lại bị nữ nhân kia mê hoặc tâm trí? Mà nữ nhi của bọn họ cũng giống nữ nhân kia, không phải thứ gì tốt. Hận, làm sao có thể không hận? Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng, nam nhân kia vô tâm vô tình, dù không yêu mình cũng sẽ không yêu nữ nhân nào khác. Trường 1271, âm mưu bại lộ năm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn yêu người khác. Yêu sâu đậm thắm thiết oanh oanh liệt liệt, nàng không chịu được ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn nữ nhân kia, nhưng càng không dám biểu lộ tình cảm của mình, nếu không, vô vong nhất định sẽ xa cách nàng. Oanh, trong lòng lâm nhược ngữ dân trào lửa giận, đột nhiên vung nắm đấm về phía Trúc Ngư Nhi. Lúc này Trúc Ngư Nhi không thể né tránh, bị đánh một quyền, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thì ra là ngươi, là nàng hại chết nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, cũng hại vô vong thống khổ điên cuồng tàn sát mấy vạn người lâm nhược ngữ vĩnh viễn không quên bộ dáng nam nhân điên cuồng thị huyết năm đó khiến cả thần giới chìm trong biển máu cho đến bây giờ chỉ cần nghĩ đến màn tàn sát đẫm máu kia toàn thân lâm nhược ngữ đều run lên siết chặt nắm tay năm đó ngươi biết hắn đã làm gì không chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bộ dáng khát máu của hắn lúc đó lâm nhược ngữ đau lòng giận dữ hét lên Là ta sai, ta không nên giúp ngươi che giấu tình ý của ngươi đối với hắn, nếu không hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút tất cả bị kịch sẽ không xảy ra chúc ngư nhi, ngươi phải trả giá đắt vì những sai lầm đã phạm phải. Không chỉ có cha con vô vong, ta cũng sẽ không tha cho ngươi chúc Ngư Nhi che mặt khóc giống lên cho nên ta hối hận, sau khi hại chết nàng ta rất hối hận, kỳ thật ta cũng không cố ý, chỉ vì ta quá ghen ghét nàng nên mới ngăn cản người đến cầu cứu ta không biết vô vong sẽ biến thành bộ dáng kia. Nhưng cũng may sau đó hắn không còn phải thống khổ nữa, bởi vì ta đã làm hắn lâm vào trạng thái ngủ say, hắn sẽ quên hết tất cả bi thương. Hối hận, ha ha, lâm nhược ngữ cười điên cuồng, ngươi không có tư cách hối hận. Bây giờ ngươi nhất định phải đi cùng ta, đợi sau khi tìm được vô vong, chúng ta sẽ hảo hảo tính sổ với ngươi. Giờ khắc này, sát khí trên người lâm nhược ngữ bắt đầu khởi động. Cả đời nàng chưa từng phẫn nộ như hôm nay, nhưng càng hối hận nhiều hơn. Nói cho cùng, nàng cũng có liên quan đến bi kịch của phu thê vô vong, lúc đó nàng không nên băn khoăn nhiều như vậy mà nên nói ra tình ý của Trúc Ngư Nhi đối với hắn. Ai ngờ Trúc Ngư Nhi lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Sắc mặt trúc ngư nhi tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười chua xót. nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa ta sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, bi kịch cũng sẽ không xảy ra. Lâm nhược ngữ cười lạnh lựa chọn một lần nữa, ngươi sẽ bỏ qua phu thê bọn họ sao? Nếu ngươi thật sự hối hận thì sẽ không tổn thương nguyệt nha đầu, hiện tại nàng là ngươi thân duy nhất của hắn trên đời này. Vậy mà ngươi ngay cả huyết mạch của hắn cũng muốn giết. Toàn thân trúc ngư nhi chấn động thống khổ nhắm mắt lại. Lâm nhược ngữ nói không sai, nếu có thể làm lại từ đầu, mình vẫn sẽ bị ghen ghét che mất lý trí, bị kịch vẫn sẽ xảy ra. Chẳng qua có một điều ngươi nói rất đúng, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, bi kịch sẽ không xảy ra, bởi vì ta sẽ không để ngươi lưu lại bên cạnh bọn họ, ta sẽ nói hết tình ý của ngươi cho vô vong biết. Nhìn nữ nhân tê liệt ngã xuống mặt đất, ánh mắt Lâm nhược ngữ càng thêm lãnh lể. Trường 1272, nàng là nữ nhi của hắn một chúc Ngư Nhi thống khổ nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười chua xót Lâm nhược ngữ cũng không nói thêm gì nữa, lôi Trúc Ngư Nhi đi về phía trước. Lúc này mọi người đều đi theo tiểu đồ để đi vào mật thất, thời điểm cửa mật thất mở ra, nam nhân tuấn lãng như thần liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Là vô vong đại nhân, giờ khắc này tất cả lão nhân thần môn đều trở nên kích động, lão lệ tung hoành nhìn nam nhân nằm im trên giường. Dùng mạo nam nhân vẫn hệt như năm đó, cao cao tại thượng, không giống phàm nhân, mặc dù lẳng lặng nằm trên giường nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng tuyệt thế cường già ngàn năm trước. Trong lòng thông huyền ngũ vị tạp trần, thì ra vô vong đại nhân vẫn luôn ở trong thần môn, chưa bao giờ rời đi. Buồn cười là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô vong chủ nhân, hỏa phượng ngơ ngác nhìn nam nhân trên giường, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy nam nhân này, không ngờ hiện tại còn có thể gặp lại. Nghĩ đến đây, trong lòng hòa phượng chua sót, năm đó nàng cũng không ở bên cạnh vô vong nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, vô vong chủ nhân làm sao vậy? Hòa phượng tự hồ nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi mộ như Nguyệt tại sao hắn nằm im không nhúc nhích. Mộ như Nguyệt không nói gì, lẳng lặng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt. Nam nhân này chính là phụ thân nàng năm đó có lẽ bởi vì huyết mạch tương liên giờ khắc này trong lòng mộ như nguyệt dâng lên một cảm giác kỳ lạ bất giác đi về phía nam nhân nam nhân nằm trên giường băng không có bất cứ biểu tình gì khuôn mặt trắng bạch dọa người ngón tay mộ như nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve rung nhan nam nhân ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú đứng phía sau dạ vô trần thấy vậy trong lòng hơi chua nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nguyệt nha đầu thông huyền sửng sốt khó hiểu nhìn mộ như nguyệt nha đầu này có quan hệ gì với vô vong đại nhân Ánh mắt nàng nhìn vô vong đại nhân không giống người thường. Hòa phượng, mộ như Nguyệt chậm rãi thua tay lại, xoay người nhìn hòa phượng. Không phải không có biện pháp cứu hắn, có điều. Chủ nhân, có biện pháp gì có thể cứu vô vong chủ nhân? Hai mắt hòa phượng sáng lên, vội vàng hỏi. Những người khác cũng mong đợi nhìn mộ như Nguyệt. Bất luận là biện pháp gì, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ thử một lần. Bệnh trạng của hắn hẳn là bị lực lượng ma giới đánh vào tim, người bình thường đừng nói là bị lực lượng ma giới, chỉ cần bị đâm trúng tim cũng sẽ mất mạng, hắn hoàn toàn dựa vào tiêu hao thực lực để duy trì sinh mệnh. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn vô vong, vẻ mặt trầm tư. Thông qua hành động này có thể nhìn ra được nam nhân này căn bản không muốn chết. Nói cách khác trên đời này còn có thứ khiến hắn lưu luyến. Thứ có thể khiến hắn lưu luyến sẽ là gì? Chủ nhân, hòa phượng khẩn trương nàng hiểu rõ hơn ai hết hậu quả khi bị đánh xuyên tim là thế nào. vô vọng chủ nhân sở dĩ không muốn chết có lẽ là vì hắn muốn gặp lại chủ nhân một lần. phu nhân đã chết trên đời này người có thể làm hắn lưu luyến chỉ có nữ nhi hắn. chương một nghìn hai trăm bảy mươi ba nàng là nữ nhi của hắn hai. trong đan thư có nói đến một loại dược liệu ma giới chi hoa. nghe nói dùng ma giới chi hoa luyện chế đan dược có thể giúp trái tim khôi phục lại như cũ. Ma giới chi hoa sinh trưởng sâu trong ma lâm đáng sợ nhất ma giới, nghe nói nơi đó có đi mà không có về, bất kỳ ai đi vào cũng không thoát khỏi cái chết. Huống chi, ma giới vốn cực kỳ hung hiểm, không phải nơi bọn họ có thể thực tiện xông vào. Cho nên, phương pháp này của mộ như Nguyệt không khả thi. Nguyệt nha đầu thông huyền cười khổ, ma giới khác với thần giới chúng ta, ở ma giới có một loại chứng khí con người đi vào nhất định sẽ chết. Đây cũng là nguyên nhân không ai dám đến ma giới, mà ma lâm kia lại càng vô cùng nguy hiểm, nghe nói, ma giới chi hoa sâu trong ma lâm được hai cự long khổng lồ bảo hộ, bọn chúng sẽ không để bất cứ kẻ nào hái được ma giới chi hoa. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, trong lòng càng thêm kiên định. Bất luận có thành công hay không, ta đều phải thử một lần. Thông huyền ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt nha đầu tuy ta không biết vì sao hòa phượng lại đi theo ngươi, nhưng vô vong đại nhân và ngươi không thân cũng chẳng quen, vì sao ngươi phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vì vô vong đại nhân chứ? Hắn thật sự không rõ tại sao mộ như Nguyệt muốn làm như vậy. Dù sao vô vong đại nhân là môn chủ thần môn, là ân nhân của cả thần môn, muốn đi ma giới cũng nên là bọn họ đi trước mới phải. Không thân chẳng quen, mộ như Nguyệt cười cười. Ta và hắn không phải không thân chẳng quen cho nên bất luận thế nào ta cũng không để hắn chết. Dù phải trả giá bằng tính mạng, nàng cũng sẽ lấy được ma giới chi hoa về. Nguyệt Nhi, Dạ vô trần chậm rãi bước tới bên cạnh mộ nhưng Nguyệt cười nói, lần này nàng không thể bỏ ta lại, ma giới quá nguy hiểm cho nên dù thế nào ta cũng sẽ đi cùng nàng. Được, mộ nhưng Nguyệt gật đầu, nàng biết không có khả năng để Dạ vô trần ở lại vì thế chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Thông Huyền hòa phượng thấy ánh mắt nghi hoặc của thông huyền khẽ nhíu mày nói chủ nhân của ta là nữ nhi của vô vong chủ nhân cứu hắn là đương nhiên hơn nữa mặc kệ gặp nguy hiểm gì ta đều sẽ ở bên cạnh chủ nhân đồng sinh cộng tử với nàng lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm mọi người ngây ngần nhà đầu này là nữ nhi của vô vong đại nhân chuyện không thể tưởng tượng được lại xảy ra trước mắt bọn họ này sao có thể Thông Huyền lắc lắc đầu, không dám tin nói, Nguyệt Nha đầu, không phải ngươi chỉ mới hơn 20 tuổi à? Làm sao có thể là nữ nhi của vô vong đại nhân? Điểm này, hắn không cách nào tin tưởng được. Có một việc chúc ngư nhi đã nói đúng, hòa phượng nhìn Thông Huyền, nói chủ nhân ta quả thật đã từng chết một lần, cho nên hiện tại chỉ mới hơn 20 tuổi, nàng chính là nữ nhi của vô vong chủ nhân, đan thư là minh chứng tốt nhất. Mọi người ngơ ngác nhìn mộ nhưng Nguyệt Hồ hấp bỗng trở nên khẩn trương. Khó trách thông huyền khiếp sợ khó trách nàng có thiên phú cao như vậy, thì ra nàng là nữ nhi của vô vong đại nhân, ngoại trừ nữ nhi của hắn, còn ai có thể ưu tú như thế? Oanh, đúng lúc này, ngoài cửa mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng vang động trời. Trường 1274, nàng là nữ nhi của hắn ba. Mộ như nguyệt biến sắc không tốt ngữ gì gặp nguy hiểm. Nàng lập tức tung người nhảy về phía ngoài cửa. Những người khác cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo nàng ra ngoài. Trong sân, lâm nhược ngữ sắc mặt thái nhợt ngã trên mặt đất hộc máu không ngừng, toàn thân bê bết máu. Ngữ di, mộ như nguyệt vội chạy đến bên cạnh lâm nhược ngữ, đỡ lấy thân thể nàng, lo lắng hỏi, ngữ di, ngươi sao rồi? Thân thể lâm nhược ngữ chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi, xin lỗi, ta không giữ được chút ngư nhi, để nàng trốn thoát. Ngữ di, ngươi không sao là tốt rồi. Mộ như Nguyệt thấy lâm nhược ngữ không bị thương nặng thở vào nhẹ nhõm có điều dựa vào thực lực của Trúc Ngư Nhi làm sao có thể chạy thoát khỏi tay ngữ Di? Là người đan ra, lâm nhược ngữ rũ mắt cười khổ nói, đan ẩn quay trở lại giúp Trúc Ngư Nhi chạy trốn. Đan ẩn, mộ như Nguyệt cao mày, tuy nàng mới gặp đan ẩn một lần nhưng có thể nhìn ra nam nhân kia là loại người ích kỷ, Trúc Ngư Nhi hiện tại đã không còn bất cứ tác dụng gì tại sao hắn lại cứu nàng. Nhưng ngữ di sẽ không nói dối cho nên mộ như Nguyệt cũng không nghĩ nhiều Phụ thân ngươi thế nào rồi Lâm nhược ngữ ngửa đầu nhìn mộ như Nguyệt thanh âm có chút nghẹn ngào Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu tình huống hiện tại không tốt Nhưng ta sẽ nghĩ cách cứu hắn Chỉ cần có thể lấy được ma giới chi hoa ta có thể cứu được hắn Ma giới chi hoa Lâm nhược ngữ run lên bắt lấy tay mộ như Nguyệt nói Người muốn đi ma giới Không thể, người tuyệt đối không thể đến đó Ngữ di mộ như nguyệt nhìn lâm nhược ngữ túm chặt tay mình khẽ nhíu mày lúc này lâm nhược ngữ mới phát hiện mình làm đau nàng vội buông lòng tay ra sắc mặt tái nhật nói nguyệt nhi mà giới quá nguy hiểm nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói thế nào với cha ngươi mộ như nguyệt cười cười yên tâm ta sẽ bình an trở về hơn nữa nếu không hoàn toàn nắm chắc ta sẽ không đến nơi đó nghe vậy Lâm nhược ngữ cũng không nói thêm gì nữa im lặng một lúc lâu mới mở miệng ta đi xem cha ngươi, Nguyệt Nhi, nghe ngữ di khuyên một câu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi. Nhưng nhìn thần sắc đạm mặc bình tĩnh của nữ tử có vài lời, lâm nhược ngữ làm thế nào cũng không nói nên lời. Nàng khẽ thở dài, xoay người đi vào mật thất, tầm mắt dạ vô trần vẫn nhìn theo hướng lâm nhược ngữ rời đi, khẽ nhíu mày, thanh âm tà mị âm trầm, nàng có chút kỳ quái. Kỳ quái, mộ như Nguyệt nhíu mày nói Ngữ Di hiện tại quả thật làm ta cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngữ Di. nàng nói như vậy đại khái cũng vì lo lắng cho an toàn của ta. Thật vậy sao, dạ vô trần không nói gì, trong đôi mắt tím lại hiện lên tia sáng khác thường. Bất luận thế nào hắn cũng không thể để Nguyệt Nhi quá thân cận với lâm nhược ngữ. Vô trần, chúng ta đi thôi, thần môn là thế lực do phụ thân lập nên ta muốn đi xem nơi này một chút mộ như Nguyệt chậm rãi xoay người, cười nói, ánh mắt kiên định dù thế nào đi nữa nàng nhất định phải cứu hắn được ánh mắt dạ vô trần nhu hòa đi đến trước mặt mộ như nguyệt ta bồi nàng chương một nghìn hai trăm bảy mươi rời đi một muốn vào ma giới cần phải luyện chế đan dược hoàng giai trung cấp trướng khí đan trong phòng ngủ mộ như nguyệt nhíu mày nhìn đan thư trong tay đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường hoàng giai trung cấp trừ phi ta đột phá cảnh giới thần hoàng nếu không thì không cách nào luyện chế loại đan dược này Thực lực tóm lại thực lực của nàng hiện tại vẫn không đủ mạnh. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt ôn nhu cười nói, yên tâm đi, lấy thực lực của hắn có thể chờ được. Mộ Như Nguyệt cười khổ có thể chờ không có nghĩa là nguyện ý chờ, Vô Trần, ta muốn mau chóng nâng cao thực lực, chỉ như vậy mới có thể đến ma giới tìm ma giới chi hoa cứu mạng hắn. Dạ Vô Trần không nói gì, nhưng thấy Mộ Như Nguyệt như vậy, hắn không khỏi đau lòng. Nguyệt Nhi, nàng phải nhớ kỹ, mặc kệ nàng muốn làm gì ta đều ở phía sau yên lặng ủng hộ nàng. Nghe vậy, trong lòng mộ như Nguyệt ấm áp. Đúng vậy, mặc kệ nàng muốn làm gì, nam nhân này đều luôn ở bên nàng, không rời không bỏ. Vô trần, ta phải ra ngoài rèn luyện một thời gian, chờ thực lực tăng lên ta sẽ trở về. Mộ như Nguyệt đứng lên, nhìn nam nhân, nói, nhưng ta có một việc muốn nhờ chàng hỗ trợ. Chuyện gì? Dạ vô trần khẽ cau mày, hỏi. Mộ như Nguyệt rất hiếm khi mở miệng nhờ hắn trợ giúp hiện tại chuyện gì có thể làm nàng lên tiếng nhờ hắn. Ta muốn chàng giúp ta chú ý tin tức đan ra. Mộ như Nguyệt cười nhạt đáy mắt hiện lên lãnh ý, đan ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thần môn này là thế lực một tay vô vong lập nên, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để nó bị hủy trong tay đan ra. Dạ vô trần càng co mày chặt hơn, đang muốn nói chuyện thì bị thanh âm đạm mà của nữ từ cắt ngang. Ta biết chàng lo lắng điều gì, nhưng chàng cứ yên tâm, có hòa phượng và đằng xa cùng đi, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, hiện tại không có gì quan trọng hơn thần môn. Cuối cùng, dạ vô trần vẫn đè nén lưu luyến trong lòng, vươn tay kéo mộ như nguyệt vào ngực cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cười nói ta ở đây chờ nàng trở về. Ánh mắt mộ như nguyệt trở nên nhu hòa, nhìn dạ vô trần lần cuối, sau đó yên lặng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt dạ vô trần dần trầm xuống lâm nhược ngữ hắn lẩm bẩm tên này nụ cười âm trầm khủng bố dù sao có huyết loại trong cơ thể nàng bất luận nàng gặp nguy hiểm gì ta đều có thể đuổi tới trong nháy mắt hơn nữa ta có thể nhân khoảng thời gian này dám thị lâm nhược ngữ không biết có phải ảo giác của hắn hay không hình như lâm nhược ngữ hiện tại không giống lâm nhược ngữ trước kia dù thế nào đi nữa hắn nhất định không để nữ nhân này tiếp cận nguyệt nhi đáy mắt dạ vô trần sệt qua tia âm hàn ý cười trào phúng trên môi càng đậm Cách đó không xa, Lâm Nhược Ngữ nhìn theo hướng mộ như Nguyệt rời đi, ánh mắt trở nên mê ly, mang theo chút hoảng hốt. Nhưng nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, cắn môi, xoay người rời khỏi. Cùng lúc này, dạ vô trần tựa như cảm nhận được cỗ hơi thờ kia, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa thấy bóng dáng nữ từ rời đi, trong đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng làm người ta nhìn không hiểu. Trường 1276, rời đi 2. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Đằng xà ngóc cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn mộ như nguyệt. Về học viện một chuyến trước đã. Nàng khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói. Rời khỏi học viện đã một thời gian rồi, không biết bọn y liên thế nào. Lúc này, trên sơn đạo hai thanh niên nam nữ chạy nhanh về phía trước mà phía sau bọn họ là một đám người đuổi theo sát nút. Cốc thần, ngươi đừng lo cho ta, ngươi đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nhóm người này, ta chỉ sẽ liên lụy ngươi thôi. Nữ tử tóc vàng đẩy nam nhân bên cạnh ra, ngữ khí cầu xin không được cốc thần cao mày nói ta tuyệt đối không bỏ mặc ngươi chúng ta đi mau cốc còn chưa nói xong cốc thần đã bắt lấy tay nàng dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay về phía trước nhìn đám người đuổi sát không bỏ phía sau tâm tình hai người càng thêm khẩn trương bỗng nhiên hai thân ảnh xẹt qua không trung hạ xuống trước mặt hai người nam nhân trung niên cười châm chọc ánh mắt quét về phía nữ tử được cốc thần bảo hộ sau lưng Đại tiểu thư Kim Gia Kim Ly Gia, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Cốc thần tre chờ Ly Gia, phẫn nộ nhìn mấy người trước mắt, chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đả thương nàng. Ha ha, nam nhân trung niên cười to. Tiểu tử Cốc Gia chẳng lẽ ta không biết các ngươi đang chờ viện binh sao, đáng tiếc nha đầu Y Gia kia chưa chắc có thể dẫn viện binh đến trước khi ta giết các ngươi hiện tại, toàn bộ người Kim Gia đã bị khống chế. Không chừa một ai. Sắc mặt ly ra đại biến, nhị thúc ngươi thật sự muốn làm như vậy. Đừng quên, ngươi cũng họ kim. Những người ngươi muốn giết là người thân có huyết mạch với ngươi. Người thân cùng huyết mạch, nam nhân trung nhiên cười lạnh. Năm đó lão nhân kia trục xuất ta khỏi kim gia ta đã không còn là người kim gia nữa rồi. Hiện tại ta có một chỗ dựa cường đại, cả đời các ngươi có muốn cũng không định bỡ được. Cốc thần siết chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét, nói ra nhất định sẽ hù chết các ngươi. Hắn cười lạnh, nói, hẳn là các ngươi đã nghe nói đến thần môn đi, chỗ dựa của ta chính là đệ tử thần môn tuy chỉ là một đệ tử ngoại môn nhưng dù sao cũng mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Thần môn, vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lisa xám như cho tàn. Dù nàng chưa bao giờ quan tâm đến các thế lực ở thần giới nhưng cũng biết thần môn đại biểu cho điều gì. Hơn nữa, đại bá nói không sai, cho dù đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng không cách nào so sánh được. Lisa Cốc thần cầm chặt tay ly ra, lạnh lùng nhìn nam nhân phía trước. Năm đó, gia trụ kim gia trục xuất ngươi ra khỏi nhà cũng là vì ngươi ăn chơi chát táng quá mức. Không những đoạt thê từ người khác mà còn hại chết huynh đệ của mình, hắn vốn cho rằng ngươi sẽ hối cải không ngờ loại người như ngươi vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu, chỉ biết đổ sai lầm lên đầu người khác. Ta vốn không hề sai. Sắc mặt nam nhân trầm xuống, chỉ vì thiên phú của hắn mạnh hơn ta cho nên phụ thân lúc nào cũng thiên vị hắn ta phải chứng minh cho lão già kia thấy ta tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều, ha ha ha. Chương 1277, gặp lại bạn cũ một. Lisa siết chặt nắm đấm, phẫn nộ trừng mắt nam nhân trung niên. Ha ha, hắn cười âm trầm, chào phúng nói Kim Lisa tất cả đều do cha mẹ ngươi tạo nghiệp mà thôi, vì không lưu lại hậu hoạn hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào nam nhân trung niên chậm rãi bước tới cốc thần chặt chẽ bảo hộ lisa sau lưng ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn hắn lisa ngươi chạy mau sắc mặt cốc thần trầm xuống y liên sẽ đến nhanh thôi ngươi phải rời khỏi đây mới có cơ hội báo thù cho chúng ta ta lisa cắn chặt môi hai mắt rưng rưng lại cố gắng không cho nó rơi xuống không được ta không làm được nàng không thể nhìn cốc thần vô tội chết oan vì nàng Chạy mau, phanh, cốc thần đánh một trường vào ngực Ly gia, nàng lập tức bay ra xa, ngã mạnh xuống đất hoảng sợ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thanh kiếm sắp chém vào đầu cốc thần. Oanh, cách đó không xa, một tia sáng xẹt qua không trung, xuất hiện trước mắt bọn họ, dạng rỡ chói mắt tựa như chiếu sáng cả thế giới. Ly gia ngây ngẩn kinh ngạc nhìn thân ảnh chậm rãi đi đến, bạch chi tung bay, dung nhan tuyệt thế tỏa sáng nhàn nhạt. Thần sắc nữ tử lạnh nhạt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, tầm mắt đảo qua nam nhân trung niên sắc mặt xanh mét, mồi khẽ nhách xem ra, nơi này thật náo nhiệt. Nguyệt Nhi, Ly già khiếp sợ, sau đó hồi phục tinh thần, kinh hỉ nói, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi, bỗng nhiên, một thanh âm phía sau mộ như Nguyệt truyền tới, y liên chạy nhanh lại, thấy hai người không bị thương gì mới thở phào một hơi. Tốt quá, ngươi không có việc gì, nửa đường tới đây ta gặp được Nguyệt Nhi, nàng nghe nói các ngươi đang gặp nguy hiểm nên đuổi tới đây, không ngờ vừa đúng lúc cứu các ngươi. Giờ khắc này tâm tình buông lỏng, hai chân ly ra mềm nhũn, ngã xuống đất. Ngươi là ai? Nam nhân trung niên tức xanh mặt phẫn nộ nhìn mộ như Nguyệt tận lực áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, vị cô nương này, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, nếu không chết thế nào cũng không biết. Phải không? Mộ như nguyệt quay đầu nhìn về phía nam nhân, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhách môi nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi hắn hư lạnh nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là tam đoàn trưởng đoàn dòng binh Long Huyết mà hậu thuẫn của binh đoàn chúng ta là thần môn cường đại, nếu không muốn chết thì lập tức rời đi ta có thể coi như chưa từng gặp ngươi, còn không, ngươi chính là kẻ địch của thần môn. Hắn vốn cho rằng, sau khi nghe lời này, vị cô nương kia nhất định sợ tới mức tè ra quần. Nhưng mà chẳng có gì cả thần sắc nữ tử vẫn bình tĩnh thản nhiên giống như không nghe thấy lời uy hiếp của hắn nam nhân trung niên ngây ngần trên đời này còn có người không sợ thần môn mặc dù bây giờ thần môn không cường đại bằng ngàn năm trước nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc được chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám gặp lại bạn cũ hai thần môn sao mộ như nguyệt gật gật đầu nhàn nhạt nói không biết hậu thuẫn của ngươi là nhân vật nào trong thần môn Nam nhân trung niên cười lạnh cao ngạo nhìn mộ như Nguyệt, hậu thuẫn của ta chính là đệ tử thiên tài của thần môn, tuyệt đối không phải người các ngươi có thể trêu chọc. Đệ tử, mộ như Nguyệt cười khẽ, đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão thần môn cũng không dám đả thương bằng hữu của ta, huống chi chỉ là một đệ tử thấp hèn. Nhất thời, sắc mặt nam nhân xanh mét, phẫn nộ trừng mắt mộ như Nguyệt. Nhà đầu đáng chết này dám to gan chửi bới đệ tử thần môn. Tốt, rất tốt, nàng nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Nhà đầu chuyện này ta nhớ kỹ cũng sẽ nói với thanh không đại nhân, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe vậy, mộ như Nguyệt chỉ cười không cho là đúng, cũng không đặt thanh không đại nhân kia vào mắt. Lisa các ngươi không sao chứ? Nàng chậm rãi xoay người nhìn Lisa rõ ràng đã chịu kinh hách. Lisa hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, vẻ mặt muốn khóc Nguyệt Nhi, Gia Gia và toàn bộ người Kim Gia đều bị đoàn rong binh long huyết khống chế, nếu như tới trễ, sợ là... Vậy còn thất thần làm gì? Chúng ta mau đi cứu ra ra ngươi. Mộ như Nguyệt nhíu mày nói. Nhưng Lisa vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn mộ như Nguyệt. Lisa, mộ như Nguyệt khẽ cao mày, nghi hoặc nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ tử. Nguyệt nhi thần môn quá cường đại, tuy ngươi quả thật là thiên tài nhưng cũng không thể đối đầu với quái vật khổng lồ kia được cho nên, cho nên ta. Ta không muốn liên lụy ngươi. Lisa rũ mắt cắn chặt môi không nói một lời. Mộ như Nguyệt đã giúp nàng rất nhiều rồi, nếu không có nàng ấy, nói không chừng mình đã sớm chết trong trận khảo hạch cuối kỳ. Lúc này, nàng không muốn tiếp tục liên lụy nàng ấy nữa. Y Liên, mộ như Nguyệt không nhìn Lisa nữa quay đầu nói với Y Liên, chúng ta đi, bây giờ ngươi dẫn ta đến Kim Gia. Được, Y Liên gật đầu, so với Lisa Y Liên hiểu mộ như Nguyệt hơn, nữ nhân này tuyệt đối không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nàng đã nói như vậy thì chắc chắn có thể đối phó thần môn. Không biết tự lượng sức mình, nam nhân trung niên khinh thường nói, nếu mấy người này đã muốn tự chui đầu vào lấy, sao hắn lại ngăn cản chứ? Giúp đỡ kim gia nữ nhân này cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này, một đám người đang vây quanh kim gia cầm đầu đám người kia là đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của đoàn dòng binh huyết lang, ngoại hình hai người này hoàn toàn khác nhau, đại đoàn trưởng uy phong lẫm lẫm thần sắc lãnh lệ túc sát còn nhị đoàn trưởng lại lấm la lấm lét vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì. Kim lão gia từ Đại đoàn trưởng dùng chuôi kiếm chọc chọc ra chủ Kim gia Kim Bá Thiên cười lạnh nói: Ngươi có nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy hay không? Từ sau khi Kim Nhị gia bị ngươi đuổi khỏi nhà, hắn liền gia nhập đoàn rong binh Long huyết chúng ta vì chuẩn bị thâu tóm tài phú của Kim gia các ngươi. Không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Kim Bá Thiên hừ lạnh quay đầu đi không thèm nhìn Đại đoàn trưởng, giống như chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ nhịn không được mà cuồng nộ lao tới. Chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín. Gặp lại bạn cụ ba. Tới lúc này rồi mà ngươi còn giả bộ. Đại đoàn trường cười lạnh. Cháu gái bảo bối của ngươi sẽ bị bắt đến đây nhanh thôi. Đến lúc đó sẽ để một nhà các ngươi chết chung một chỗ. Ha ha ha. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng không muốn chia rẽ một nhà các ngươi thôi. Ngươi sắc mặt kim bá thiên xanh mét. Phẫn nộ nói. Nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào tay các ngươi. Một ngày nào đó, Lisa sẽ tự tay báo thù dừa hận cho chúng ta. Cả đời ta hối hận nhất là lúc trước không bóp chết tên xúc sinh phản nghịch kia. Nói tới đây, trong mắt kim bá thiên ngoại trừ phẫn nộ còn có đau xót. Năm đó, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng. Mà kệ nhi tử này làm chuyện gì đi nữa, hắn vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Ai có thể ngờ được xúc sinh kia sẽ làm ra chuyện như vậy. Cũng chính vì mình mềm lòng, khiến cả kim gia rơi vào nguy hiểm. Da da. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, thân thể kim bá thiên chấn động, không dám tin quay đầu liền nhìn thấy nữ tử xuất hiện ở cửa, đáy mắt hắn lộ tia tuyệt vọng. Ha ha ha, đại đoàn trưởng cười ha ha quét mắt về phía nam nhân trung niên đi cuối cùng, không hề cảm nhận được bầu không khí lúc này. Lão Tam, làm không tồi, sẽ được nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của lão già này nhanh thôi. Ai bảo lúc trước hắn không chịu đưa dược liệu kia cho đoàn giang binh chúng ta, hiện tại toàn bộ kim gia đều trở thành vật trong túi chúng ta rồi. Nói xong, hắn đắc ý liếc kim bá thiên thế nào? Ta đã sớm nói, nàng tuyệt đối trốn không thoát ha ha ha. Kim sở, khuôn mặt già nua của kim bá thiên tái nhợt lửa giận trong lòng bạo phát. Xúc sinh thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Năm đó lúc ngươi giết hại đại ca ngươi, đáng ra ta không nên để ngươi sống sót rời khỏi kim gia. Đối với kim gia kim sở không hề có chút áy náy nào. Hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của lão già hòa này. Nếu không phải vì hắn quá bất công, mọi việc đều giao cho đại ca xử lý thì sao hắn lại muốn trừ bỏ lão già hòa độc tài này. Hiển nhiên, cho tới bây giờ kim sở cũng không suy nghĩ vì sao phụ thân không tin tưởng giao việc cho hắn mà đều đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác. Lão gia hỏa, đừng trách ta vô tình, là ngươi nhẫn tâm với ta trước, nếu không phải vì ngươi thì sao ta có thể làm ra chuyện này? Nếu hôm nay các ngươi đều có mặt ở đây rồi, ta nhất định phải đòi lại công đạo vì những ủi khuất mà mình đã phải chịu. Ngươi tìm bá thiên tức run người, thở phì phì nói. Ngươi biết vì sao ta không giao kim ra cho ngươi không? Không chỉ vì thực lực của ngươi không bằng đại ca ngươi mà còn vì phẩm tính của ngươi tâm địa ngoan độc. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngươi nói ta có thể yên tâm giao Kim gia cho ngươi sao? Trục xuất ngươi khỏi Kim gia cũng vì muốn ngươi hối cải, bây giờ xem ra là ta sai rồi, ngươi căn bản không hối cải, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Hắn bi thống nhắm mắt lại, chỉ cần Kim sở biết hối cải ăn năn hối lỗi, tất nhiên hắn sẽ cho phép Kim sở trở về Kim gia. xem ra trước nay Kim sở chưa từng hối cải. Trường 1280, lăn tới gặp ta một. Kim sở khẽ nheo mắt cũng không nói thêm gì nữa, khóe môi lại nở nụ cười nhạo báng. Kim Lisa hung hăng chừng mắt Kim sở ánh mắt kia như muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Ra ra, người yên tâm, tên xúc sinh này không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện tên xúc sinh này làm với Kim ra, Lisa liền muốn xé xác hắn. Nghe vậy Kim sở cười châm chọc đảo mắt về phía gương mặt tái nhợt của Lisa. Ngươi cho rằng ngươi quen biết một bằng hữu cường đại thì có thể không đặt đoàn dòng binh long huyết chúng ta vào mắt. Ta đã nói với ngươi, hậu thuẫn của chúng ta là đệ tử thần môn. Ngươi tuyệt đối không đấu lại thần môn. Toàn thân Kim bá thiên chấn động tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kim sở nói không sai, thần môn quá cường đại, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mặc mang theo ý cười nhàn nhạt từ phía sau truyền đến thần môn sao. Thật ngại quá, nếu như đệ tử thần môn kia cường đại như thế. Không bằng, ngươi gọi hắn tới đây đi thế nào? Kim sở biến sắc, nữ nhân này đúng là to gan lớn mật còn dám nói ra yêu cầu như vậy. Hừ, nghĩ đến đây, Kim sở hư lạnh, khinh miệt nói Kim ly ra, không biết ngươi tìm đâu ra một bằng hữu có dũng khí như thế, làm ta không thể không bội phục, đáng tiếc đáng tiếc đầu óc có chút không bình thường, nếu không thì sẽ không nói ra lời đó. Chỉ sợ ngươi không hiểu rõ địa vị của thần môn ở thần giới lắm. Sắc mặt Kim Lisa trắng bạch khẽ cắn môi, phẫn nộ chừng mắt Kim sở. Ngay tại thời điểm nàng muốn nói gì đó, một đôi tay đặt lên bả vai nàng, chặn lại những lời nàng muốn nói trong cổ học. Nguyệt Nhi, Kim Lisa ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, không biết vì sao, sự thản nhiên đạm mạc của đối phương làm nàng có cảm giác cực kỳ an tâm. Cho ngươi một cơ hội kêu đệ tử thần môn kia lăn tới gặp ta trong vòng ba ngày, nếu hắn còn không xuất hiện thì đừng bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi nói cái gì? Đoàn dòng binh long huyết đều trợn tròn mắt hiền nhiên không thể tin nổi mộ như Nguyệt lại dám nói ra lời này, ánh mắt nhìn nàng như nhìn quái vật. Còn nữa, nói với hắn ta tên mộ như Nguyệt. dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía bọn hắn, dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng nữ từ thẳng thắn, phảng phất như bao phủ một tầng sáng nhạt. Hai mắt y liên hơi hoa lên, không biết từ khi nào nữ nhân cùng bọn họ tiến vào học viện này đã trưởng thành đến thế. Làm bọn họ nhìn được nhưng không với tới được. Ha ha, đại đoàn trưởng rốt cuộc hồi phục tinh thần cười ha ha nói, người muốn tranh thủ thời gian để chạy trốn sao? Tuyệt đối không có khả năng ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào. Chạy trốn, nữ tử đưa lưng về phía bọn hắn cười lạnh, nói, ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta. Đại đoàn trưởng cười không cho là đúng, vừa định trào phúng mấy câu thì thấy sau lưng nữ tử đột nhiên bùng lên một ngọn lửa kinh người ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ trong không trung, biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ. Một cỗ hơi thở cường đại áp tới làm hồ hấp bọn họ cứng lại, hít thở không thông. Trong vòng ba ngày, nói đệ tử thần môn kia lăn tới gặp ta. Chương một nghìn hai trăm tám mươi một lăn tới gặp ta hai. Thành âm nàng lạnh nhạt thản nhiên, lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người. Giờ khắc này không ai có kháng nghị gì, chỉ kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc dưới ngọn lửa. Thật lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ba ngày sau chính là ngày chết của các ngươi, chờ đó cho ta. Dứt lời, bọn họ cũng không ở lại mà xoay người đi mất. Nguyệt Nhi, Ly gia bắt lấy tay mộ như Nguyệt lo lắng nói, Nguyệt Nhi, ngươi vẫn nên đi thôi, thần môn quá cường đại, người đắc tội thần môn sẽ không có kết cục tốt, lấy thực lực của ngươi cũng không khó rời khỏi nơi này. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Ly gia mộ như Nguyệt lắc lắc đầu ba ngày sau ta sẽ cho ngươi một kết quả còn bây giờ chúng ta cứ an tâm ở đây chờ đi trong đoàn rong binh long huyết một nam tử áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế chủ tọa phía dưới là ba vị đoàn trưởng lúc này ba người dè dặt cẩn thận nhìn nam tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi thanh khung đại nhân kim sơ trầm mặc nửa ngày nói có một việc ta không biết có nên nói với ngươi hay không chuyện gì thanh khung nhíu mày không kiên nhẫn hỏi chuyện là thế này kim sơ cẩn thận liếc mắt thanh khung Ta bị kim lão gia tử vô duyên vô cớ trục xuất khỏi kim gia, ta nhờ sự nâng đỡ của đại nhân mà được như bây giờ, liền muốn tìm hắn đòi công đạo, không ngờ giữa đường lại bị một nữ nhân ngăn cản hơn nữa hơn nữa nàng còn nói. Nàng nói cái gì, nàng còn nói thần môn là cái thá gì, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị nàng dẫm dưới chân, người thần môn các ngươi đều là sốc sinh căn bản không xứng làm người. Lúc nói lời này, kim sở nhìn trộm thanh khung. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt thanh không xanh mét nắm đấm run run oanh một tiếng đập bàn đứng dậy. Đúng là nha đầu cuồng vọng, dám không để thần môn vào mắt ta sẽ cho nàng biết thần môn không phải loại người như nàng có thể so sánh được. Đúng rồi, nữ nhân kia tên gì? Nga, nàng nói nàng tên mộ như Nguyệt còn nói ba ngày sau bảo đại nhân lăn đến gặp nàng. Mộ như Nguyệt, sắc mặt thanh không cứng đờ, lửa giận toàn thân bị dập tắt hết. Tại sao lại là nàng? Nghĩ đến đây, toàn thân hắn run rẩy Đối với người thần môn mà nói, người có thể không biết thông huyền trưởng lão là ai cũng có thể không biết hải uy sư huynh, nhưng có một người toàn bộ thần môn không ai không biết. Nàng chính là quán quân đại hội thần môn vừa rồi, là nữ nhi của vô vong đại nhân, mộ như nguyệt. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Kim sở nghi hoặc nhìn thanh không? Không biết có phải ảo giác của hắn hay không? Sao lại cảm thấy thanh không đại nhân đang sợ hãi chứ? Mẹ nó! Thanh Khung nện một quyền vào đầu Kim Sở, xanh mặt giận dữ quát ngươi còn thất thần làm gì. Lập tức dẫn đường cho ta. Vâng, vâng, Kim Sở vội vàng thu liễm nghi hoặc sắc mặt vui mừng. Hẳn là hắn nhìn lầm rồi, Thanh Khung đại nhân vì quá phẫn nộ mà run rẩy tuyệt đối không phải sợ hãi. Trường 1282, Ma Giới 1. Đại sảnh Kim gia Kim bá thiên tò mò đánh giá mộ nhưng Nguyệt quay đầu hỏi Ly gia, đây chính là thiên tài mà ngươi nói ra ra người biết không lisa ôm cánh tay kim bá thiên cười hì hì nói nguyệt rất lợi hại đó chẳng những thiên phú cường đại mà còn là đan dược sư thiên tài nghe vậy kim bá thiên cười khổ cho dù là thiên tài cũng không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ thần môn kia lisa người vẫn nên khuyên bằng hữu ngươi nhanh rời đi đi người thần môn sẽ tới đây rất nhanh đến lúc đó nụ cười trên mặt kim lisa từ từ biến mất nàng khẽ cắn môi trầm ngâm nửa ngày chậm rãi đi đến bên cạnh mộ như nguyệt Nguyệt Nhi, ra ra ta nói không sai, người vẫn nên rời đi thôi, nếu không chỉ sợ. Không còn kịp rồi, mộ như Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, cười châm chọc nói, lúc đầu ta còn tưởng từ thần môn đuổi tới đây ít nhất cũng mất ba ngày, không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Tính ra cũng là trùng hợp đúng lúc thanh không đi ngang qua nơi này cho nên mới có thể đến nhanh như vậy. Kim Ly ra hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy thanh âm nôn nóng ngoài cửa truyền vào. Gia chủ, đại sự không tốt người của đoàn rong binh long huyết lại tới nữa. Cái gì, kim bá thiên biến sắc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người đoàn rong binh long huyết bước nhanh tới. Dẫn đầu đám người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh đen, hấp tấp đi về phía mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, mấy người y liên tái mặt cảnh giác nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ. Thời điểm y liên muốn rút kiếm, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đè tay nàng lại. Nguyệt Nhi. Y liên chấn động cuối cùng cũng không động thủ. Đệ tử thần môn, mộ như Nguyệt chậm rãi buông tay cười lạnh nhìn nam từ phía trước. Không biết ngươi là đệ tử của ai trong thần môn? Đoàn rong binh long huyết ngần người nhìn mộ như Nguyệt. Ai chẳng biết dù chỉ là đệ tử ngoại môn của thần môn cũng yếu tố hơn người thường rất nhiều. Vậy mà hiện tại nữ nhân này lại vô lễ với thanh không đại nhân như thế, nhất định thanh không đại nhân sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, thanh không đại nhân cũng không tức giận ngược lại còn tươi cười nịnh nọt không sai thật là tươi cười nịnh nọt cái này môn chủ đại nhân sao ngươi lại ở đây thành không sùng bái nhìn mộ như nguyệt hai mắt sáng rực từ sau khi chúc ngư nhi trốn đi thần môn đã tôn lên mộ như nguyệt là môn chủ đệ tử thần môn không ai mà không biết nàng môn chủ lời này tựa như xét đánh ngang tai làm mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mộ như nguyệt giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi nữ nhân này thế nhưng là môn chủ thần môn Kim sở hít một ngụm khí lạnh bước chân lảo đảo, lắc lắc đầu nói, này chuyện này không có khả năng. Nha đầu Lisa kia sao có thể quen nhân vật lợi hại như vậy? Trường 1283, ma giới 2. Đừng nói là mấy người kia, ngay cả Y Liên và Lisa cũng ngây ngẩn ánh mắt nhìn mộ như Nguyệt Sa lạ giống như lần đầu quen nàng. Nguyệt Nhi ngươi ngươi là môn chủ thần môn, Lisa trợn to mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Mộ như nguyệt cười cười chờ xong việc sẽ kể cho các ngươi nghe, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết. Ta nghe nói, đoàn dòng binh long huyết này là của ngươi. Nàng nhướng mày nhìn Thanh Khung cười như không cười hỏi. Một cỗ lãnh ý dâng lên trong lòng làm Thanh Khung nhịn không được dùng mình. Cái này, môn chủ đại nhân Thanh Khung sờ sờ đầu cười ha hả nói. Kỳ thật cũng không phải, chỉ là lúc trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp nạn, bọn họ gặp ta trọng thương mang ta trở về, sau khi thương thế khôi phục ta trở thành hậu thuẫn cho bọn họ để báo ân nhưng không ngờ mấy người này lại to gan muốn đả thương bằng hữu của ngươi, đại nhân yên tâm ta tuyệt đối không tha thứ cho đám ngu mốc này. Dứt lời thanh khung hung tợn trừng mắt kim sở sắc mặt tái nhợt. Thân thể kim sở lão đào, run rẩy hoảng sợ. Thanh thanh khung đại nhân, ngươi nghe ta giải thích trước đã. Giải thích mẹ ngươi. Thanh Khung hung hăng đạp kim sửa ngã lăn ra đất dẫm lên ngực hắn, xanh mặt nói, ngươi CMN muốn chết cũng đừng kéo lão tử xuống nước, ngươi biết nàng là ai không? Môn chủ thần môn chúng ta, là nhân vật có thể giết ngươi chỉ trong nháy mắt, ngươi CMN muốn chết đi đắc tội nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Khung tràn đầy lửa giận, nếu không phải trước khi chuyện này xảy ra, mình đúng lúc đi ngang qua đây, sợ là sẽ bị tên hỗn đản này liên lụy. Thanh Khung... Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói: "Hắn là người của ngươi, tiếp theo xử lý thế nào ta sẽ không hỏi đến. Hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án vừa lòng." Đại nhân yên tâm, Thanh không lau mồ hôi lạnh trên trán, hung dữ chừng mắt kim sở. "Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa ân cứu mạng của bọn họ ta cũng đã báo đáp rồi, lần này tất nhiên sẽ không tha cho những kẻ đắc tội đại nhân." Tốt, rất tốt. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Ta có việc không thể ở lại đây lâu, sau này kim gia giao cho ngươi bảo hộ, hy vọng lúc ta trở về có thể nhìn thấy một kim gia hoàn hảo không tổn hao gì. Xin đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trong lòng thanh không vui vẻ, vội vàng đáp, trời biết hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của thần môn mà thôi, làm sao có thể gặp được môn chủ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mộ nhưng Nguyệt cười cười chờ sau khi trở về thần môn, ta sẽ nói với thông huyền trưởng lão một tiếng cho phép ngươi vào nội môn. Nghe vậy trong lòng Thanh Khung mừng như điên. Tuy nội môn và ngoại môn chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khác nhau như trời với đất. Đa tạ môn chủ thành toàn. Thanh Khung ôm quyền đáp. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc truyện .com chương một nghìn hai trăm tám mươi bốn ma giới ba. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa chân nàng vừa bước lên ngạch cửa thì nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến. "Nguyệt Nhi, ngươi lại muốn đi sao?" Ly gia nhìn chằm chằm về phía Mộ Như Nguyệt. "Ân, Mộ Như Nguyệt dừng chân, đưa lưng về phía mọi người, gật gật đầu nói, có một người đang chờ ta cứu mạng, ta không có nhiều thời gian ở lại đây. Ly gia, ta đã tìm người bảo hộ các ngươi rồi, các ngươi không cần quá lo lắng, kế tiếp ta cũng nên đi làm chuyện của ta." "Nguyệt Nhi, Ly gia có chút luyến tiếc." Từ lần đầu tiên gặp nhau ở Sơn Cốc rồi kết bạn tiến vào học viện thần, trong thời gian một năm ngắn ngủi, nữ nhân ban đầu thực lực không bằng họ lại trưởng thành đến mức này rồi. Làm bọn họ không cách nào đuổi kịp, Lisa y liên, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì tình bạn giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Toàn thân Lisa chấn động, nhìn theo thân ảnh nữ từ. Đúng rồi, dù nàng trở nên cường đại thế nào, nàng vẫn là mộ như nguyệt nữ từ từng cùng các nàng vượt qua khảo thí nhập học. Nói xong, mộ như Nguyệt liền biến mất trước mắt mọi người. Y liên cười khổ, lấy thực lực của Nguyệt Nhi, giải quyết đoàn rong binh long huyết là chuyện dễ như chờ bàn tay, nhưng nàng không làm vậy mà kêu đệ từ thần môn tới, có lẽ vì muốn hắn bảo hộ Kim gia. Chẳng qua, nàng không nói gì cả. Nữ nhân này chính là như thế, mặc kệ làm gì cũng không giải thích nhiều, chỉ yên lặng quan tâm người bên cạnh. Cũng chính vì vậy mới làm các nàng nguyện ý trả giá tất cả thậm chí cả tính mạng vì nàng. Chủ nhân trong sơn cốc gió nhẹ thổi qua đằng xà ngóc cái đầu nhỏ lên đôi mắt to nhìn chằm chằm mộ như nguyệt bây giờ chúng ta đi đâu đi đâu sao mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày nói đến đế quốc một chuyến xem thiên diệp thế nào dù sao không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại chủ đằng xà vừa muốn nói gì đó đột nhiên ngừng lại sắc mặt thoáng trầm xuống ánh mắt âm trầm là ma khí ma khí mộ như nguyệt hơi sững sốt kinh ngạc nhìn đằng xà Không sai, nơi này hẳn là thông đạo đến rừng ma giới, hiện tại ngươi còn chưa luyện chế chướng khí đan, không thể tiến vào ma giới đằng xà nôn nóng nói. Mộ như Nguyệt ngẩn ra, nàng đương nhiên biết không có chướng khí đan mà tiến vào ma giới sẽ có hậu quả gì cho nên hiện giờ nàng chưa thể đến đó được. Tốt chúng ta lập tức rời đi. Dứt lời, mộ như Nguyệt xoay người muốn đi. Đúng lúc này, bầu trời nháy mắt trở nên xám xịt âm khí từ phía sau tràn đến, mang theo hơi thở khiến người ta giận tóc gáy mộ như nguyệt không nghĩ được nhiều nhanh chân chạy về phía chân núi nhưng tốc độ của âm khí quá nhanh chẳng bao lâu đã tràn đến đỉnh đầu nàng chủ nhân đằng xa càng thêm nôn nóng thanh âm run dày không kịp nữa rồi chúng ta không kịp rồi chương một nghìn hai trăm tám mươi ma giới bốn hơi thở âm u giống như một bàn vươn ra từ địa ngục túm chặt mộ như nguyệt hắc ám bao phủ toàn bộ sơn cốc làm người ta hít thở không thông Mộ như Nguyệt dần mất đi ý thức thời khắc trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt nam nhân Tuấn Mỹ tà mị Vô Trần, Vô Trần, trong thần môn, nam nhân đang ngồi trên giường bỗng mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh. Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng gọi tên ta. Nghĩ đến đây, dạ Vô Trần vội vàng nhắm mắt lại, thử điều động huyết loại, rất nhanh hắn đột nhiên mở mắt ra, thần sắc âm trầm. Ma giới, nàng đi ma giới. Không được. Hắn không thể ở tiếp tục chờ ở đây. Nhưng mà, vô trần công tử, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Hải Uy từ ngoài cửa đi vào, nhìn nam nhân ngồi trên giường, khẽ nhíu mày hỏi. Sắc mặt dạ vô trần âm trầm thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nàng đi ma giới. Người nói cái gì? Hải Uy sừng sốt lập tức biến sắc. Nàng không ăn Trướng khí đan mà đi vào ma giới khẳng định sẽ bị ma hóa. Không, nàng sẽ không chết ta cũng sẽ không để nàng chết. Nét mặt giả vô trần kiên định, hắn đứng lên, đi ra phía cửa. Hải uy quay đầu nhìn giả vô trần, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm nàng, không được nơi đó quá nguy hiểm, không có chướng khí đan, các ngươi sẽ bị ma khí nhập thể. Hải uy nôn nóng nói, hơn nữa, cũng chưa chắc môn chủ đại nhân đi ma giới. Nàng đi ma giới, đây là tin tức huyết loại truyền đến cho ta. Hắn lưu lại huyết loại trên người nàng, cho nên bất luận nàng đi đâu hắn cũng biết rõ. Cho nên ta sẽ không để nàng đến đó một mình, dù thành ma ta cũng sẽ ở bên nàng, không để nàng cô đơn một mình. Hải uy sửng sốt kinh ngạc nhìn thân ảnh nam nhân. Nam nhân đứng trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn cương quyết tựa như tản ra hào quang lóa mắt. Còn nữa trong khoảng thời gian ta rời đi, giúp ta giám sát lâm nhược ngữ. Lâm cô nương, Hải uy nhíu mày, nàng có vấn đề, không rõ lắm, Dạ vô trần lắc đầu. Nàng làm ta có cảm giác rất không thoải mái cho nên vì sự an toàn của thần môn tốt nhất nên dám thị nàng. Loại cảm giác không thoải mái này trước đây không có. Không phải dạ vô trần chưa từng gặp lâm nhược ngữ, nhưng trước đây không hề có cảm giác không thoải mái như vậy cho nên hắn nhận định lâm nhược ngữ có khổ quái. Nói không chừng, nàng bị người khác khống chế. Khống chế, hải uy kinh ngạc nói, khống chế lâm cô nương. Chẳng lẽ là đan gia đã làm gì nàng? Đúng rồi. Lúc trước chúng ta đều đi tìm vô vong đại nhân, để lại một mình lâm cô nương ở đó, thời điểm chúng ta quay lại cũng chỉ có một mình nàng, không thấy Trúc Ngư Nhi đâu, mà Trúc Ngư Nhi lại không có khả năng đánh bại lâm cô nương, nói cách khác đan ra con nhúng tay vào. Lâm nhược ngữ tuyệt đối sẽ không gây hại cho thần môn. Nếu dạ vô trần đã cảm thấy nàng bất thường, vậy tất nhiên là bị khống chế. Vô trần công tử, đa tạ ngươi nhắc nhở ta sẽ nói sư phụ chú ý lâm cô nương một chút nhưng mà ngươi thật sự muốn đi sao? Trường 1286, ma giới năm Dạ vô trần không nói thêm gì nữa, một thân áo bào tím biến mất dưới ánh trăng. Rừng ma giới âm u thâm trầm không ánh sáng. Bên ngoài bìa rừng, một thanh âm bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi này. Thất hoàng tử, mau đến xem, ở đây có một người. Tiếng bước chân từ phía trước đi đến, dừng lại bên cạnh nữ tử nằm trong bụi cỏ. Dẫn đầu đám người là một thiếu niên tuấn Mỹ, một thân áo choàng nạm vàng tôn quý vô cùng nhân loại thật đẹp nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua dung nhan tuyệt sắc ánh mắt tán thưởng nhân loại mỹ lệ như thế còn đẹp hơn ca cơ của phụ hoàng nhiều người tới mang nàng về cho bổn hoàng tử vâng thất hoàng tử điện hạ bóng đêm mông lung bao trùm dung nhan tuyệt mỹ mí mắt nàng khẽ động chậm rãi mở mắt ra nơi này là mộ nhưng nguyệt nhíu chặt mày Nàng nhớ rõ mình vô tình rơi vào thông đạo tới rừng ma giới, còn chưa kịp rời đi thì bị ma khí chộp được, sau đó bất tỉnh nhân sự. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi căng thẳng. Vô trần, nàng đi vào ma giới, vô trần nhất định sẽ rất lo lắng. Cô nương, ngươi tỉnh sao? Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mộ như nguyệt nhíu mày quét mắt về phía nha hoàn bên cạnh hỏi, nơi này là nơi này là phủ đệ của thất hoàng tử, ngươi ngất xỉu ở rừng ma giới là thất hoàng tử đúng lúc đi ngang qua mang ngươi về đây. thất hoàng tử, mộ như nguyệt nhíu mày chặt hơn, hỏi không biết thất hoàng tử các ngươi là cô nương thất hoàng tử chúng ta chính là nhị tử thứ bảy của ma hoàng, chẳng qua thất hoàng tử tuổi nhỏ mất mẹ tính tình trời sinh lại ham chơi, cho nên cho nên mới không được ma hoàng thích. có điều câu cuối cùng nàng là nha hoàn tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. ân. Mộ như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể ra ngoài không? Được vậy nô thì không quấy giày cô nương nghỉ ngơi. nha hoàn khom người, lui ra ngoài. Cho đến khi nàng kia rời đi, mộ như Nguyệt mới mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia sáng tiểu đằng. Chuyện này là thế nào? Tiểu đằng rời khỏi cổ tay mộ như Nguyệt xuất hiện trước mặt nàng, nghiêng đầu nói chủ nhân chúng ta đã thông qua thông đạo trong sơn cốc kia đến rừng ma giới, nhưng mà ta cảm thấy kỳ quái tại sao ngươi có thể mở ra thông đạo ma giới? Thông đạo ma giới, lời này có ý tứ gì? Ta cũng không rõ lắm, chúng ta ngoài ý muốn rơi vào ma giới cũng không phải vì vận khí kém, không biết vì sao chủ nhân có thể mở ra thông đạo ma giới. Chúng ta mới đến được nơi này, ta vốn muốn mang chủ nhân rời khỏi rừng ma giới, ai ngờ thất hoàng tử xuất hiện ta lại không thể hiện thân ở ma giới, cho nên trừ phi chủ nhân gặp nguy hiểm, nếu không ta chỉ có thể làm vòng tay của chủ nhân. Nghe vậy, mộ như Nguyệt Trầm mặc, vì sao nàng có thể mở ra thông đạo ma giới? Chẳng lẽ trên người nàng còn có bí mật gì đó? Hơn nữa tiểu đăng ngừng lại một chút ánh mắt cầu quái nhìn mộ như nguyệt. Chủ nhân, ngươi là con người, trong cơ thể cũng không hề có huyết mạch ma tộc. Tại sao sau khi vào ma giới, ngươi không bị hít phải chướng khí? chương 1287, ma giới 6. Ngươi nói cái gì, mộ như nguyệt ngẩn ra. Ta không hít phải chướng khí. Đối với mộ như nguyệt đây rõ ràng là tin tức tốt. Phải biết rằng, sở dĩ nàng không đến ma giới là vì chứng khí, nếu không bị chứng khí ảnh hưởng, vậy nàng cũng không cần băn khoăn nhiều. Có điều trước khi ta luyện chế ra chứng khí đan, bọn tiểu bạch tạm thời không nên xuất hiện, nhưng mà tiểu đằng, thân thể ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ. Tiểu đằng nghi hoặc lắc lắc đầu ta không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, càng không hiểu tại sao ta cảm nhận được hơi thở ma giới rất quen thuộc giống như ta từng sinh sống ở đây vậy. Ngươi đến từ ma giới. Tiểu đằng, ngươi rốt cuộc biết cái gì. Ta không biết ta không biết gì cả tiểu đằng lắc lắc đầu. Thời điểm truyền thừa ký ức xuất hiện vấn đề cho nên tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhìn bộ dáng tiểu đằng có chút thống khổ, mộ như Nguyệt vươn tay sờ sờ đầu nó thôi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, có người tới, ngươi trốn trước đi. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, mộ như Nguyệt khẽ nhíu mày. Tiểu đằng ngoan ngoãn gật đầu trở lại trên cổ tay mộ như Nguyệt không nhúc nhích. Ngươi tỉnh. Thiếu niên đẩy cửa đi vào, vừa liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường, hắn nhẹ nhấp môi hỏi. Ân, mộ như Nguyệt gật đầu, khẽ cười nói, đa tạ cứu giúp. Ta sắc mặt thiếu niên đỏ lên, kiêu ngạo nói, ta mới không cố ý cứu ngươi, chỉ vì ngươi cản đường ta cho nên ta mới nhặt ngươi về. Tùy ngươi nói thế nào cũng được, mộ như Nguyệt cười nói, nếu hiện tại không có việc gì ta cũng nên rời đi. Khoan đã, mộ như Nguyệt đi được vài bước thì nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiếu niên nhẹ nhấp môi mỏng, nói, ngươi không thể rời khỏi nơi này. Vì sao, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn thiếu niên, nhíu mày hỏi. Nơi này là ma thành, trung tâm ma giới, nếu không có lệnh bài của phụ hoàng ta thì không thể ra vào ta vì lần trước ta lén chuồn ra khỏi thành, lệnh bài đã bị phụ hoàng tịch thu. Nghe vậy, mộ như Nguyệt trầm mặc thân là người đứng đầu ma giới, thế lực của ma hoàng này mạnh cỡ nào nàng cũng có thể đoán được cho nên tình hình hiện tại có chút phiền phức. Vậy làm thế nào ta mới có thể rời khỏi nơi này?" Mộ Như nguyệt quét mắt về phía thiếu niên tuấn mỹ phía sau, thanh âm trầm xuống. "Nàng không thể trì hoãn ở đây, trong thần môn còn có một người chờ nàng cứu mạng. Ta ta đã cứu ngươi, không muốn lại giúp ngươi nữa, nhưng thấy ngươi đáng thương như vậy, bổn hoàng tử liền giúp ngươi một lần." Thiếu niên nhướng mi, dung nhan tuấn mỹ vẫn cao ngạo trước sau như một Không lâu sau sẽ có hội đấu võ, nếu ngươi chiến thắng thì có thể khiến Phụ Hoàng đáp ứng ngươi một yêu cầu, đến lúc đó ngươi có thể đề nghị rời khỏi Ma Thành. Lúc nói chuyện thiếu niên nhịn không được nhìn về phía mộ như Nguyệt chẳng qua trận đấu này cũng có chút khó khăn, dù sao Ma Thành chúng ta có rất nhiều thiên tài. Được ta đáp ứng, mộ như Nguyệt khẽ cao mày, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bất luận thế nào nàng nhất định phải rời khỏi Ma Thành. Trường 1288, Ma Giới 7 Tên ta là Vưu Hi. thiếu niên ngẩng đầu nhìn mộ như Nguyệt kiêu ngạo nói, ngươi tên gì? Mộ như Nguyệt, nàng cũng không thèm để ý khẩu khí của hắn, trong mắt nàng, gia hỏa này chính là tiểu hài tử chưa trưởng thành mà thôi. Ngươi có thể nói chi tiết về trận đấu này cho ta biết không? Thôi được ta vốn không định nói nhưng nếu ngươi đã cầu xin ta, vậy ta sẽ cố nói cho ngươi biết. Mộ như Nguyệt đen mặt hình như nàng cũng không có cầu xin hắn đi. Hội đấu võ ở ma giới chúng ta mỗi năm tổ chức một lần, lúc đó sẽ có không ít thiên tài đến tham gia, còn nhớ năm ngoái là tứ hoàng huynh đoạt được khôi thủ phụ hoàng còn khích lệ hắn một phen. Vẻ mặt vưu hy có chút mất mát, hiển nhiên trong lòng hắn rất sùng bái phụ hoàng của mình, nhưng phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, hắn lại bướng bỉnh nhất thiên phú cũng không mạnh cho nên phụ hoàng vẫn luôn không thích hắn. Mặc dù, mẫu thân hắn là tiên hoàng hậu qua cố. Không biết vì sao nhìn Vưu Hi như vậy làm Mộ Như Nguyệt nhớ đến đệ đệ mình ở Trung Hoa. Những lúc cha mẹ ra ngoài làm việc, nàng thường xuyên nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn. Cũng chính khi đó, nàng đã thề nhất định sẽ trở nên cường đại, làm cả nhà đoàn tụ. Ngươi nhìn ta làm gì? Vưu Hi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đồng tình của Mộ Như Nguyệt, hắn hung hăng trừng mắt nàng một cái, phẫn nộ nói: "Bổn hoàng tử sống rất tốt, ngươi dùng ánh mắt này nhìn bổn hoàng tử làm gì?" Bồn hoàng tử mới không cần ngươi thương hại. tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử cần gì phải che giấu bản tính của mình. Mộ như nguyệt lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng qua, nàng cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tuy Vưu Hi đã cứu nàng nhưng nàng cũng sẽ không quản chuyện nhà hắn. Người người nói ai là tiểu hài tử, bồn hoàng tử đã 400 tuổi, tựa như muốn chứng minh lời mình nói, Vưu Hi giơ bốn ngón tay ra. 400 tuổi, vậy không phải con cháu đầy nhà rồi. Mộ như Nguyệt quét mắt Vưu Hy từ trên xuống dưới cười như không cười nói. Hơn nữa, gia hòa này nhìn thế nào cũng chỉ 15, 16 tuổi. Mới không phải đâu, Vưu Hy chừng mắt mộ như Nguyệt. Ở ma tộc chúng ta, 400 tuổi là mới bắt đầu thành niên mà thôi. Hơn nữa, vì phụ hoàng không thích ta cho nên đến bây giờ ta còn chưa cưới phi. Đúng rồi, nhân loại, sao ngươi lại xuất hiện ở ma giới? Người căn bản không phải người ma giới. Quan trọng hơn là chướng khí trong ma giới hình như không hề tổn thương nàng. Ta mộ như Nguyệt Trầm mặc nửa ngày, nói. Ta chỉ bất cần đến nơi này cho nên bây giờ muốn rời đi. Vưu Hy cười nhạo, người đúng là đủ bất cần, có thể đến tận đây. Đúng vậy, ta vận khí tốt thôi. Mộ như Nguyệt mỉm cười, bất luận thế nào nàng cũng không nói cho hắn biết. Mình không cẩn thận mở ra thông đạo nên mới đến nơi này. Đúng rồi, Tiểu Gia Hòa, nhân loại ta có tên. Sắc mặt Vưu Hy tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hơn nữa ta đã 400 tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn ngươi đó." Nhìn bộ dáng ngươi mới chỉ 15, 16 tuổi thôi, "Vưu Hy, ngươi có thể tìm cho ta một quyển sách lịch sử ma giới hay không? Ta muốn hiểu thêm về nơi này." Chương 1289, Ma giới 8. "Được ngươi chờ, bổn hoàng tử sẽ cho nha hoàn đưa tới." Dứt lời, Vưu Hy liền đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn phái một nha hoàn đưa cho mộ như Nguyệt một quyển sách lịch sử ma giới. Đây là lịch sử ma giới. Mộ như Nguyệt cẩn thận đọc ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú thì ra lúc đầu không có ma giới tồn tại, người lập nên ma giới là một nữ nhân, được người đời xưng là ma giới chi thần. Không biết nữ nhân này có quan hệ gì với tiểu hoàng nhi? Đừng quên, dạ tư hoàng cũng được xưng là ma thần. Chẳng qua, dạ tư hoàng lại là nhân loại uống nhầm máu của ma thần mà thôi. Nhưng trong sách lại không hề ghi chép về đằng xà thượng cổ. Tiểu đằng, ngươi thật sự đến từ ma giới sao? Nếu vậy thì không có khả năng mọi người ở đây hoàn toàn không biết gì về ngươi. Mộ như Nguyệt nhi hoặc hỏi. Một tia sáng lóe lên tiểu đằng xà xuất hiện trước mặt nàng. Chủ nhân quyển sách này không hoàn chỉnh, chỉ là loại mới phổ cập gần đây thôi. Muốn có được tin tức chính xác đại khái cũng chỉ có ma hoàng mới biết. Sắc mặt mộ như Nguyệt Trầm xuống tiểu đằng, ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? về lai lịch của ngươi còn có. Không rõ lắm, có điều tiểu đằng nhìn quyển sách trên tay Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhíu mày. Hắc y nữ nhân trong sách nhìn rất quen, hẳn là ta đã từng gặp nàng. Ma giới chi thần, Mộ Như Nguyệt cầm chặt quyển sách trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng, Ma giới chi thần là người sáng lập ma giới, sau đó không lâu thì biến mất nhưng địa vị của nàng ở ma giới lại không hề suy giảm. Cả kiếp trước và kiếp này, người khiến Mộ Như Nguyệt khâm phục không nhiều lắm. Một người là vô vong, một người khác đại khái chính là ma giới chi thần này. Mặc kệ thế nào tiểu đằng, ta sẽ tìm ra thân thế của ngươi. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn đằng xa, vẻ mặt kiên định. Hôm sau, nắng sớm vừa lên, một trận ẩm ĩ ngoài cửa truyền đến. Mộ như Nguyệt nhíu mạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng, bên ngoài xảy ra chuyện gì. dứt lời, nàng đứng dậy, sửa soạn y phục xong liền đi ra ngoài. Ngũ Hoàng huynh, ngươi không thể vào nơi này. Trong sân, Vưu Hì chắn trước mặt Vưu Kỳ tức giận nói, ngươi xông vào viện của ta làm gì? Thất hoàng đệ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong viện ngươi có giấu nữ nhân hay sao? Vưu Kỳ cười ha ha, trêu ghẹo nói. Sắc mặt Vưu Hì đỏ bừng, chắn chặt môi, nói, ngươi ngươi đừng nói bậy, ta mới không có. Có hay không ta vào xem liền biết hơn nữa ta nghe nói cách đây mấy ngày, ngươi mang một nữ nhân loài người về, không biết có phải ở trong này không? Dứt lời, Vưu Kỳ đẩy Vưu Hy một cái, Vưu Hy không kịp phòng bị thân thể lào đảo suýt ngã ngửa. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn ra, đỡ lấy hắn. Trong nháy mắt toàn thân Vưu Hy cứng đờ, hương thơm nữ tử thoáng truyền đến làm sắc mặt hắn đỏ ửng, không dám liếc nữ tử phía sau một cái. Trường 1290, ma giới chín, ngươi không sao chứ, mộ như nguyệt nhú mẩy, nhàn nhạt hỏi. Không không có việc gì, Vưu Hy khẽ nhấp môi cúi đầu nói. Dù ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không có việc gì. Ngươi đúng là tiểu hài tử, biệt nữ như vậy. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta mới không phải tiểu hài tử. Lời mộ như Nguyệt nói giống như dẫm vào đuôi lão hổ, làm Vưu Hy lập tức nổi giận. Ta đã 400 tuổi, còn lớn tuổi hơn ngươi, căn bản không phải tiểu hài tử. Mộ như Nguyệt buông lòng tay ra cũng không nói thêm gì, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân anh Tuấn trước mắt, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Lúc này, Vưu Kỳ hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của mộ như Nguyệt. Trong ma giới có rất nhiều mỹ nữ, cách đây không lâu Phụ Hoàng mới tuyển được một ca cơ chính là đệ nhất mỹ nhân ma giới, không những con dáng người quyến rũ, mà khuôn mặt còn mỹ hoặc vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy nữ từ trước mắt, hắn mới biết trên đời còn có nữ từ tuyệt sắc đến vậy, đáng tiếc lại bị thiểu mao từ không hiểu sự đời Vưu Hy đạp hư, nếu như có thể một mình hưởng dụng nàng, cuộc đời này cũng đủ rồi. Ha ha! nghĩ đến đây vưu kỳ cười nói thất đệ ngươi rốt cuộc trưởng thành rồi cũng biết hưởng thụ đó chẳng qua nhìn nữ nhân này hiển nhiên kỹ xảo không thành thục bằng không ngũ ca tặng cho ngươi hai ái thiếp của ta các nàng không những dung mạo tuyệt thế kỹ xảo trên giường cũng rất điêu luyện có thể làm ngươi dục tiên dục từ nghe vậy trong mắt vưu hy rõ ràng lộ vẻ chán ghét ta mới không cần mấy nữ nhân phóng đãng ghê tởm đó sắc mặt vô kỳ trầm xuống, cười lạnh nói: thất đệ ta cũng vì nghĩ cho ngươi thôi. ngươi tìm ốc tàng kiều nhưng lại chẳng biết gì cả. Hoàng huynh tốt bụng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu cái gì mới chân chính là phiên vân phúc vũ. ngươi bá chiếm tuyệt sắc mỹ nhân như thế, lại không thể làm nàng hưởng thụ được vui sướng, chẳng phải hại người ta sao? Chỉ có để nàng theo ta, nàng mới có thể chân chính được hưởng thụ. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. mấy nữ nhân ở hậu viện của ta đều có kỹ xảo thuần thục, tùy ngươi chọn lựa thế nào đối với vưu kỳ mà nói đây hoàn toàn là mua bán lời dùng vô số mỹ nhân đổi một nữ nhân vưu hy không có đạo lý không đáp ứng hơn nữa hắn đã sớm chơi chán mấy nữ nhân kia đương nhiên muốn tìm mới mẻ huống chi nữ nhân này còn khuynh thành tuyệt sắc như thế người sắc mặt vưu hy đỏ bừng chán ghét nói Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó, nhân loại này là ta nhặt bên ngoài về ta sẽ đưa nàng rời đi nhanh thôi, chúng ta cũng không như ngươi tưởng tượng cho nên ngươi đừng có ý đồ gì với nàng. Nghe Vưu Hy bảo hộ mình, mộ như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng hiển nhiên, Vưu Kỳ không tin lời Vưu Hy nói. Thất đệ, ngươi bảo hộ nhân loại này. Vưu Kỳ cười lạnh nói, ngươi đừng quên thân phận của mình, dù thế nào Phụ Hoàng cũng sẽ không cho phép ngươi cưới một nhân loại. Hắn đã chọn sẵn thất hoàng tử phi cho ngươi rồi, chẳng qua, nếu ngươi chỉ chơi thôi thì cũng có thể, chờ đến lúc ngươi chơi chán, đừng quên đưa cho hoàng huynh, ha ha ha. Trường 1291, ma giới 10. vưu hi thức sun người, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Vêu Kỳ. Chuyện của ta không cần các ngươi quản, đi ngay, lập tức đi cho ta ta không chào đón ngươi. Vưu Kỳ cong khóe môi ta sẽ đi, nhưng ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện ngươi mang một nữ nhân về phủ. Vưu Hi, ngươi căn bản không thể làm chủ vận mệnh của mình. Dứt lời, Vưu Kỳ xoay người đi ra ngoài, nhìn thân ảnh hắn biến mất. Vưu Hi còn chưa nguôi giận, toàn thân khẽ run rẩy. Giờ khắc này, sự kiêu ngạo của hắn đều mất hết, bóng lưng có vẻ yếu ớt. Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng phía sau hắn. Nếu ngươi muốn tự làm chủ cuộc đời mình thì phải khiến bản thân trở nên cường đại. Thật lâu sau, một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến. Trở nên cường đại, Vưu Hy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mờ mịt ta nên làm thế nào để trở nên cường đại. Thiên phú của ngươi không tệ, không nên chỉ có chút thực lực ấy, cho nên là chính bản thân ngươi không muốn trở nên cường đại mà thôi. Lời nói của nữ tử giống như búa tạ nện vào lòng Vưu Hy. Hắn khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống, dọc theo sườn mặt tuấn Mỹ. Người kiêu ngạo như hắn, giờ phút này thế nhưng rơi lệ trước mặt mộ như nguyệt. Hơn 200 năm trước ta gặp một nữ hài tử, nàng là nữ như nhà bình thường, ta và nàng có quan hệ rất tốt nhưng chuyện này lại bị phụ hoàng biết được. Trong ma thành cô tịch này, nàng là bằng hữu duy nhất của ta, nhưng Phụ Hoàng lại khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng không có tư cách ở bên ta, không cho phép ta gặp gỡ nữ hài kia nữa ta không nghe lệnh Phụ Hoàng, vẫn lén lút gặp nàng. Kết quả, Phụ Hoàng sợ ta và nàng sẽ tự định chung thân, cho nên liền cưỡng bức nàng, bắt nàng làm phi tử của hắn. Vìu Hy thống khổ, run giọng nói. Năm đó ta là thiên tài của ma giới, chúng ta khác với nhân loại các ngươi tuổi thọ của con người ngắn ngủi, phải đột phá mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng ma tộc chúng ta có tuổi thọ rất dài, 400 tuổi mới xem như thành niên, mà năm ấy ta 200 tuổi đã đạt tới cảnh giới thần hoàng. Thần hoàng 200 tuổi, đối với ma tộc mà nói, quả thật là thiên tài. Dù là con người cũng rất ít người có thể đạt tới thần hoàng vào thời điểm 200 tuổi huống chi là tốc độ đột phá không bằng ma tộc. Cho nên, cũng chính vì thiên phú của ta mà ma giới đặt kỳ vọng rất cao vào ta, cho rằng nữ hài kia không có tư cách ở bên ta. Vưu Hy mở mắt ra, trong mắt tràn ngập hận ý. Vì trả thù bọn họ, ta trở nên cực kỳ bướng bỉnh, không tích tu luyện, cũng vì thế mà mất đi sự sủng ái của phụ hoàng. Nói thật cho đến bây giờ, trong lòng Vưu Hy vẫn ôm kỳ vọng đối với phụ hoàng của mình. Có điều, hắn không cam lòng người khác khống chế cuộc đời mình. Ngươi biết tại sao ngươi bị buộc phải xa nàng hay không? Mộ như Nguyệt nâng mắt lẳng lặng nhìn Vưu Hy, bởi vì ngươi không đủ cường đại thậm chí là yếu đuối. Yếu đuối, hai chữ này hung hăng đánh vào lòng Vưu Hy, hắn phẫn nộ giống lên ta không yếu đuối. mươi 1292, ma giới 11 Không ư, mộ như Nguyệt cười nói, tất cả những hành vi của ngươi đều chỉ đang trốn tránh, nếu ngươi cho rằng mình không yếu đuối mà là một nam nhân chân chính thì nên dùng thực lực của mình mà tranh thủ tự do chứ không phải lựa chọn tránh né thân thể vưu hi run lên bước chân lảo đảo thống khổ nói hành vi của ta là yếu đuối sao không ta không muốn tiếp tục như vậy không có quyền kết giao bằng hữu ngay cả thê tử của mình cũng không thể tự lựa chọn ta không cần hắn quyết định mọi chuyện thay ta vậy ngươi trở nên cường đại đi đến lúc đó không ai có thể ngăn cản quyết định của ngươi mộ như nguyệt cảm thấy lời nên nói đã nói rồi khẽ mỉm cười chậm rãi đi vào phòng từ đầu đến cuối, Vưu Hi vẫn nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cường Đại, có lẽ chỉ như vậy ta mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Không biết vì sao, lời mộ như Nguyệt nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hắn. Ma Cung, nam nhân ngồi trên long ỉ màu đen, ánh mắt lãnh khốc dung nhan anh tuấn, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo thị huyết, lạnh lùng nhìn người quỳ phía dưới. Nghe nói gần đây Hi Nhi mang về một nữ tử nhân loại. Vâng người quỳ phía dưới cung kính đáp bẩm ma hoàng hôm nay ngũ hoàng tử đến phủ thất hoàng tử hình như còn nổi lên tranh cãi vì nữ nhân kia nga ma hoàng cười lạnh đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu con rồng khắp trên long ỳ hồng nhan họa thủy trẫm hiểu tính cách vưu hy nhất trẫm rất muốn nhìn thấy nữ nhân có thể làm hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua tuổi vưu hy cũng không nhỏ nữ nhi của thừa tướng cũng sắp xỉ tuổi hắn liền phong nữ nhi thừa tướng làm thất hoàng tử phi đi còn nữa kêu vưu hy dẫn theo nữ nhân kia đến gặp trẫm Hắn thật muốn biết nữ nhân có thể mê hoặc nhi tử trước nay không gần nữ sắc sốt cuộc là người thế nào. Trong phù thất hoàng tử, nghe nói ma hoàng muốn chịu kiến mộ như Nguyệt, vưu hy lập tức khẩn trương. Nhân loại ta đi gặp phụ hoàng, ngươi không thể đi. Mộ như Nguyệt nhướng mày, tại sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không thể đi. Không, thật ra ta cũng muốn gặp ma hoàng một lần. Nói không chừng sẽ biết được tin tức hữu dụng từ hắn. Không được. Vưu Hi nóng nảy nói. Phụ hoàng ta rất thích nữ sắc nếu ngươi đi, lỡ hắn nhìn chúng ngươi thì ngươi đừng nghĩ rời khỏi ma thành ta ta là vì những lời lần trước ngươi nói mới muốn quan tâm ngươi một chút. Ngươi cho rằng ta có quyền lựa chọn sao? Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Vưu Hi cười nói, huống chi, đến đại hội luận võ ta cũng sẽ nhìn thấy hắn, một khi đã như vậy, gặp sớm hay muộn thì có gì khác nhau? Vưu Hi nhẹ nhấp môi, ánh mắt kiên định nhìn mộ như Nguyệt trước kia bởi vì hắn yếu đuối không thể bảo vệ bằng hữu duy nhất của mình hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đi thôi mộ nhưng nguyệt cười nhạt nhún vai nói chương một nghìn hai trăm chín mươi ba ma giới 12. hai hoàng cung ma giới tráng lệ và xa xỉ hơn ở nhân giới rất nhiều nhưng sau khi xảy ra chuyện từ hai trăm năm trước vưu hy không còn vào ma cung nữa thậm chí cũng không tham gia đại hội luận võ đối với hắn mà nói ma cung này vô cùng xa lạ Thất hoàng tử điện hạ bệ hạ đang ở bên trong chờ các ngươi. Đúng lúc này, hộ vệ dẫn đường dừng lại trước một tòa cung điện quay đầu nói với hai người. Được ta biết rồi, người lui xuống đi. Viu hi gật đầu, hít sâu một hơi, giơ tay đầy cửa cung điện. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở ra, nam nhân ngồi trên long ủy liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Nam nhân cao cao tại thượng khí chất tôn quý, vẻ mặt lãnh khốc đào mắt nhìn về phía hai người từ ngoài cửa đi vào. Cùng lúc này, mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nam nhân. Vừa thấy, nàng nhất thời ngây ngẩn, trên người lộ ra hơi thờ cường đại. Là ngươi, ma hoàng khẽ cao mày, quét mắt về phía mộ như Nguyệt, lãnh khóc hỏi, ngươi quen biết ta. Mộ như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia. Khuôn mặt giống nhau, giọng nói cũng giống. Nhưng sau khoảnh khắc khiếp sợ ngắn ngủi, mộ như Nguyệt lại biết nam nhân này không phải hắn. Không chỉ khác nhau về khí chất cảm giác mang đến cho nàng cũng không giống. Có điều thật khó tưởng tượng trên đời này lại có người giống nhau đến thế cứ như hai giọt nước vậy. Nhân loại, Vưu Hy sửng sốt quay đầu nhìn mộ như Nguyệt ngươi quen biết phụ hoàng ta. Không quen, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, hắn chỉ rất giống một cố nhân của ta. Cố nhân, vậy cố nhân kia, đã chết hồn phi phách tán. Bác quân quả thật đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, mà một khắc cuối cùng lúc hắn tử vong, nàng tha thứ cho hắn. Nhưng mà không biết tại sao nam nhân này lại giống hắn như thế. Giữa bọn họ có quan hệ gì? Vưu Hy, đây là nhân loại ngươi mang về. Ma Hoàng lãnh khóc đánh giá mộ như Nguyệt Thanh âm lãnh trầm. Trong lòng Vưu Hy căng thẳng, theo bản năng che chở nàng sau lưng. Phụ hoàng, ta và nàng cũng không phải rất thân, ta đi ngang qua rừng ma giới tiện tay cứu nàng mà thôi, cho nên, cho nên ngươi có thể để nàng rời khỏi ma thành hay không? Không thân, ha ha, ma hoàng cười ha ha, nói, Vưu Hy, từ sau chuyện năm đó, đã bao lâu ngươi không cầu trẫm? Vì nữ nhân này, ngươi mở miệng cầu ta, ngươi còn nói không thân. Chẳng qua ta cũng không tính để nàng rời khỏi ma thành. Phụ hoàng, Vưu Hy biến sắc. Ta và nàng thật sự không có quan hệ gì, ngươi để nàng rời đi đi, hơn nữa, sau khi nàng rời đi ta cũng sẽ không gặp nàng, ngươi. Tốt, ma hoàng phất tay, ngắt lời vưu hy. Hắn lãnh khóc nhìn về phía mộ như nguyệt khẽ nheo mắt một nhân loại lại dám xâm nhập ma giới, làm gì có đạo lý dễ dàng rời đi như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn nàng ở lại ma cung. Ma hoàng nở nụ cười âm trầm thị huyết. Phụ hoàng, nàng còn có chuyện muốn làm, thật sự không thể lưu lại, vì sao ngươi cứ muốn bức bách nàng? Vìu hi rốt cuộc không nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể để nàng ở lại đây, nếu không, không ai biết nam nhân này sẽ làm ra loại chuyện gì. Trường 1294, Ma Giới 13 Im miệng, thần sắc ma hoàng trầm xuống, lạnh giọng nói, lần này kêu ngươi tới còn có một việc muốn nói với ngươi, ngươi trở về chuẩn bị một chút cưới nữ nhi thừa tướng, đỗ phỉ phỉ. Cái gì? Vưu Hy suýt nữa nhảy dựng lên, người muốn ta cưới đại tiểu thư điêu ngoa kia, đây là mệnh lệnh, sắc mặt ma hoàng âm trầm, chỉ có nàng mới xứng với thân phận cao quý của ngươi Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, người có thể rời đi, nhân loại này lưu lại. tim Vưu Hy run lên, hắn biết rõ chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, phụ hoàng quả nhiên có hứng thú với nhân loại này. Người muốn bắt ta lưu lại đây, có hỏi ý kiến ta chưa? Một tiếng cười lạnh vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Ma Hoàng. "Ý kiến của ngươi?" Ma Hoàng cười lạnh, "Nơi này là địa bàn của Trẫm, Trẫm là chủ nhân ma giới, tất cả nữ nhân trong ma giới đều thuộc sở hữu của Trẫm, ngươi cũng không ngoại lệ." Mộ Như Nguyệt cười khinh miệt, "Ta quen biết một nam nhân, dung mạo hắn và ngươi rất giống nhau, dù hắn từng làm sai rất nhiều chuyện nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn quả thật rất ưu tú. Cuối cùng, hắn hối hận còn vì bọn họ mà vứt bỏ sinh mệnh của mình." Rất khó tưởng tượng một người có tướng mạo giống hắn lại nói ra lời này. Thần sắc ma hoàng dần trầm xuống, trong mắt dâng lên cuồng nộ. Bệ hạ, lệ phi nương nương tới. Thời điểm hắn muốn phát giận, một thanh âm từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào. Vừa nghe tên lệ phi, thân thể vưu hy run lên, đáy mắt rõ ràng kinh hỉ, nhịn không được ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Cửa cung điện chậm rãi mở ra, một thân ảnh diễm lệ từ bên ngoài đi vào. Thiếu nữ kia có một gương mặt đáng yêu, mái tóc nâu hơi gợn sóng, trên môi là nụ cười tươi tắn xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy vưu Hi, thân thể nàng cứng đờ trên mặt hiện lên nét ảm đạm không dễ phát hiện. Lệ Phi, ngươi tới rồi. Ngồi đi, ma hoàng phất tay, nhìn về phía mộ nhưng nguyệt ta có thể cho ngươi cơ hội suy nghĩ, trở thành phi tử của ta, hoặc cả đời bị giam cầm ở đây không được rời đi. Phụ hoàng. Vưu Hy biến sắc vội vàng bắt lấy tay mộ như Nguyệt nói, nàng nàng đã là nữ nhân của ta còn mang thai hài tử của ta cho nên cho nên ngươi muốn biến tôn tử của mình thành nhi tử sao. Hoặc là nói, ngươi muốn đoạt thê tử của con mình. Vưu Hy, mộ như Nguyệt khẽ nhíu mẩy, nhàn nhạt, nhạt liếc thiếu niên bên cạnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không nói bậy, Vưu Hy nắm chặt tay nàng. Ngươi chỉ cần phối hợp với ta một chút là được ta sẽ giải thích với ngươi sau. Ma Hoàng trầm mặc. Giờ khắc này, Vưu Hi không biết hắn sẽ cuồng nộ thế nào trong lòng bất giác khẩn trương. Cho nên, không ai nhìn thấy sắc mặt lệ phi trắng bạch khi nghe lời nói của Vưu Hi. "Các ngươi lùi xuống trước đi." Thật lâu sau, Ma Hoàng chợt lên tiếng. Nghe vậy, Vưu Hi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là qua được cửa cuối cùng. Trong ngự hoa viên, Mộ Như Nguyệt và Vưu Hi đi song song, nàng chậm rãi quay đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, lạnh nhạt nói, "Vừa rồi ngươi không nên nói như vậy." Trường 1295, ma giới 14. Ta vưu hy cắn chặt môi. Nếu ta có thực lực thì sẽ không phải sợ hắn như vậy, có thể dựa vào thực lực để tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy đó, phụ hoàng bức ta cưới phi nên ta cũng không còn cách nào khác mới lấy ngươi chắn thay ta một thời gian. Vưu hy không nói cho mộ nhưng nguyệt biết, hắn nói như vậy cũng không phải vì trốn tránh cưới phi mà là vì cứu mạng nàng. Dù sao hắn nợ mộ như Nguyệt một ân tình, không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay ma hoàng. huống chi thực lực nam nhân kia quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, ngoại trừ nói ra những lời đó cũng không còn biện pháp nào khác. Chẳng qua, dù Vưu Hy không nói, mộ như Nguyệt vẫn có thể nghĩ đến. Cho nên nàng mới không trách cứ Vưu Hy. Nếu ta đã đến gặp hắn thì có thể nắm chắc tránh được kiếp nạn này, cho nên ngươi không cần nói ra những lời đó. Nhân loại, ngươi yên tâm đi, phụ hoàng ta không ngu ngốc qua một thời gian nữa hắn sẽ nhận ra chúng ta đang nói dối, cho nên ta chỉ có thể tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian mà thôi, trừ phi chúng ta biến giả thành thật nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Vìu hy đang nói thì cảm nhận được hơi thờ quen thuộc tới gần thân thể hắn chấn động ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nữ tử trong lòng hắn lập tức mừng như điên. a lệ, sao ngươi lại tới đây? Lệ phi khẽ cắn môi chậm rãi đi về phía hai người. Vìu Hi đã lâu không gặp, không ngờ đã qua nhiều năm người vẫn giống như trước đây. Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt tựa như nhìn thấy thiếu niên trong hoa viên nhiều năm về trước. Đáng tiếc cảnh còn người mất, bọn họ cuối cùng cũng không thể quay lại như lúc xưa. Ta tới đây để nói một tiếng chúc mừng. Trong lòng lệ phi dâng lên tia chua xót. mấy năm nay ma hoàng rất sùng ái nàng, mà nàng cũng tham luyến quyền lực danh lợi, nhưng người trong lòng nàng vẫn luôn là thiếu niên năm xưa. A Lệ, thật xin lỗi, năm đó ta không thể bảo hộ ngươi, Vưu Hi áy náy nói. Có điều ta nghe nói hắn đối xử với ngươi rất tốt như vậy ta cũng yên tâm rồi. Trong lòng Lệ Phi đau xót cười khổ nói, tốt thì sao chứ? Bất luận thế nào, hắn cũng không phải là ngươi. Huống chi, đối với nam nhân kia, nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. A Lệ Vưu Hi ngây ngẩn Nói thật quan hệ của hắn và lệ phi rất tốt, thiếu nữ này đã từng là bằng hữu duy nhất của hắn, hắn hận mình không thể bảo hộ nàng, vì thế mà tự trách bao nhiêu năm qua. Nhưng ngoài ra, hắn cũng không có tình cảm khác với nàng. Cho nên, năm đó lệ phi hoàn toàn là chịu tai bay vạ gió. Vìu hy lệ phi nhẹ giọng nỉ non cái tên này, si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, sắc mặt tái nhợt cười khổ nói. ngươi trưởng thành rồi, cuối cùng vẫn phải cưới nữ nhân khác. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ không thể quên hắn. A lệ, ngươi, kỳ thật ta cũng chỉ muốn tới gặp ngươi một lần thôi. Lệ Phi lén lau nước mắt cười nói. Được rồi, ta nên rời đi, Viu Hi, bảo trọng. Lúc đi ngang qua chỗ mộ nhưng Nguyệt Lệ Phi bỗng lùi lại mấy bước, sau đó ngã ngồi xuống đất. A lệ, lúc này Viu Hi đang ngây ngốc đứng tại chỗ, không phát hiện một màn này. Trường 1296, Ma Giới 15 nghe tiếng động, Vưu hy vội vàng quay đầu liền nhìn thấy Lệ Phi té trên mặt đất. A Lệ, ngươi thế nào? Hắn khẩn trương chạy nhanh về phía Lệ Phi, nôn nóng hỏi. Ta ta không có việc gì. Lệ Phi lắc lắc đầu, ánh mắt liếc về phía Mộ Như Nguyệt. Xin lỗi, vừa rồi ta không thấy ngươi vươn tay ra, cho nên không cẩn thận té ngã. Ngụ ý là Mộ Như Nguyệt đẩy nàng, cho nên nàng mới bị ngã. Mộ Như Nguyệt khoanh tay trước ngực cực kỳ hứng thú nhìn trò khôi hài này, trên mặt là nụ cười nhạo báng, khinh miệt lệ phi nương nương lúc này cung nữ đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới đỡ lệ phi dậy hung hăng chừng mắt mộ như nguyệt người thật to gan dám đẩy lệ phi nương nương người có mấy cái mạng để đền tội chứ mà linh câm miệng cho ta lệ phi nhíu mày lạnh giọng quát là ta không cẩn thận chuyện không liên quan đến nàng bất luận thế nào nàng cũng là thất hoàng từ phi lệ phi nương nương người tâm địa thiện lương đến lúc này mà còn nói giúp cho loại nữ nhân ác độc này mọi người đều biết quan hệ của lệ phi nương nương và thất hoàng tử rất tốt nhất định là nữ nhân này nghe được tin tức cho nên muốn hại lệ phi nương nương tâm ghen ghét của nữ nhân là đáng sợ nhất có điều dù ghen ghét thế nào cũng không thể thay đổi được địa vị của nương nương trong lòng thất hoàng tử ma linh sắc mặt lệ phi trầm xuống người có thể câm miệng nô tỳ biết sai không nên quá phận nhưng mà nô tỳ thật sự nhìn không được nên mới bênh vực kẻ yếu vì nương nương cung nữ tên ma linh cúi đầu nói nhỏ Lệ Phi không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi quay đầu nhìn về phía Vưu Hy, muốn mở miệng nói gì đó, lại đối diện với ánh mắt xa lạ của hắn. Vưu Hy, trong lòng Lệ Phi hoảng hốt có chút sợ hãi nhìn Vưu Hy. Vưu Hy thất vọng lắc đầu, a lệ, sao ngươi lại biến thành người như vậy? Vưu Hy ta, nàng đang muốn giải thích thì bị Vưu Hy ngắt lời. Sống trong ma cung lâu, ngươi trở nên tâm cơ như vậy sao? Thế nhưng muốn hãm hại nàng, vì sao nàng phải đẩy ngươi? Nàng nàng ghen ghét, ghen ghét, Vưu Hy thất vọng lắc đầu. Chỉ có hắn biết mộ như Nguyệt không cần phải ghen ghét Lệ Phi bởi vì giữa bọn họ căn bản không có quan hệ gì. Nhưng biểu tình của Vưu Hy rơi vào mắt Lệ Phi lại biến thành mộ như Nguyệt rất quan trọng trong lòng Vưu Hy, không cần thiết phải ghen ghét nàng. Lúc này, trái tim Lệ Phi nháy mắt trở nên lạnh lẽo. a lệ, nhiều năm không gặp người thay đổi rồi, trở thành một người làm ta không quen biết ánh mắt Vưu Hy xa lại nhìn Lệ Phi. Ngươi không còn là tiểu nữ hài ngây thơ hồn nhiên trước kia nữa. Vưu Hy, ngươi nghe ta giải thích ta. Lệ Phi muốn bắt lấy cánh tay Vưu Hy, nhưng bị hắn né tránh. Ngươi bây giờ là phi tử của Phụ Hoàng, ta nghĩ, sống ở đây càng thích hợp với ngươi hơn, nữ nhân, chúng ta đi. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, không nhìn Lệ Phi một lần nào nữa. Nhìn theo thân ảnh dần dần biến mất bước chân Lệ Phi lảo đảo ngã ngồi xuống đất nước mắt trào ra. Nàng thay đổi sao? Không nàng căn bản không thay đổi người thay đổi chính là vưu hi là hắn thay lòng yêu nữ nhân khác chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy đột phá một ngoài cửa cung vưu hi nhẹ nhấp môi quay đầu nhìn mộ như nguyệt mặc kệ những lời nàng ấy nói chúng ta chúng ta chỉ diễn kịch mà thôi ân mộ như nguyệt ngáp một cái nói ta mệt rồi muốn trở về nghỉ ngơi được vưu hi gật gật đầu bây giờ ta đưa ngươi trở về đêm Ánh trăng như nước nhẹ nhàng phủ trên gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử. Lúc này, nữ tử đang đắm mình trong ánh trăng, toàn thân như lơ lửng trong không trung. Bỗng nhiên, trên người Mộ Như Nguyệt toát ra một cỗ lực lượng cường hãn, phóng thẳng lên đỉnh đầu, khuếch tán ra xung quanh, làm bầu trời đêm nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, nhạt. Phù, Mộ Như Nguyệt thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Cuối cùng cũng đột phá cảnh giới thần hoàng rồi, khóe môi nàng khẽ nhếch. Như vậy, mình có thể thử luyện chế đan dược trung cấp thần hoàng, chướng khí đan Nàng không cần chướng khí đan để lưu lại ma giới, nhưng bọn hòa phượng thì cần cho nên bất luận thế nào vẫn cần phải luyện chế chướng khí đan Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mộ như Nguyệt vừa quay đầu nhìn liền đối diện với khuôn mặt thiếu niên Tuấn Mỹ Vưu Hy đỏ mặt nói, ta ta chỉ đến xem thôi, không phải cố ý tới chúc mừng ngươi đột phá Mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn gương mặt đỏ như máu của Vưu Hy, nhịn không được bật cười. Người cười cái gì? Vưu Hy hung hăng trừng mắt mộ như Nguyệt hỏi. Không có gì, mộ như Nguyệt lắc đầu. Cứ nghĩ rằng trải qua chuyện kia ngươi sẽ thu liễm một chút, không ngờ ngươi vẫn biệt nữ như cũ. Vưu Hy hơi sừng sốt, ánh mắt rừng trên khuôn mặt mộ như Nguyệt dưới ánh trăng. Không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, hắn chưa từng gặp người nào hoàn mỹ đến vậy. Ta ta còn có việc. Vưu Hi vội vàng xoay người chạy đi, giống như mộ như Nguyệt là lệ quỷ gì đó. Ta có đáng sợ vậy sao? Mộ như Nguyệt nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, nguyên khí nồng đậm dao động quanh thân, nhanh chóng thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Sáng hôm sau, trong sân, một thân ảnh nhỏ xinh đuổi theo Vưu Hi chạy khắp nơi, khuôn mặt khả ái đỏ bừng, thở hổn hển vì mệt. Thất hoàng tử, ngươi chạy cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đỗ phỉ phỉ tức giận chu môi nói. Thất hoàng tử này mỗi lần thấy nàng đều chạy nhanh như vậy làm gì? Đỗ phỉ phỉ ta nói rồi, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi đừng dây dưa ta nữa. Vưu Hi trốn sau một tảng đá, hung hăng trừng mắt Đỗ phỉ phỉ tức giận nói. Tính tình ngươi quá xấu cưới ngươi, ta sẽ không có ngày lành coi như ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Nhưng mà bệ hạ đã hạ chỉ cho ngươi cưới ta, nếu không bây giờ chúng ta động phòng đi. Đỗ phỉ phỉ. Vưu Hi tức suýt nữa nhảy dựng lên. Ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không? Là nữ nhân làm sao có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế? Ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Ngươi chết tâm đi. Đỗ Phỉ Phỉ có chút ủy khuất. Vưu Hi, ngươi không thích ta có phải vì còn nhớ lệ phi nương nương không? Nàng đã là phi tử của bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp nữ nhân của phụ thân ngươi? Chương một nghìn hai trăm chín mươi tám, đột phá hai. Im miệng. Vưu Hy thẹn quá thành giận, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, hai mắt lập tức sáng lên. "Ta đã có nữ nhân mình thích, ngươi đừng dây dưa ta nữa." Đỗ Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày, theo tầm mắt Vưu Hy nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, vừa nhìn thấy nữ tử đang bước đến, nàng bị kinh diễm. Dưới ánh nắng sớm, bạch y khẽ bay, dung mạo nữ tử tuyệt sắc, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên. Nhưng mà, nàng không nên là kiểu nữ nhân Vưu Hy thích. Vưu huy thích nữ nhân giống như lệ phi nương nương vậy. Lúc đỗ phỉ phỉ đánh giá mộ như nguyệt mộ như nguyệt cũng nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa. Có thể nói, dung mạo đỗ phỉ phỉ không quá xuất chúng, cùng lắm chỉ được xem là mỹ nữ thường thường, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo dáng người xinh xắn lanh lợi, bên hông đeo một cái trường tiên, làn da trắng sáng như ngọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời. So với lệ phi nương nương hôm qua, hai người rõ ràng có sự tranh lệch nhất định. Ngươi là nữ nhân mà thất hoàng tử mang về. Đỗ phỉ phỉ hất cầm, nhìn kỹ mộ như nguyệt. Ta còn nghe nói, ngươi là thê tử hắn, còn đang mang thai hài tử của hắn, đúng không? Mộ như nguyệt khẽ co mày, quay đầu nhìn về phía vưu hy, thấy hắn dùng ánh mắt khẩn cầu, nàng quay qua nhìn đỗ phỉ phỉ. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận tầm mắt đỗ phỉ phỉ quét qua hai người đột nhiên nở nụ cười tự tin kiêu ngạo các người đang nói dối ngươi căn bản không thích thất hoàng tử mà thất hoàng tử cũng sẽ không bức bách người khác làm chuyện gì cho nên ngươi căn bản không phải thê tử hắn nga nghe vậy mộ như nguyệt cảm thấy có chút tò mò với đỗ phỉ phỉ vì sao ngươi biết rất đơn giản a ánh mắt ngươi nhìn ta thật lạnh nhạt ánh mắt nhìn thất hoàng tử tuy không lạnh như nhìn ta nhưng cũng lộ ra vẻ đạm mạc căn bản không giống ánh mắt tình nhân nhìn nhau cho nên các ngươi đang nói dối Dứt lời, Đỗ Phỉ Phỉ phẫn nộ nhìn về phía Vưu Hy thất hoàng tử, ngươi cố ý đúng không? Cố ý tìm một nữ nhân để thoát khỏi ta. Ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi đừng mơ thoát khỏi ta, ta cứ dính lấy ngươi, cả đời bám theo ngươi. Vưu Hy suýt nữa muốn quỳ, giờ khắc này, hắn chẳng nghĩ tới kiêu ngạo gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau đầu nhức ốc này. Đỗ Phỉ Phỉ ta thật sự không thích ngươi, ngươi đừng dây dưa ta, mặc kệ ngươi nói gì ta đều sẽ không thích ngươi. Tại sao? Đỗ phỉ phỉ lại gần Vưu Hy vài bước, tại sao ngươi không thích ta? Ngươi không thích ta điểm nào ta có thể sửa cho đến khi ngươi thích mới thôi. Ngươi ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây. Thấy đỗ phỉ phỉ đi về phía mình, Vưu Hy lùi lại mấy bước cho dù ngươi thay đổi thế nào ta cũng sẽ không thích ngươi. Phải không? Đỗ phỉ phỉ nhướng mày, rút trường tiên bên hông ra, hung hăng quất về phía Vưu Hy. roi của nàng giống như xà quấn quanh người Vưu Hy, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Trốn A, có bản lĩnh thì trốn A. Dù phải đoạt ta cũng sẽ đoạt ngươi về làm vị hôn phu. Đỗ phỉ phỉ thu dòi, kéo Vưu Hy đến trước mặt mình, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hướng về phía mộ như Nguyệt hô to, nữ nhân, mau giúp ta. Nếu ngươi giúp ta, ta cam đoan sẽ đưa toàn bộ tư liệu những người tham gia luận võ cho ngươi, giúp ngươi chiến thắng. mươi 1299, đột phá 3. Không thể không nói, điều kiện của Vưu Hy khiến mộ như Nguyệt động tâm cho nên nàng động thủ, thân thể trượt lóe xuất hiện trước mặt Vưu Hi, lòng bàn tay nàng bùng lên một ngọn lửa bắn về phía Đỗ Phỉ Phỉ. sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ trầm xuống, rút trường tiên quấn quanh Vưu Hi ra, hung hăng vung về phía Mộ Như Nguyệt. từ sau khi lệ phi trở thành phi tử của ma hoàng, Vưu Hi không còn tu luyện nữa, cho nên thực lực hiện tại vẫn dừng ở cảnh giới thần hoàng, còn Đỗ Phỉ Phỉ đã vượt qua hắn trở thành thần hoàng trung cấp. Lúc này mộ như Nguyệt vừa mới đột phá thần hoàng sơ cấp trận đấu này cũng là dịp để nàng thử vận dụng thực lực của mình. Mộ như Nguyệt nghiêng người, trường tiên, vút một tiếng, lướt qua người nàng. Thấy mộ như Nguyệt tránh thoát công kích của mình, ánh mắt đỗ phỉ phỉ dần lộ ra tia sáng hưng phấn, gia tăng lực đạo trên tay, trường tiên ma sát với không khí phóng ra tiên lửa. vưu huy ngây ngốc nhìn mộ như Nguyệt mấy lần tránh thoát công kích của đỗ phỉ phỉ, đôi mắt kiêu ngạo hiện lên tia khâm phục. Hắn không ngờ nữ nhân mình vô tình nhặt về lại có thể cường đại đến mức này. Mắt thấy Trường Tiên như dao lòng đánh úp lại, Mộ Như Nguyệt giơ tay túm chặt lấy, một cỗ lực lượng theo cánh tay đỗ phì phỉ truyền vào Trường Tiên làm tay Mộ Như Nguyệt tê dại, suýt nữa hộc máu. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, một ngọn lửa từ Trường Tiên bùng lên, hung hăng đâm về phía cỗ lực lượng kia. Oanh một tiếng, hai người đồng thời buông lòng tay ra, lui về phía sau mấy bước. Không đánh ta không đánh với ngươi. Đỗ phỉ phỉ cực kỳ nghẹn khuất mình là võ giả thần hoàng trung cấp vậy mà không đánh lại thần hoàng sơ cấp. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mộ như nguyệt. Ngươi thật sự là thần hoàng sơ cấp sao? Mộ như nguyệt bật cười cam đoan không giả. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 29, đỗ phỉ phỉ suýt ngã ngửa, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt không dám tin nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Ngươi ngươi còn trẻ như vậy. Ta hiện tại đã hơn 300 tuổi mới đạt tới thần hoàng trung cấp dù tìm trong số nhân loại cũng không ai có thực lực như ngươi A. Một thần hoàng sơ cấp trẻ tuổi như thế, này này rõ ràng là hù dọa người. Huống chi, vừa rồi giao thủ, đỗ phỉ phỉ rõ ràng cảm giác được lực lượng của nàng ấy còn mạnh hơn mình. Từ khi nào lại có nhân loại biến thái như vậy? Thất hoàng tử, người có thể đưa nàng cho ta không? Đỗ phỉ phỉ hai mắt sáng ngời, chỉ vào mộ như Nguyệt nói. Cái gì? Vưu Hy ngây ngẩn, gia hỏa này muốn làm gì? Ta có hứng thú với nhân loại này, cho nên, người đưa nàng cho ta đi. Đỗ phỉ phỉ hứng thú chưa từng có, giống như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, không muốn buông tay. Này còn phải xem nữ nhân này có nguyện ý hay không, chân mọc trên người nàng, ta lại không làm gì được nàng. Nói thật, Vưu Hy không muốn mộ như Nguyệt đi cùng Đỗ phỉ phỉ. Nhà đầu kia điêu ngoa tùy hứng, lại thích gây sự vô cớ còn luôn dây dưa hắn. Cho nên, hắn sợ mộ như Nguyệt bị nàng mang đi, liền không trở lại nữa. Trường 1300, đột phá 4, ngón tay mộ như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Ta đối với ma giới khá xa lạ, từ khi tới đây cũng chưa ra ngoài đi dạo lần nào, không biết đỗ cô nương có thể dẫn ta đi tham quan một chút không? Kỳ thật mộ như Nguyệt vẫn rất có hảo cảm với đỗ phỉ phỉ này. Ít nhất so với lệ phi tâm cơ phức tạp nhà đầu điêu ngoa thiên chân này thích hợp với vưu Hi hơn. Được a hai mắt đỗ phỉ phỉ sáng lên, bắt lấy cánh tay mộ như Nguyệt cười hì hì nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo, đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có thể biến thái đến vậy không? Đây mới là mục đích chính yếu của đỗ phỉ phỉ, nàng rất muốn biết nữ nhân này tu luyện thế nào mà có thể biến thái như vậy. Này, các ngươi các ngươi đừng đi a thấy hai người rời đi, trong lòng vưu hy cực kỳ mất mát. Tốt xấu gì Đỗ Phỉ Phỉ cũng đuổi theo mình nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ lại bắt cóc nhân loại kia đi rồi? Ngược lại còn ném mình ở đây. Chẳng qua hiện tại Đỗ Phỉ Phỉ đang rất tò mò phương pháp tu luyện của mộ như Nguyệt cho nên lần này thật ra là lần đầu tiên tạm thời bỏ quên Vưu Hy. Trên đường phố, hai thân ảnh bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia không phải là Đỗ Phỉ Phỉ, cháu gái thừa tướng đại nhân sao? Đỗ phỉ phỉ này có thể xem là nhân vật cực kỳ tôn quý ở Ma Thành, ngoại công nàng là tướng quân đại nhân, gia gia là thừa tướng tôn quý, lại được ngô vũ đại sư thu là đệ tử đóng cửa, phải biết rằng ngô vũ đại sư kia là người của đan dược đường ở Ma Thành. Vậy nữ nhân bên cạnh đỗ phỉ phỉ là ai? Không biết nhìn hình như là nhân loại. Nhân loại, không thể nào ta nghe nói thất hoàng tử mang về một nhân loại còn muốn cưới nàng kia làm phi, tại sao nàng lại đi cùng đỗ phỉ phỉ? Không phải bọn họ là tình địch sao? Nhưng nhìn bộ dáng hảo hữu của các nàng căn bản không giống tình địch. Đúng rồi, đỗ phỉ phỉ dừng chân, tò mò nhìn mộ như nguyệt. Người là thất hoàng tử rốt cuộc là thế nào? Mộ như nguyệt nhún vai, hắn nhặt ta về từ rừng ma giới, lại không cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có thể đoạt được quán quân trận luận võ mới có thể đưa ra một yêu cầu với ma hoàng, không ngờ ma hoàng lại chịu kiến chúng ta còn muốn ta trở thành phi tử của hắn, thất hoàng tử vì muốn bảo hộ ta mới cố ý nói như vậy. Thì ra là thế. Đỗ phỉ phỉ bừng tỉnh gật gật đầu trong lòng thở phào nhẹ nhõm quay đầu hỏi mộ nhưng Nguyệt Ma Thành này cũng khá tốt sao ngươi phải rời đi. Ma Thành tuy tốt nhưng không phải nơi ta nên lưu lại, ta phải rời khỏi nơi này, bởi vì còn có một người chờ ta cứu mạng hơn nữa, ta có dự cảm sau khi ta đến ma giới, vị hôn phu của ta nhất định sẽ theo ta đến đây, nếu ta vẫn lưu lại chỗ này thì sẽ không gặp được hắn. Vị hôn phu, đỗ phỉ phỉ chớp chớp mắt, ngươi có phu quân, đúng vậy, mộ nhưng Nguyệt cười nói. Chúng ta thành thân đã nhiều năm còn có hai hài tử chẳng qua một nhà chúng ta vẫn luôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giờ khắc này trong đầu mộ như Nguyệt hiện ra khuôn mặt tuấn Mỹ của dạ vô trần ánh mắt trở nên nhu hòa. Lần đầu tiên đỗ phỉ phỉ nhìn thấy mộ như Nguyệt như thế, không hề lạnh nhạt xa cách toàn thân lộ ra hơi thở ôn hòa, mềm trăm linh 1301 đột phá năm, có lẽ chỉ khi nàng nghĩ đến chồng con mình mới có được vẻ mặt tràn ngập nhu tình như vậy. Người đi theo ta, đỗ phỉ phỉ dường như nhớ tới điều gì, túm lấy tay mộ như Nguyệt bước nhanh về phía trước. Sư phụ, trong đan dược đường, đỗ phỉ phỉ kéo mộ như Nguyệt bước nhanh vào, nhìn thấy lão giả bận rộn phía trước, hai mắt lập tức sáng ngời. Lão nhân nghe thấy thanh âm thiếu nữ chậm rãi quay đầu, mỉm cười nói, phỉ phỉ không phải ngươi đi tìm thất hoàng tử à. Sao lại rảnh rỗi đến xem lão nhân ta, đỗ phỉ phỉ nghịch ngợm le lưỡi kéo mộ như Nguyệt đến trước mặt mình. Sư phụ ta giới thiệu với ngươi bằng hữu mới của ta, nàng tên Mộ Như Nguyệt. Nga, lão nhân gật gật đầu. Nhân loại, là nhân loại thất hoàng tử dẫn về. Đúng vậy, sư phụ, Đỗ Phỉ Phỉ cười ha hà quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt nói, đây là sư phụ ta trưởng lão đan dược đường chuyên luyện chế đan dược cho hoàng tộc, cho nên ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải kính trọng sư phụ ta. Đan dược đường, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, vậy không phải đan dược đường này tương đương với mấy thế lực đan môn ở đại lục sao? chẳng qua những thế lực kia đều độc lập còn đan dược đường lại phục vụ cho hoàng tộc. Sư phụ, ngươi có thể cho bằng hữu của ta một ít đan dược không? Trong mắt Đỗ Phỉ Phỉ hiện lên tia chờ mong. Bằng hữu ta muốn đạt quán quân trận luận võ, trong tay ngươi không phải có vài loại đan dược giúp tăng tố chất thân thể sao? Tỷ như đan dược tăng lực hoàng gia trung cấp kia tùy tiện lấy ra 180 viên là đủ rồi. 180 viên Sắc mặt lão nhân trầm xuống, trừng mắt đỗ phỉ phỉ, ngươi cho rằng đan dược tăng lực là rau cải trắng, tùy tiện có thể lấy ra 180 viên. Sư phụ đỗ phỉ phỉ vươn tay, lay lay cánh tay ngô vũ, nói, dù sao trong tay ngươi có nhiều đan dược như vậy, lấy ra một chút cũng phải đại sự gì. Được rồi, được rồi, ngô vũ thật sự không lay chuyển được nàng, từ trong lòng móc ra một lọ đan dược đưa cho nàng. Chỉ một lọ, đỗ phỉ phỉ le lưỡi, xoay người đi đến bên cạnh mộ như nguyệt. Sư phụ ta quá keo kiệt chỉ cho có một lọ nhưng mà một lọ này cũng đủ giúp ngươi chống đỡ đến lúc trận đấu kết thúc đây cho ngươi ta hy vọng ngươi có thể đạt quán quân, sau đó tìm được phu quân ngươi. Mộ như nguyệt cười cười yên lặng nhận lấy. Tuy nàng có thể tự luyện chế đan dược tăng lực nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của đỗ phỉ phỉ. Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng quấy giày ta luyện chế đan dược. ngô vũ không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Sau đó hắn lấy trong nhẫn không gian ra vài loại dược liệu cẩn thận đặt qua một bên Mộ như Nguyệt người có hứng thú với việc luyện đan Đỗ phỉ phỉ thấy mộ như Nguyệt vô cùng hứng thú nhìn ngô vũ luyện chế đan dược nghi hoặc hỏi Mộ như Nguyệt nhẹ nhướng mày có chút hứng thú, thật tốt quá Đỗ phỉ phỉ đột nhiên vỗ tay một cái, nói thì ra ngươi thích luyện đan, như vậy đi, chờ ngươi tìm được phu quân rồi trở về ma thành, ta nói sư phụ ta thu ngươi làm đồ để, sư phụ ta là một đan dược sư cường đại, nhất định có thể giúp ngươi rất nhiều. Mộ như Nguyệt không trả lời đỗ phỉ phỉ, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm động tác của lão già. Nếu nàng đoán không sai, lão nhân này đang luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai. linh 1302, đột phá 6 Với thực lực mộ như Nguyệt hiện giờ không thể luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai. Nhưng trong tay nàng lại có đan thư. Nội dung trong đan thư nàng đều đã đọc rồi cho nên mới có thể vừa nhìn đã biết quá trình luyện chế của lão nhân xuất hiện chút vấn đề. Ngô Vũ lau mồ hôi trên chắn lấy một mảnh lá cây màu xanh ném vào trong đan đỉnh, phịch một tiếng, đan đỉnh phát ra tiếng nổ mạnh tất cả đều bị nổ nát bét. Lại thất bại, ta cư nhiên lại thất bại. Hắn cười khổ thở dài, bất đắc dĩ nói sư phụ ánh mắt đỗ phì phì đồng tình nói đan phương tàn khuyết kia cũng không phải dễ nghiên cứu vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi nhìn ngươi kìa bị nổ đến mức mặt mày xám cho rồi không được thân là đan dược sư ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngô vũ nhíu chặt mày nhưng mà vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào Nhìn lão nhân trầm tư, Đỗ Phỉ Phỉ nhún vai, nói: "Cách đây không lâu, sư phụ ta tìm được một đan phương tàn khuyết trong một di tích cổ xưa, nghe nói đó chính là đan phương luyện chế thoát thai hoán cốt đan đã thất truyền từ mấy vạn năm trước, sau khi dùng đan dược này sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt thiên phú cường hãn hơn, cho nên sư phụ ta vẫn luôn muốn luyện chế đan dược này." Thoát thai hoán cốt đan. Ánh mắt như nguyệt sáng ngời, đáy mắt qua một tia sáng. Nàng nhớ rõ trong đan thư có một đan phương là thoát thai hoán cốt đan. Nếu ta có thể giúp ngươi thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan, không biết ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi nói cái gì, Ngô vũ ngây ngẩn ánh mắt không dám tin đánh giá mộ như nguyệt. Ngươi nói, ngươi có thể giúp ta thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Căn bản không có khả năng, nhà đầu trước mắt mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể nghiên cứu được đan phương ngay cả hắn cũng không thể luyện chế. Tuyệt đối là nói khoác. Mộ Như Nguyệt thông thả bước lên phía trước, trong lúc Ngô Vũ còn chưa phản ứng lại liền cầm lấy đan phương trong tay hắn, đọc lướt qua một lượt khóe môi khẽ cong lên. Luyện chế Thoát Thai Hoán cốt đan cần hai loại dược liệu trọng yếu, một là nội đan của ma thú đỉnh thần hoàng, hai là long cốt ngoài ra còn có Thiên Linh Diệp và Tử Ma Quả, hai loại dược liệu này dùng để trung hòa, lực lượng của long cốt quá cường đại, nhân loại không thể thừa nhận cho nên mới cần dùng Thiên Linh Diệp và Tử Ma Quả. Những điều này đều có viết trong đan phương, cho nên Ngô Vũ biết rất rõ. Nhưng khi nghe mộ như Nguyệt phân tích, hắn hơi ngẩn ra. Rất rõ ràng, chỉ có người tinh thông thuật luyện đan mới có thể phân tích dược hiệu rành mạch như thế. Kế tiếp là phần dược liệu trong đan phương không ghi lại, dược liệu người chọn cũng không sai, ngân thụ diệp có thể củng cố tu vi, tránh cho thời điểm dùng đan làm lực lượng trong cơ thể bạo tẩu còn nhân sâm là một vị thuốc bổ, như vậy cũng không có gì sai, chỉ sai ở chỗ người bỏ thêm long huyết. Ngô vũ có chút hồ đồ, long huyết có vấn đề gì? Ta không nghĩ là mình thêm sai a Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, long huyết trên tay người có lực lượng quá mạnh tương đương với long cốt, nhưng nếu không dùng long huyết thì không đủ lực lượng cần cho thoát thai hoán cốt đan, mà trong số long tộc cũng chỉ có năng lượng mỏng manh của Hắc Long có thể giúp thành công luyện chế đan dược. Chương 1303, đột phá 7. Hắc Long bị khinh thường nhất trong long tộc cũng chính vì vậy mà năng lượng trong cơ thể không quá cường đại. Nói thật lúc đầu Ngô Vũ còn khinh thường Mộ Như Nguyệt cho rằng một nhân loại trẻ tuổi như thế sẽ không biết được nhiều tri thức. Cho tới bây giờ hắn mới biết nha đầu này thâm tàng bất lộ, ngay cả thất thai hoán cốt đan đã thất truyền cũng có thể phân tích rõ ràng rành mạch. nha đầu, ngươi nói quả thật rất có đạo lý, nhưng mà Hắc Long rất hiếm, nhiều năm trước còn bị đuổi ra khỏi long tộc ta nên đi đâu tìm nó chứ. Đây đúng là một chuyện rất khó khăn. Mộ Nhưng Nguyệt Cười nói, chúng ta là một cuộc giao dịch đi, nếu ta giúp ngươi thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan, ngươi sẽ cho ta cái gì? Lúc đầu Ngô Vũ còn chưa tin mộ như Nguyệt, nhưng sau khi nghe những lời này, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra lòng tin mãnh liệt đối với nữ nhân này. Nếu ngươi thật sự giúp được ta tùy ngươi nói điều kiện. Tốt, mộ như Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Vũ. Lấy thực lực của ta hiện tại còn chưa thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan, cho nên nếu ta giúp ngươi luyện chế thành công, sau này mỗi khi ngươi luyện được một lò đều phải cho ta hai viên. Có thể, không thành vấn đề. Ngô Vũ gật đầu, sảng khoái đáp ứng thứ hai mộ như nguyệt dừng lại một chút người thiếu ta một ân tình bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy lại thực lực ngô vũ rất mạnh nói không chừng lúc ở ma thành còn có thể cần dùng đến hắn được ta đáp ứng còn điều thứ ba thứ ba ánh mắt mộ như nguyệt trượt lóe ta muốn người bất luận xảy ra chuyện gì đều đứng về phía thất hoàng tử Ngô Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trầm mặc thật lâu mới nói: Đây cũng không phải vấn đề gì. Dựa vào quan hệ giữa thất hoàng tử và đồ nhi ta, dù thế nào ta cũng sẽ đứng về phía hắn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tốt, ta chỉ có mấy yêu cầu như vậy. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu: Ta có hắc long mà ngươi cần, hơn nữa nếu cho thêm một gốc linh quả vào sẽ làm hiệu quả của đan dược tăng lên. Hắc Long kia thu hoạch được trong cổ mộ ở Phong Bắc Bình Nguyên vẫn bảo quản trong đan thư nên giữ nguyên hiện trạng khi mới chết máu cũng không hề bị khô. Hai mắt Ngô Vũ sáng lên, ngươi ngươi nói thật người có Hắc Long. Mộ Như Nguyệt cười cười lấy Hắc Long từ trong đan thư ra. Thân thể khổng lồ của Hắc Long xuất hiện trước mắt Ngô Vũ làm hô hấp hắn trở nên rồn rập. Hắc Long thật sự là Hắc Long tốt quá, lần này ta rốt cuộc có thể thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Mộ Như Nguyệt nhìn Ngô Vũ đang kinh hỉ, nhàn nhạt nói: "Dược liệu ngươi chọn cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có Long huyết là lực lượng quá cường đại, nếu không cũng không đến mức đan đỉnh bị nổ." Nghe vậy, Ngô Vũ hồi phục lại tinh thần. "Vậy nguyên nhân ta thất bại là gì? Hỏa lực quá nhỏ?" Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía đan đỉnh bị nổ nát vụt nói: "Hỏa lực quá nhỏ cho nên thời gian luyện chế cũng quá lâu, nếu ngươi có thể khống chế tốt hỏa lực thì sẽ không bị nổ nữa." "Được, bây giờ ta lập tức thử lại một lần." Ngô Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, sau đó, hắn lấy đan đỉnh và dược liệu mới từ trong nhẫn không gian ra. Chương 1304, đột phá tám, lần này Lão Phu sẽ không thất bại nữa, bởi vì nếu tiếp tục thất bại, trong tay hắn không còn đan đỉnh dự phòng nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Vũ đầy mặt nước mắt, mộ như Nguyệt lẳng lặng nhìn đan đỉnh trước mặt Ngô Vũ, ánh mắt đạm mạc lộ ra ý cười nhàn nhạt. Từng giây từng phút trôi qua. Lần này, Ngô Vũ cẩn thận làm theo lời mộ như nguyệt khống chế hỏa lực vô cùng thỏa đáng, không bao lâu, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi. Phanh, bỗng nhiên, trong đan đỉnh truyền ra tiếng đan dược va chạm tựa như muốn phá tan chướng ngại mà ra. Ngô Vũ lập tức làm hỏa lực mạnh lên, đè ép cỗ lượng kia xuống. Không biết qua bao lâu, mùi hương nhàn nhạt từ trong đan đỉnh bay ra thấm vào ruột gan. Thành công, trong lòng Ngô Vũ mừng như điên, thanh âm run rẩy. Trời biết vì luyện chế thoát thai hoán cốt đan, hắn đã nghiên cứu suốt mấy ngày trời cuối cùng vẫn nhờ vào một nhân loại chỉ điểm mới luyện chế thành công. Ngô Vũ giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai viên đan dược, hắn dựa theo ước định đưa hai viên đan dược cho mộ như Nguyệt. Cô Nương, đây là hai viên thoát thai hoán cốt đan đầu tiên ta luyện được kế tiếp ta sẽ thực hiện hứa hẹn mỗi khi luyện chế thành công sẽ đưa cho ngươi hai viên. Mộ như Nguyệt gật đầu thu hai viên đan dược vào cười nhạt nói ta cũng nên đi thôi. Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài cửa. Thấy vậy, Đỗ Phì Phì vội vàng đuổi theo chờ ta với. Mặt trời ngã về tây Trên đường phố chỉ còn ít người qua lại. Đỗ Phì Phì đuổi theo mộ như Nguyệt ánh mắt tò mò. Mộ như Nguyệt rốt cuộc ngươi là người thế nào? Sao lại biết nhiều chi thức như vậy? Mộ như Nguyệt nhún vai, khẽ cười nói. Ta chỉ thích đọc sách thôi. Những điều này đều có trong sách ta đọc liền nhớ. Lúc này ánh mắt Đỗ Phì Phì nhìn mộ như Nguyệt tràn đầy vẻ sùng bái. Hai mắt sáng rực Mộ Như Nguyệt từ nay về sau để ta làm tùy tùng của ngươi đi. Ân, Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn Đỗ Phỉ Phỉ. Lý do là gì? Còn không phải tại lão nhân nhà ta. Đỗ Phỉ Phỉ bĩu môi. Hắn nói ta suốt ngày đi với đám hồ bằng cầu hữu, không làm được việc gì ra hồn. Hiện tại có một bằng hữu ưu tú như ngươi, xem hắn còn có thể nói được gì? Bằng hữu, Mộ Như Nguyệt lắc đầu. Chúng ta cũng không tính là bằng hữu. Ta mặc kệ. Đỗ Phỉ Phỉ hất cằm, kiêu ngạo nói. Ta nhận định thất hoàng tử là người ta yêu, vậy cả đời này ta sẽ dây dưa đến khi hắn cưới ta mới thôi, cho dù cướp đoạt ta cũng sẽ cướp hắn vào tay, ngươi cũng giống vậy, ta muốn nhận ngươi làm bằng hữu, vậy ngươi chính là bằng hữu của ta. Chuyện đỗ phì phì ta đã nhận định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vậy cứ tùy ngươi đi, mộ như nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đi tiếp về phía trước vì phù thừa tướng và phù thất hoàng tử không cùng đường, cho nên đi được một lúc mộ như nguyệt và đỗ phỉ phỉ liền tạm biệt. nhưng thời điểm sắp về đến phù thất hoàng tử, một bóng người xuất hiện ngăn cản trước mặt nàng. mộ như nguyệt khẽ cao mày, ngẩng đầu nhìn nha hoàn phía trước nhàn nhạt hỏi có chuyện gì sao? chương một nghìn ba trăm linh năm đột phá chín nha hoàn hành lễ nói mộ cô nương lệ phi nương nương cho mời lệ phi mộ như nguyệt khẽ cao mày ngữ khí thản nhiên xin lỗi ta không có hứng thú với nàng mộ cô nương lệ phi nương nương có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi chuyện này liên quan đến thất hoàng tử chẳng lẽ mộ cô nương không có hứng thú sao ngại quá mặc kệ liên quan đến ai ta cũng không có hứng thú lập tức tránh ra cho ta thân thể nha hoàn trượt lóe lần nữa chặn đường mộ như nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói mộ cô nương lệ phi nương nương đã hỏi thăm rõ ràng nghe nói ngươi muốn rời khỏi ma thành quả nhiên vừa nghe lời này Mộ Như Nguyệt lập tức dừng chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nha hoàn. "Dẫn ta đi gặp nàng." Nha hoàn cười đắc ý, giơ tay làm động tác mời, "Mộ cô nương, Lệ Phi nương nương ở trà lâu chờ ngươi, mời đi theo ta." Trong phòng, Lệ Phi y phục hoa lệ thất thần nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, cửa bị mở ra, nàng hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về phía cửa. "Ngươi đã đến rồi." Lệ Phi cười nhạt nói, "Tiểu Liễu, dọn chỗ." "Vâng, nương nương." Nhà hoàn tên tiểu liễu kia kéo ra một cái ghế, thanh âm thanh thúy, mộ cô nương, mời ngồi. Mộ như nguyệt cũng không khách khí, ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lệ phi. Người tìm ta tới, muốn nói chuyện gì? Móng tay màu hồng phấn khẽ vuốt chén trà, lệ phi chậm rãi cong khóe môi, rũ mi, nhàn nhạt nói, ma hoàng có hứng thú với ngươi. Không ai hiểu nam nhân kia hơn lệ phi. Hắn muốn sở hữu toàn bộ nữ nhân ma giới, càng không chiếm được, hắn càng không từ bỏ. Huống chi nữ nhân này khinh thành tuyệt thế, như tiên như họa, nếu để nàng tiến vào hoàng tộc nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của nàng. Nhưng nhìn nàng gả cho Vưu Hi, trong lòng Lệ phi lại tràn ngập đố kỵ. Sau đó thì sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Sau đó, ngươi cần phải rời khỏi Ma Thành. Lệ phi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, chỉ khi người rời khỏi Ma Thành mới có thể rời xa phụ tử bọn họ. Mộ Như Nguyệt cười khinh miệt, "Ta từng nghe Vưu Hy nhắc tới ngươi, trong ký ức của hắn, hiển nhiên ngươi là một bằng hữu đáng để hắn kết giao chẳng qua, đôi khi một người sau khi có được địa vị thì sẽ thay đổi, ngươi muốn vị trí Lệ phi nương nương tôn quý này, còn muốn có được tâm Vưu Hy, ngươi cho rằng có khả năng sao?" Sắc mặt Lệ phi hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, "Tại sao không thể? Ta muốn không chỉ là vị trí Lệ phi nương nương này, thứ ta muốn chính là vị trí Mẫu nghi thiên hạ." "Nhưng người Vưu Hy thích hẳn là ta." Hắn tuyệt đối không thể di tình biệt luyến. Cả đời này ngoại trừ ta, không thể có bất kỳ nữ từ nào khiến hắn động tâm. Lệ Phi hít sâu một hơi, gần từng chữ một mà thê từ của hắn phải là Đỗ Phỉ Phỉ. Bởi vì bất luận thế nào Vưu Hy cũng sẽ không thích nữ nhân như Đỗ Phỉ Phỉ. Có điều khi đối mặt với Phụ Hoàng mà hắn sợ nhất, hắn lại bảo hộ ngươi cho nên ta không thể để các ngươi ở cùng nhau. linh 1306, đột phá 10. Nàng là một nữ nhân có lòng tham chẳng những muốn quyền cao chức trọng mà còn vọng tưởng muốn có được trái tim hắn. Nhưng vậy thì sao chứ? Thứ nàng muốn nhất định phải có được. Xin lỗi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi từ đầu đến cuối, trong lòng Vưu Hi, ngươi chẳng qua là một bằng hữu thời niên thiếu của hắn mà thôi. Bàn tay Lệ Phi chợt dùng sức chén trà gốm sứ bị nàng bóp nát, khuôn mặt đáng yêu trở nên vặn vẹo, phẫn nộ quát: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Vưu Hi yếu ta, hắn yêu ta nhiều năm như vậy. Loại nữ nhân như ngươi tuyệt đối không so sánh được. Ngươi chẳng qua là người nhân lúc cháy nhà đi hôi của thôi. Ngươi cho rằng hắn thật sự yêu ngươi sao. Hắn chỉ vì trốn tránh vận mệnh không muốn cưới nữ nhân điêu hoa đỗ phỉ phỉ kia. Nhưng cũng chỉ có loại nữ nhân rác rưởi như đỗ phỉ phỉ trở thành thê tử hắn ta mới có thể yên tâm hắn sẽ không di tình biệt luyến. Sắc mặt mộ như nguyệt trầm xuống, nở nụ cười khinh miệt theo ta thấy, đỗ phỉ phỉ cũng không kém ít nhất nàng ấy ưu tú hơn ngươi. Ha ha, Lệ phi cười to, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Nói thật ta cũng không lo lắng đỗ phỉ phỉ, nàng ta không đẹp bằng ta, tính cách không so được với ta, điêu hoa tùy hứng như thế, hoàn toàn là một đại tiểu thư bị chiều hư, Vưu Hi tuyệt đối sẽ không yêu nữ nhân kém cỏi như vậy, người có thể khiến ta cảm thấy uy hiếp chỉ có ngươi. Cho nên ta mới muốn ngươi rời khỏi Ma Thành. Lệ phi thu liệm ý cười, hơn nữa ta nghe nói ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này. Không sai. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, không biết ngươi tính dùng biện pháp gì làm ta rời đi. Lệ Phi hít sâu một hơi, nói: "Ma hoàng rất sủng ái ta cho nên ta có thể thổi gió bên gối, giúp ngươi lấy được lệnh bài, có điều sau khi lấy được lệnh bài, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, cả đời không được quay lại." Mộ Như Nguyệt đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài cửa. "Ngươi đây là có ý gì?" Lệ Phi nương nương cũng đứng bật dậy, phẫn nộ quát: Không có ý tứ gì, chỉ cảm thấy suy nghĩ của ngươi có chút kỳ lạ, mộ như nguyệt cười nhạt. Ta còn tưởng ngươi biết thông đạo bí mật rời khỏi Ma Thành, không ngờ vẫn cần lệnh bài, một khi đã như vậy ta không cần phải tới gặp ngươi. Rời khỏi Ma Thành cần phải có lệnh bài, đây là điều mọi người đều biết, ngay cả các đại thần cũng không có lệnh bài, chỉ khi có nhiệm vụ đặc thù thì Ma Hoàng mới cấp lệnh bài cho bọn hắn. Có điều, nếu ta đã đến tìm ngươi thì khẳng định có thể lấy được lệnh bài cho ngươi. Bước chân mộ như Nguyệt hơi ngừng lại, cười lạnh nói, loại nam nhân như ma hoàng sẽ không bị nữ nhân thổi gió bên gối mê hoặc tâm thần, người tuyệt đối không thể lấy được lệnh bài từ tay hắn. Dứt lời, nàng không hề do dự, đẩy cửa đi ra ngoài. Nương nương, tiểu liễu nhìn sắc mặt lệ phi xanh mét nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Bang, lệ phi giơ tay quét hết đồ vật trên bàn xuống đất xanh mặt nói, mộ như Nguyệt nữ nhân không biết tốt xấu. Chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn câu dẫn ma hoàng, hoặc là yêu Vưu Hy rồi? Không, ta nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Người ma hoàng sủng ái là ta trái tim Vưu Hy cũng thuộc về ta. Ta sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào cướp đi địa vị và tình yêu của ta. Trường 1307, đột phá 11. Không sai, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp bọn họ đi. Lệ Phi cười lạnh, khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, lạnh giọng nói tiểu liễu chúng ta đi. Vâng, nương nương." Tiểu Liễu cúi đầu cung kính đáp, trong ma cung, ma hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, thật lâu sau mới mở mắt ra. Lệ Phi chậm đúng là đã quá dung túng nàng rồi, muốn thổi gió bên gối. Nàng cũng quá tự đề cao chính mình, trên dung nhan lãnh khốc tràn đầy vẻ trào phúng, đáy mắt ma hoàng rõ ràng hiện lên tia khinh miệt. Bệ hạ, Hắc y nhân đứng phía sau nhịn không được hỏi. Bệ hạ thật sự có hứng thú với nữ nhân kia, không sai. Đáy mắt ma hoàng xẹt qua tia sáng, mộ như nguyệt ta muốn biết nữ nhân này có ma lực gì mà có thể làm hắn điên cuồng vì nàng thậm chí không màng sinh mệnh. Thân là hộ vệ bên cạnh ma hoàng, hắc ưng đương nhiên biết hắn mà ma hoàng nói tới là ai. Cũng biết ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mộ như nguyệt ma hoàng đã nhận ra nàng. Vì thế càng muốn biết nữ nhân này có mị lực gì. Ma hoàng vừa rồi bên tế điện đã truyền tin tức nói là hiện tượng thiên văn đại động ma long đã trở lại. Ma Hoàng đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm người vừa bẩm báo, người vừa nói cái gì. Ma Long đã trở lại. Lúc trước sau khi ma thần biến mất ma Long được xem là tồn tại trí cao vô thượng. Nó thế nhưng đã trở lại. Đúng vậy, bên tế điện nói cảm nhận được hơi thở của nó, có điều nó cũng không ở trong ma thành, hiện tại còn chưa thể xác định được nó rốt cuộc đang ở đâu. Ma Hoàng nheo mắt, không có gì làm hắn khiếp sợ hơn tin tức về ma Long ở ma giới, ma long là ma thú bảo hộ bọn họ, nhưng nhiều năm trước ma long đã mất tích, không ngờ lại lần nữa xuất hiện ở đây. lệnh cho tế điện chú ý tung tích ma long. chỉ khi ma long trở về, ma giới mới có thể lần nữa xuất hiện trước mắt người đời, mà hắn cũng sẽ trở thành một thế hệ bá chủ mới của chúng ta. vâng, bệ hạ, người nọ ôm quyền chậm rãi rời khỏi đại điện. sắc mặt ma hoàng không còn lãnh khốc như lúc đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng. trời biết hắn chờ ngày này đã bao lâu. Huống Chi Ma Long là ma thú trong tay người kia, người kia kế thừa huyết mạch của thần khống chế Ma Long, chinh phục toàn bộ ma giới. Đáng tiếc từ sau khi thần biến mất, người kia cũng mất tung mất tích. Nữ nhân mộ Như Nguyệt vừa bước vào sân liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vưu Hi. Nữ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Trong lòng Vưu Hi thở vào một hơi, vội vàng đi đến chỗ mộ Như Nguyệt ta nghe nói A Lệ tìm ngươi, nàng có làm gì ngươi không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nói ta không có việc gì. Nghe vậy, Vưu Hy thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cảm nhận được ánh mắt cười như không cười của Mộ Như Nguyệt, sắc mặt hắn đỏ lên, ta ta chỉ sợ nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì sẽ không có người thay ta chắn nữ nhân Đỗ Phỉ Phỉ kia. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nói kỳ thật Đỗ Phỉ Phỉ là một nữ nhân không tệ. Không tệ? Vưu Hy kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân kia thu mua ngươi, nếu không, sao ngươi lại nói chuyện thay nàng? linh 1308, đột phá 12. Mộ như Nguyệt nhìn Vưu Hy, không nói thêm gì, lướt qua bên cạnh hắn, đi về phía phòng mình. Vưu Hy nhìn theo thân ảnh mộ như Nguyệt vẻ mặt không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mộ như Nguyệt trở về phòng, lập tức tiến vào đan thư, bế quan luyện đan, không hề quan tâm gì đến những chuyện bên ngoài, mãi đến khi luyện chế thành công chướng khí đan mới từ trong đan thư đi ra. Mà thời điểm nàng ra khỏi đan thư, bạch Trạch cũng theo ra ngoài. Hắn tới, bạch trạch nhìn mộ như Nguyệt thanh âm đạm mặc nhu hòa trong mắt có ý cười nhàn nhạt, nhạt. Ta biết, mộ như Nguyệt cười khẽ, ta tới ma giới, hắn khẳng định có thể cảm nhận được hắn đến đây cũng nằm trong dự kiến của ta có điều hắn chưa dùng chướng khí đan cho nên ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đi tìm hắn, nhưng mà hiện tại còn cách đại hội luận võ một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, mộ như Nguyệt như nhớ tới điều gì quay đầu nhìn về phía bạch trạch Vì sao ma hoàng lại giống bắc quân đến vậy? Bạch Trạch trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu ta cũng không rõ lắm, nhưng hiển nhiên hắn và Bắc Quân cũng không phải là cùng một người. Điểm này không cần Bạch Trạch nói, mộ như Nguyệt cũng có thể cảm nhận được. Hai người mang cho nàng cảm giác khác nhau, đương nhiên cũng không có khả năng là cùng một người. Tiểu Đăng, mộ như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về đầu Tiểu Đăng, hơi nhíu mày hỏi, ngươi có nhìn ra thực lực của ma hoàng không? Tiểu Đăng ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn mộ như Nguyệt, hắn rất mạnh ít nhất ta không phải đối thủ của hắn trong lòng mộ như nguyệt căng thẳng ngay cả tiểu đẳng cũng không phải đối thủ của hắn sợ là lần này bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm nguyệt nhi ngươi yên tâm bất luận xảy ra chuyện gì ta đều sẽ bồi bên cạnh ngươi bạch trạch nở nụ cười ôn nhu dịu dàng như ánh trăng chiếu vào mộ như nguyệt ánh mắt tràn đầy sùng nịnh có người tới bạch trạch ngươi trở vào trước đi mộ như nguyệt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa khẽ nhíu mày nói bạch trạch gật đầu Không nói thêm gì nữa thân thể trượt lóe liền biến mất khỏi phòng. Thời điểm hắn vừa biến mất cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh nhỏ sinh từ bên ngoài nhảy vào. Nữ nhân điên, ngươi đứng lại đó cho ta ai cho phép ngươi xông vào phủ đệ của ta. Vìu hy tức muốn học máu, hung tợn nói. Mộ như nguyệt, đỗ phỉ phỉ vừa nhìn thấy mộ như nguyệt hai mắt sáng lên, vội vàng đi tới. Sao mấy ngày nay không thấy ngươi đâu vậy? Có việc. Mộ như Nguyệt nhướng mày, tuy nàng có hào cảm với Đỗ Phỉ Phỉ nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, dù sao, nàng còn không thể hoàn toàn tin tưởng Đỗ Phỉ Phỉ. Là thế này, ra ra ta muốn gặp ngươi. Đỗ Phỉ Phỉ chớp chớp mắt cười tủm tỉm nói. Ra ra ngươi, mộ như Nguyệt sửng sốt nghi hoặc nhíu mày. Tại sao ra ra ngươi lại muốn gặp ta? Mấy ngày trước ta trở về có nhắc với ra ra về ngươi, ra ra rất tò mò cho nên muốn gặp thiên tài ngươi một chút. Đỗ phỉ phỉ đi tới bên cạnh mộ như Nguyệt ôm lấy cánh tay nàng, cười nói. Ta cũng đáp ứng Gia Gia, nhất định có thể mời được ngươi, mộ như Nguyệt coi như nể mặt ta một lần, cùng ta đi gặp Gia Gia đi. Trường 1309, đột phá 13. Mộ như Nguyệt trầm mặc Gia Gia của đỗ phỉ phỉ có địa vị rất cao ở Ma Thành, có lẽ khi cần có thể trợ giúp nàng. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu, được, thật tốt quá. Đỗ phỉ phỉ hương phấn nhảy dựng lên, hai mắt sáng ngời nhìn mộ như Nguyệt. Vậy chúng ta đi nhanh đi, gia gia của ta còn đang chờ chúng ta đó. Vừa nói, nàng vừa kéo tay mộ như Nguyệt bước nhanh về ra cửa. Mà từ khi đỗ phỉ phỉ hương phấn đuổi theo mộ như Nguyệt liền không còn cảm thấy hứng thú với Vưu Hy như trước nữa. Không biết vì sao cảm giác này làm trong lòng Vưu Hy có chút không thoải mái. Lúc này, trong đình viện lát đá cầm thạch của Đỗ phủ, hai lão giả đang tập trung đánh cờ, không hề phát hiện Đỗ Phỉ Phỉ đã sớm đi vào. "Ha ha, ngươi thua." Lão nhân mặc Hắc Y Hà Cờ cười ha ha nói. "Đỗ Y, ngươi còn có gì để nói?" Lão giả mặc Bạch Y tên Đỗ Y bĩu môi, không phục nói, "Thua một ván mà thôi, có gì to tát, ván kế tiếp ta sẽ thắng ngươi." Bỗng nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Đỗ Phỉ Phỉ đứng một bên, kinh ngạc hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi tới khi nào?" Đỗ phỉ phỉ bất mãn chu môi, chừng mắt đỗ y, ra ra, ngươi chỉ biết chơi cờ với ngoại công, xem nhẹ ta. Ngoại công, mộ như nguyệt nhướng mày, nếu nàng không đoán sai, hắc y lão già kia hẳn là ma tướng quân Cung giang ly. Khụ khụ, đỗ y hò khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, không phải ta không chú ý ngươi đến sao. Phỉ phỉ, đây hẳn là vị bằng hữu mà ngươi nói đi. Lúc nói chuyện, đỗ y quét mắt về phía mộ như nguyệt lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt lộ vẻ thò mò. Hắn biết cháu gái mình mắt cao hơn đầu toàn bộ ma giới phòng trừng chỉ có thất hoàng tử có thể vào mắt nàng. Vậy mà có một ngày lại sùng bái một nữ nhân loài người, hắn muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc có ma lực gì mà có thể làm cháu gái hắn buông bỏ một thân cao ngạo. Nghe vậy, cung Giang Ly cũng đặt quân cờ trong tay xuống kinh ngạc nhìn về phía mộ như Nguyệt. Ấn tượng đầu tiên của cung Giang Ly đối với mộ như Nguyệt chính là nàng quá trẻ. Nữ tử nhân loại trẻ tuổi như vậy đều là loại người tâm cao khí ngạo, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt nữ tử này đều là ý cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không siềm nịnh, thậm chí không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của bọn họ. Cho nên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, cung giang ly rất có hào cảm, khó trách có thể thuyết phục được đỗ phỉ phỉ tâm cao khí ngạo. Không sai, đỗ phỉ phỉ kéo mộ như Nguyệt đến bên cạnh mình, cười hì hì nói, ra ra, ngoại công, bằng hữu của ta rất lợi hại, không những có thể đánh bại ta mà còn khiến sư phụ tôn sùng Nghe vậy, Đỗ Y và Cung Giang Ly nhìn nhau, đều dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Mộ Như Nguyệt. Khụ khụ, Đỗ Y ho khan hai tiếng, cười tủm tìm nhìn Mộ Như Nguyệt. "Ngươi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật sự là tiền đồ vô lượng, không biết vì sao ngươi lại đến ma giới chúng ta." Chương 1310, đột phá 14. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Đỗ Y, nhàn nhạt nói, "Tìm một thứ, sau khi tìm được ta tất nhiên sẽ rời khỏi nơi này." xin thứ cho ta mạo muội không biết thứ cô nương muốn tìm là một gốc dược liệu, đáy mắt mộ như Nguyệt Thiên Định, một gốc dược liệu để cứu phụ thân ta. Đỗ Y hơi sừng sốt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thiên Định phía đối diện, trên người nàng tản ra hào quang rực rỡ làm ánh mắt Đỗ Y có chút hoảng hốt. Vì cứu phụ thân mà xâm nhập ma giới, thật không biết có nên nói nhân loại này lá gan quá lớn hay không. Phải biết rằng ma giới hung hiểm vượt xa tưởng tượng của nàng. Cho nên, không biết hai vị có thể giúp ta rời khỏi ma thành hay không? Mộ như nguyệt cười khẽ nói. Dược liệu ta muốn tìm ở trong rừng ma giới, ta cần phải rời khỏi nơi này. Cô nương, không phải chúng ta không giúp mà là không có năng lực để giúp. Đỗ y lắc đầu cười khổ nói, chỉ có hoàng tử, hoàng tôn mới có lệnh bài ra khỏi ma thành, ta cũng nghe nói quan hệ của ngươi và thất hoàng tử không tệ, đáng tiếc thất hoàng tử thường xuyên chạy ra khỏi thành, bị bệ hạ giận giữ thu hồi lệnh bài, ngươi muốn ra khỏi thành trừ phi lấy được lệnh bài từ chỗ các hoàng tử khác nếu không. Ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm xuống, xem ra muốn rời đi vẫn có chút phiền phức, ra ra, ngoại công các ngươi giúp nàng đi, đỗ phì phì nóng nảy nói. Hơn nữa, cho dù các ngươi không thể giúp nàng có được lệnh bài thì ít nhất cũng giúp nàng giành được phần thắng trong hội luận võ, như vậy có thể đưa ra yêu cầu với bệ hạ, để nàng rời khỏi ma thành. Hai lão nhân nhìn nhau, cười khổ. Phỉ phỉ, nếu ngươi nói như vậy, ta và gia gia ngươi nhất định sẽ nghĩ cách. Cùng giang ly mìm cười nhìn đỗ phỉ phỉ, khuôn mặt già nua tươi cười hiền lành. Coi như nể mặt ngươi ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ. Đỗ phỉ phỉ lập tức vui mừng hớn hờ quay đầu nhìn mộ như nguyệt. Nhưng không đợi nàng lên tiếng, mộ như Nguyệt đã chậm rãi đi đến trước mặt cung Giang Ly. Ta có thể bắt mạch cho ngươi không? Cung Giang Ly hơi sửng sốt chợt hồi phục tinh thần cười nhạt nói, được. Được đối phương cho phép mộ như Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, phát ra tinh thần lực tra xét thân thể đối phương. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy chỉ cần một ý niệm của mộ như Nguyệt là có thể biến cung Giang Ly trở thành ngốc tử cho dù thực lực của hắn cường đại cũng không thoát được. Cho nên lúc đầu cung Giang Ly có chút phản kháng, nhưng cuối cùng không biết là vì tín nhiệm ngoại sinh nữ hay cố ý khảo nghiệm mộ như Nguyệt hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng bên cạnh đỗ y bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Không hề phòng bị để đối phương đưa tinh thần lực vào thân thể mình, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Hắn đúng là sợ mộ như Nguyệt gây thương tổn cho cung Giang Ly. Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì, mộ như Nguyệt thu hồi tinh thần lực sắc mặt dần trầm xuống. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Được, cung Giang Ly gật đầu. Ngươi cứ hỏi đi, trời biết một khắc vừa rồi, cung Giang Ly bị dọa đổ mồ hôi lạnh nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt già nua vẫn treo nụ cười vận đạm phong khinh không hề biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Trường 1312, hội đấu giá, khiêu khích một. Mộ như nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí vô cùng đạm mạc nhưng lại giống như thiên lôi hung hăng đánh vào lòng hắn. Nếu ta đoán không sai, trong khoảng thời gian gần đây ngươi cảm thấy thực lực bị thụt lùi." Nụ cười trên mặt Cung Giang Ly cứng đờ. "Chuyện thực lực bị thụt lùi, thậm chí hắn còn không nói cho nhi tử của mình biết, gần đây có nhờ Ngô Vũ đại sư kiểm tra thân thể nhưng Ngô Vũ đại sư cũng không tìm ra nguyên nhân." "Vị cô nương này làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra? Thực lực bị thụt lùi, chuyện này là thế nào?" Đỗ Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Cung Giang Ly. Cung Giang Ly cười khổ, nói ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm giác thực lực dần dần thụt lùi, lại lực bất tòng tâm, ta đã mời Ngô Vũ đại sư kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cái gì? Đỗ Y biến sắc đứng bật dậy. Chuyện xảy ra khi nào, vì sao ta không biết? Lại nói tuy Cung Giang Ly và Đỗ Y, một người là tướng quân, một người là thừa tướng, nhưng trước nay vẫn luôn là bạn tốt, hiện giờ thân càng thêm thân, đương nhiên cũng quan tâm lão nhân này nhiều hơn. Cung Giang Ly lắc đầu, Đại khái khoảng 3 tháng đi, không biết cứ tiếp tục như vậy, ta có thể trở thành một phế vật không? Nghe vậy, sắc mặt Đỗ y, y trở nên ngưng trọng. So với đại lục ma giới càng là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đừng nhìn Cung Giang Ly hiện tại là tướng quân, một khi mất đi thực lực, hắn không còn là gì cả đến lúc đó nhất định sẽ bị kẻ địch hung hăng dẫm đạp. Ngoại công, đỗ phỉ phỉ cắn chặt môi, khẩn trương nhìn Cung Giang Ly. Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp sao, vậy còn đường chủ đan dược đường. Cùng Giang ly cười chua sót, đối với chuyện này, ta đã sớm có chuẩn bị, phỉ phỉ không cần lo lắng, cho dù ta mất đi thực lực cũng không ai dám làm gì đỗ ra. Nhưng mà, hai mắt đỗ phỉ phỉ rưng rưng, nàng không biết nếu thật sự có ngày đó, ngoại công sẽ bị đà kích thế nào. Nàng cũng biết ngoại công đã trải qua không ít gian khổ để được như bây giờ tuyệt đối không thể để sau khi công thành danh toại lại bị đánh bại. Cái này phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Kỳ thật bệnh của ngoại công ngươi cũng không phải nghi nan tạp chứng gì, muốn cứu hắn cũng không quá khó khăn. thân thể đỗ phì phì cứng đờ, ngốc lăng nửa ngày, bỗng nhiên cầm chặt bà vai mộ như nguyệt giống như bắt lấy cọng dơm cứu mạng. ngươi vừa mới nói, có biện pháp cứu ngoại công của ta. Ta không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng có thể thử một lần mộ như nguyệt cười nhạt nói. Trong lòng cung giang ly căng thẳng. Sau đó cười khổ, nói, ngay cả ngô vũ đại sư cũng không cứu được ta ta đã không còn hy vọng gì vào chuyện này nữa. Ngoại công đỗ phì phì quay đầu nhìn công Giang Ly, khẽ nhấp môi. Thực lực của Nguyệt Nhi có lẽ không bằng sư phụ, nhưng sư phụ còn phải khâm phục chi thức của nàng, cho nên người có thể để nàng thử một lần. Thử một lần, công Giang Ly trầm mặc đáy lòng có chút phức tạp. Ngay cả ngô vũ đại sư cũng không có biện pháp, hắn thật sự có thể đặt hy vọng vào một nữ tử nhân loại trẻ tuổi sao. Trường 1313, hội đấu giá, khiêu khích hai Người có thể không tin ta, nhưng người đã không còn biện pháp nào khác. Mộ như Nguyệt Hiển Nhiên nhìn ra cung Giang Ly không tín nhiệm, nàng cười khẽ thanh âm vận đạm phong khinh lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng người khác. Cung Giang Ly trầm mặc hắn không biết mình có thể tin tưởng nữ nhân này hay không. Nhưng nếu nàng muốn hại hắn thì vừa rồi có thể động thủ căn bản không cần làm điều thừa. Được trầm mặc nửa ngày, Cung Giang Ly ngẩng đầu nhìn mộ Như Nguyệt gần từng chữ. Ta tin tưởng ngươi lần này." Câu trả lời này nằm trong dự kiến của mộ Như Nguyệt, dung nhan tuyệt sắc từ đầu đến cuối đều không có bất cứ biểu tình gì. "Vậy kế tiếp ta sẽ nói các loại dược liệu để luyện chế đan dược cho ngươi biết, trong đó kim ngân quả và hoa hồng anh đào rất dễ tìm, nhưng một loại dược liệu chính yếu khác là long đàm lại rất khó tìm, long đàm này cần phải lấy từ thân thể hoàng long cấp bậc đỉnh thần hoàng." Thần sắc Cung Giang Ly trở nên ngưng trọng, Hoàng long được xem là tồn tại đứng đầu long tộc chỉ sợ không dễ tìm được huống chi còn là hoàng long đỉnh thần hoàng. Lão gia hỏa, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được hoàng long cho ngươi. Đỗ y cười cười, huống chi, không có tướng quân ngươi ủng hộ, phù thừa tướng chúng ta cũng sẽ không huy hoàng như bây giờ. Cung giang ly đương nhiên biết Đỗ y nói đùa cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ nghiêm túc suy xét lời mộ như Nguyệt nói. Nhà đầu, nếu ta tìm được những loại dược liệu này, ngươi có thể trị bệnh cho ta sao? Bất luận là chứng bệnh gì đều không thể chắc chắn trăm phần trăm ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực mà thôi. Công Giang Ly nở nụ cười. Nếu mộ như Nguyệt nói nàng có thể hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi bệnh cho hắn, có lẽ hắn sẽ không tin tưởng lời nàng nói, nhưng chính vì câu này mới khiến Công Giang Ly quyết định thử một lần. Được tìm xong dược liệu ta sẽ báo cho ngươi, chẳng qua ta có thể hỏi một chút làm sao ngươi nhìn ra tình trạng thân thể ta. Rất đơn giản, mộ như Nguyệt ngừng lại một chút nói tiếp ta thấy tinh thần ngươi không tốt, sắc mặt xanh xao, trên người tản ra một cỗ lực lượng mờ mịt hư vô giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất cho nên ta khẳng định chứng bệnh của ngươi, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là di chứng sau một lần ngươi chiến đấu, ngươi bị người khác dùng cấm thuật gây thương tích nên mới để lại hậu quả như thế, muốn khôi phục cũng chỉ có cách dùng Mỹ Kim Đan. Đỗ y sừng sốt cười khổ nói ta thế nhưng không phát hiện điểm này, lão gia hòa hiện tại xem ra ngươi quả thật có những bệnh trạng mà nàng nói. Lúc đầu đỗ y căn bản không phát hiện điểm này cho đến khi mộ Như nguyệt nói ra, hắn mới cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cung giang ly đúng là có chút không ổn định. Đỗ phỉ phỉ sùng bái nhìn mộ Như nguyệt, nàng thề từ nay về sau, nữ nhân này chính là thần tượng của nàng. Cùng giang ly thở dài, nhà đầu ta sẽ cố gắng tìm xong dược liệu trong vòng nửa tháng, hy vọng ngươi có thể mang đến kỳ tích cho ta. Nửa tháng sao? mộ như Nguyệt gật đầu trầm mặc nửa ngày, nói trong nửa tháng này ta còn ở ma thành, cho nên khi nào ngươi chuẩn bị xong dược liệu thì đến phủ vưu hy tìm ta, bây giờ cũng không còn sớm, ta cáo từ trước. Trường 1314, hội đấu giá, khiêu khích ba. dứt lời, mộ như Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn theo thân ảnh mộ như Nguyệt sắc mặt cung giang ly càng thêm ngưng trọng, khẽ than, phỉ phỉ, bằng hữu này của ngươi có vẻ không đơn giản. Đỗ phỉ phỉ không nói gì tầm mắt dõi theo hướng mộ như Nguyệt rời đi, trong lòng có chút mất mát ta rốt cuộc đã hiểu vì sao thất hoàng tử đối đãi đặc biệt với nàng, ta thật sự không thể so được với nàng đây là lần đầu tiên có một nữ nhân làm ta tâm phục khẩu phục, ngay cả đối với lệ phi nương nương ta cũng không có cảm giác như vậy bởi vì ta chưa bao giờ thấy mình kém hơn lệ phi, nhưng mà, nhưng mà nàng hiểu rất rõ. Mình thật sự kém mộ như Nguyệt rất xa. Nghĩ đến đây, đỗ phỉ phỉ có chút đau lòng. Phỉ phỉ, Đỗ y nhíu mày, tính tình cháu gái thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Mặt ngoài nhìn điêu hoa tùy hứng chỉ vì khiến thất hoàng tử chú ý kỳ thật nàng rất nặng tình. Đỗ phỉ phỉ đè nén chua sót dưới đáy lòng ánh mắt nhìn theo hướng mộ như Nguyệt rời đi. Nếu thất hoàng tử phi là nàng, vậy ta căn bản không có khả năng tranh đoạt hơn nữa. Hơn nữa đối với nữ nhân này, nàng căn bản không hận nổi. Phỉ phỉ, nàng là một người không tệ. Đỗ y thở dài, nhà đầu này cũng đã nói rõ, muốn rời khỏi ma thành đi tìm vị hôn phu của mình, nếu nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy tuyệt đối không có khả năng trở thành thất hoàng tử phi. Gia gia, ngươi không hiểu, đỗ phỉ phỉ lắc lắc đầu ánh mắt bi thống. Nếu thất hoàng tử đã nhận định dù nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy ta cũng không có khả năng xóa bỏ hình bóng nàng trong lòng thất hoàng tử cho nên ta nghĩ kỹ rồi, nếu thất hoàng tử không yêu ta ta cũng đau khổ theo đuổi mấy trăm năm rồi, vậy không bằng buông tay có lẽ còn có thể giảm bớt đau xót. Tuy nàng luôn làm bộ không đề bụng nhưng vẻ mặt nhiều lần không kiên nhẫn của thiếu niên vẫn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng. Nếu như hắn không yêu nàng, nàng cần gì phải dây dưa không ngừng. Như thế chỉ làm hắn càng thêm khinh thường. Ngươi hiểu là tốt rồi. Độ y cười khổ, một nam nhân trong lòng không có ngươi căn bản không thích hợp với ngươi. Nghe vậy, đỗ phỉ phỉ rũ mắt trong lòng tràn ngập chua sót. Có điều, muốn hoàn toàn buông tay hắn, phòng chừng còn cần một chút thời gian. Khoảng thời gian này Vưu Hy trải qua rất thanh tịnh, đơn giản là vì nữ nhân thích dây dưa hắn giống như biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa. Nhưng ngay cả bản thân Vưu Hy cũng không rõ vì sao không nghe thanh âm ồn ào nhốn nháo kia trong lòng hắn lại có chút mất mát giống như có thứ gì đó rời xa sinh mệnh hắn vậy. Tựa hồ bất chi bất giác hắn đã quen nhìn nàng điêu hoa vô lại. Ta nhớ nàng sao, Vưu Hy bỗng nhiên bị đáp án này dọa sợ vội vàng lắc đầu không? Ta làm sao có thể nhớ giã nha đầu kia, ta hẳn là nên cảm tạ nàng không tiếp tục dây dưa. Nghĩ đến đây... Hắn hung hăng lắc lắc đầu cưỡng chế bản thân không nghĩ đến bóng dáng kia. Nhưng mà cảm giác mất mát trong lòng làm thế nào cũng không thể biến mất. Mà lúc này, mộ như Nguyệt đang đứng chỗ hội đấu giá lớn nhất ma thành. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm bảng hội đấu giá được mạ vàng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Trường 1315, hội đấu giá khiêu khích 4. Nghe nói đây là hội đấu giá lớn nhất ma thành, thường có một số vật chân quý được mang ra đấu giá, bạch Trạch chúng ta vào xem trong đó rốt cuộc có gì. Dứt lời, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân tóc trắng như tuyết, dùng nhàn tuấn Mỹ nở nụ cười ôn nhu, hơi rũ mắt nhìn nữ từ tuyệt sắc bên cạnh, thanh âm dịu dàng ấm áp. Nguyệt nhi, vậy chúng ta đi vào xem, hội đấu giá ở ma thành rốt cuộc có thứ gì. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa định cùng nam nhân đi vào thì bỗng nghe thấy một thanh âm bén nhọn chói tai truyền đến. Nha, đây không phải là thê tử chưa cưới của thất hoàng đệ kia sao? Thế nào, nhanh như vậy đã tìm nam nhân khác muốn cho thất hoàng đệ của ta đội nón xanh? Ngũ hoàng tử vô kỳ được một đám người vây quanh đi về phía Mộ Như Nguyệt ánh mắt âm hiểm quét qua bạch trạch, đáy mắt lộ ra ý cười châm chọc. Có điều nam nhân này nhìn mong manh gầy yếu như vậy liệu có thể thỏa mãn ngươi không? Ha ha. Ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống nhưng không nói thêm gì, nàng quay đầu nhìn bạch trạch nói, bạch trạch chúng ta đi thôi. Thấy mộ như Nguyệt không thèm để ý tới mình, sắc mặt ngũ hoàng tử lạnh lùng, quát lớn, các ngươi đứng lại, ai cho phép các ngươi rời đi. Bước chân hơi ngừng lại, mộ như Nguyệt đưa lưng về phía vưu kỳ, lúc này hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng. Nhưng giờ khác này bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được hàn khí trên người nữ tử. Ta khuyên ngươi một câu đừng quá tự tin không ai biết trước được sau này sẽ thế nào ha ha vưu kỳ cười phá lên khinh miệt nói ngươi đang giáo huấn ta sao nữ nhân ta cũng khuyên ngươi đừng đi theo thất hoàng đệ kia của ta nếu không rất nhanh thôi ngươi sẽ biết cái gì gọi là hội hận đáy mắt vưu kỳ lộ ra sát khí âm lãnh tươi cười trào phúng huống chi bất luận là thất hoàng đệ của ta hay nam nhân mong manh yếu đuối này đều có vẻ không thỏa mãn được ngươi bất quá ta không ngại ngươi đến tìm ta ha ha Yếu đuối mong manh, không biết sau khi những người đó biết thực lực của Bạch Trạch có thể trực tiếp bị dọa ngất hay không Từ khi vưu kỳ xuất hiện, nụ cười trên mặt Bạch Trạch đã biến mất Hắn lúc này tựa như thần tiên cao cao tại thượng ngạo nghễ đứng giữa cuồng phong Bạch Trạch, mộ như nguyệt cầm tay Bạch Trạch thản nhiên nói Không cần phải so đo với một con chó điên mà hiện giờ cũng không phải lúc so đo với hắn Sắc mặt ngũ hoàng tử hoàn toàn thay đổi Người nói ai là chó điên Tiện nhân, đừng tưởng có thất hoàng đệ làm chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm ta nói cho ngươi biết, ở ma giới hắn căn bản chẳng là gì cả, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta cho hắn rơi đài. Vượu kỳ nghiến răng nghiến lợi mắng ầm lên, trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân này căn bản không có tư cách so được với mình. Oanh, trên người bạch trạch lộ ra khí thế cường đại như cuồng phong thổi quét, nếu không có mộ như nguyệt giữ hắn lại, sợ là ngũ hoàng tử đã biến thành một cỗ thi thể. Ở đây xảy ra chuyện gì? Hình như bổn cung đến không đúng lúc thì phải. Đột nhiên, một thanh âm yêu nhã cao quý từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ được nha hoàn diều đỡ chậm rãi đi tới. Phần 15 tới đây là hết.